tác phẩm kẻ cướp bến bỏi tiểu thuyết tác giả Tô Hoài người đọc Phạm Tân Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen sinh ngày 27 tháng 9 năm 1920 tức ngày 16 tháng 8 năm Canh Thân tại thị trấn Nghĩa Đô Từ Liêm Hà Nội quê quán Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Tham gia cách mạng từ trước cách mạng tháng 8 1945 trong hội ái hữu công nhân, hội văn hóa cứu quốc. Từ năm 1945 đến năm 1958 làm phóng viên rồi chủ nhiệm báo Cứu quốc Việt Bắc. Từ năm 1957 đến năm 1958, tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1958 Đến năm 1980, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn Việt Nam. Từ năm 1986 đến năm 1996, Chủ tịch Hội Văn Nghệ Hà Nội. Tháng Chạp Năm Giáp Dần, 1854 Đời tự đức thứ bảy Quan Phó, lãnh binh Sơn Tây, Lê Thuận, đi đánh bắt được Cao Bá Quát, đem về chém tại làng. Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim Tự Đức phái thêm 500 lính từ Thanh Hóa ra đóng tại Sơn Tây và treo giải thưởng 500 lạng bạc cho người nào bắt được Cao Bá Quát và 300 lạng bạc cho người nào giết chết được Cao. Quân nhà Nguyễn do lãnh binh Sơn Tây và Lê Thuận và quân Khởi Nghĩa do chính Cao Bá Quát chỉ huy đã giao chiến tại vùng Yên Sơn, Phủ Quốc Oai, trong lúc giao tranh. Cao Bá Quát đã bị viên đội Đinh Thế Quang bắn chết tại trận. Quân của Cao Bá Quát bị tan vỡ, 100 chết, 80 bị bắt sống. Tự đức ra lệnh đem đầu của Cao Bá Quát bêu khắp các tỉnh ở Bắc Hà rồi bổ ra ném xuống sông. Trích, lời giới thiệu, tuyển tập thơ văn Cao Bá Quát của Vũ Khiêu, nhà xuất bản văn học 1984. Cao Bá Quát phải giam ở ngục Sơn Tây, bị đóng cúi, đem xuống Hà Nội rồi đem về nguyên quán ở làng Phú Thị, chịu án xử quyết. Anh em sinh đôi của Cao Bá Quát là Cao Bá Đạt. Đạt đương làm tri huyện nông cống ở Thanh Hóa, vì việc liên lụy mà bị bắt giải về kinh. Đau đớn, nối vạ diệt môn, đi dọc đường, cắt đầu ngón tay lấy máu. Viết tờ biểu, kêu thương để lại, rồi tự đâm cổ mà chết. Cháu gọi Cao Bá Quát bằng chú ruột là Cao Bá Nhạ, con Cao Bá Đạt bỏ trốn. Tám năm trời, Cao Bá Nhạ lần lút ở vùng núi Hương Sơn, tưởng đã thoát, không ngờ có kẻ tố giác. Cao Bá Nhạ bị vây bắt, đóng củi, đem về giam ở Hà Nội, rồi sang ngục Bắc Ninh, sau bị phát vãng, chết trên đường ngược. Cao Bá Quát không bị chết trận không bị đem về chém ở làng vì cả làng không ai kể lại chuyện ấy còn cao bá nhã phải về chém ở làng vì ai cũng nhớ ngày 19 tháng 7 âm lịch năm 1861 bây giờ vẫn còn kể lại và vài chục năm trước vẫn còn dỗ đồn rằng cao bá nhã vừa bị chém xong thì có chiếu vua ra cho ân xá hai con cao bá nhã trốn được sau khi cao bá nhã chết khoảng 10 năm Thì có một người con về làng, ít ngày rồi đi hẳn. Về vạ tru di tam tộc, như các sách nói, thì người làng phú thị, con kể rằng, Quan quân về bắt cả da trẻ, lớn bé, họ cao, đem ra chợ sủi đóng cọc, trói lại, rồi tra hỏi ai biết cao bá quát ở đâu. bỗng một đám nghĩa quân ở trên đê tràn xuống, quan quân chạy hết, mọi người được cởi trói, rồi tất cả bỏ làng đi. Mấy chục năm sau mới có vài nhà về, trong đó có chi họ nhà thơ Cao Bá Thao. Khi thua trận ở Mỹ Lương, Cao Bá Quát đã một mình chạy về Hà Nội vào một ngôi chùa vùng Khâm Thiên, có người nhà tu ở chùa ấy. Cao Bá Quát thay hình đổi dạng thành nhà sư rồi đi biệt tích. Những mẫu chuyện trên, nhà thơ Thao Thao, Cao Bá Thao đã kể lại theo lời ông thân sinh và nhiều cố lão làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Một lớn Đêm ngồi một mình Độc dạ Một mảnh đất vừa ồn vừa thấp ở nơi thành thị, một con người vừa già vừa ốm giữa trời đất, đem nhân ra đời đã thành người thừa. Náu vết hãy chịu lầm than vậy, Nhưng nạn rét nạn, lụt cứ liên tiếp phát sinh. Huống chi, dân đen, bị tai nạn chưa được hồi phục. Không có một sách lược gì cho đời được thái bình. Thẹn mình, là nhà nho mà tầm thường đến thế. Vũ khiêu, dịch nghĩa. Trong lúc ốm, bệnh trung. Là một anh đồ hủ thân tàn mà chưa chết, cố ngượng mạng bộ xương mỏi mòn, còn phải nhờ người nâng hộ, nép mình giữa trời đất, thương bàn tay cô đơn, ngoảnh nhìn con đường mây khói, chí cả chưa được vùng vẫy, biết bao giờ được về ở yên trong tổ như con chim én. Một ngày kia lại thẹn với đàn quả đậu nơi vườn tốt tươi. Chú bé con không hiểu cái mệnh duy ma của ta. Cứ hỏi luôn rằng, vành đai lưng có gầy đi phần nào không? Hoàng Trung Thông, Dịch Nghĩa Trải đầu, sơ đầu Một đời đã phụ cả năm xe sách, trải mãi gió bụi, mái tóc càng thưa thêm. Tâm sự và tóc cần chi phải so sánh ngắn dài. Đến lúc đã rối bời thì cũng rối bời như nhau. Xuân Trang, Dịch Nghĩa Chiều ta, say trở về Bạc vãn, túy quy Say mềm, đi về không cần người đỡ Cả một dài sông mịt mờ những khói cùng tre Lầm rầm, khẽ hỏi bông hoa sen Cò đỏ được bằng mặt rượi của ta không? Nguyễn Văn Bách, Dịch Nghĩa Họa bài thơ thọ bảy mươi tuổi Của ông Kinh doãn họ Nguyễn Nguyễn Công Trứ Phục họa Kinh doãn Nguyễn Công thất thập thọ Thứ vận Một mình ngồi chống tay vào cầm Nhìn về núi phía nam Xa tưởng đến hồi tiên sinh Còn chưa già Sự gặp gỡ của bậc anh hùng Từ xưa vẫn khác thường Những người tuổi cao đức cả Như tiên sinh, ngày nay thật hiếm. Mùi đời, đã nếm đủ rồi rút cục, vẫn cần đến rượu. Cấm ngạt hoa sương, không cho bén vào râu. Nghe nói người muốn quay về ngọn núi hồng. Có lẽ sáu mươi chín năm qua đều là sai cả. Trúc Khê, Dịch Nghĩa Phải khi mùa hanh hao, gió bớt thổi đêm ngày liền. Hồi kỳ trận trời đất mù mịt trên sông cái hoạt trong sang chẳng thấy bà móc chợ cầu cháy đâu cả đất kẻ chợ vui vào làn cát đỏ rực xong để ý kỹ dần dần nhìn ra những cái nan cái thúng người với cồng gánh sang ngang và đối chốc một cái màng một chiếc thuyền đại tạt vào ăn bến chợ ống nước bọn người neo lái phải vừa treo vừa hò ơi ới để lấy đường nước giữa làn cát mơ mơ tạt vào mặt, tưởng như gió cát triền miên đò ngang cách trở thế chẳng mấy ai qua lại. thế nhưng mọi đồn thổi thì chỉ có một nhát bên này sông bên kia sông đã dậy lên cái tin ông giáo thụ cao bị hại ở kệ đưa về đến giao chùa hầu như ai cũng biết dĩ nhiên. Bởi có người ở các xóm trong bãi dâu này bấy lâu đã đi theo ông. Ai cũng còn mong ngóng tin tức người khác nữa. Nhưng, cái hung tin ông giáo thụ bị chém chết. Lại nói rõ bị đội quang đã khét tiếng ác ở sân tay chém ngã ngựa, giữa trận thì đích rồi. Có người làng khi vỡ trận chạy từ trên ấy về, đã kể, được mắt thấy rõ ràng. Có một người bụng nóng như lửa đốt, ấy là cái nhà cõi ở làng bên. Cõi đã cấp sách, cấp tráp, hầu thầy từ hồi ông giáo thụ còn ngồi bảo học ở làng nhà. Rồi thầy vào kinh làm quan, chẳng biết Phạm Thượng phải tù tội thế nào, đến khi thầy về, phủ quốc, làm giáo thụ. Nhưng làng nước cứ gọi tôn lên, chức khuấn đạo thầy về làng ai cũng một điều thưa bẩm quan huấn thầy lại gọi cõi lên theo tháng ba ngày tám rồi những khi chưa đến kỳ hạn tài dầu xuôi cõi lại lên phủ quốc thôi thì cấp sách hay cấp tráp, mài mực hay cầm cờ cầm súng vẫn một dạ vậy một ngày nên nghĩa và chăng cõi Cũng được đứng hàng môn sinh, đồng môn học trò thầy. Hàng năm, đồng môn thuộc ngày kỵ hai cố sinh ra thầy. Hay khi cơm mới, và Tết nhất, thầy ở nhà trong làng, thầy ra ngoài đình, ngang, hay trên hồ Tây, cõi cũng được dự. gia cảnh thầy thanh bạch, nhưng một nhà, có đồng đủ học trò bố, học trò con, đồng môn, đơn đồng môn kém, thật phúc đức hiếm thấy ngày thầy cao về phủ quốc rồi nổi quân. cõi theo ngay cái gánh dầu kiếm ăn độ nhật đề nhà cho mụ cõi ra đi chỉ nói này nhà nó thầy nhắn việc nước như lửa cháy ta phải đi đây mụ vợ vùng vằng làm bầm cháy thiên hạ chứ cháy đâu nhà mình mà mua việc Chẳng biết cõi có nghe tường câu than vãn ấy không, nhưng cõi đã đi buột ra ngoài cổng rồi. Vợ cõi gánh dầu đi bán các xóm, hết lại sang đông bên bến bà móc. Bần cùng mới phải lấy xỉ thế, chẳng được mấy lời lãi. Thỉnh thoảng, đôi khi cõi về, đi cắt dầu trên phủ lâm, rồi nhờ bè màng thả về. Khi đi, khi ở, chẳng nói chẳng rằng, Cứ lậm lụi thế, nhưng thực thương vợ vất vả, con cái lại muộn mằn. Người vợ cục tính, có hôm về, cõi phải lùi hụi thổi cơm lấy. Cõi chịu nhịn vì cõi biết mình cũng phú tính. Nó mà càn nhằn. ỉ eo thì cõi vật cổ, đòn thư từ ngay. Chuyến vừa rồi, cõi về, đã mấy phiên hết dầu, mua vợ ở ly nhà. Cõi cũng động lòng, lại tất tà lên ngược, rồi xin chân đầy bè gỗ để ghé được cả chục thùng dâu trầu. May mà lúc ấy cõi nhỡ ra. Góc dậy, cố neo cái bè ghé được vào đậu bến chốc lát, không đến nỗi trôi thẳng. Chỉ vì mấy hôm, cõi lên cơn sốt rét, nằm run trong lều màn Rõ lạ, ở trên kệ, cả tháng trong rừng, leo núi thoăn toát, như con tường. Thế mà chỉ một phiên qua hưng đã ngã nước, vừa dứt cơn sốt lại sốt ruột trên kệ sơn. Từ khi rút vào Mỹ Lương thì có cơ dừng chân lâu được. Nhưng mà rồi thế nào chứ, đâu lại chịu ru ru trong xó rừng. Chắc là thay mong. Cũng vì cứ lo, cứ thao thức thế đâm ra tỉnh ngủ, may Mà canh trừng nhớ được bến làng. Nhưng mà, khi quá gian lao, người ta hay gắng sức, sau rồi mới thấy nhọc. Bước vào nhà, cõi biếu tay lên cái cột thiên, hai đầu gối còn run. Con ma làm bệnh sốt rét, càng khỏe nó càng hành, tưởng lại quỵ. Rồi cõi nằm liệt dương cả phiên chợ, mặt hốc khác, bạch như mảnh giấy bàn. Vừa mới ngóc đầu dậy được, thì cái tin thầy cao chết trận ập về. Cõi ngồi lên, tựa lưng vào vách. Cõi cứ ngồi như pho tượng, từ chiều cho đến nửa đêm. Cõi còn nhức nhối hơn cả lúc đương cơn sốt. Mấy tháng trước, cõi về trong kệ. Mấy năm đi hầu thầy khắp các trận, từ phủ Thanh Oai vào phủ Ứng Hòa sang bên Quế Quyền. Đến khi ngược lên phủ quốc lượt nữa, chạm trán với quân lãnh binh, sơn tay, rồi mới lui vào Mỹ Lương. Thông thả, cõi được thầy để về lo việc nhà ít ngày. Bấy lâu thỉnh thoảng thầy vẫn cho thế. Thì cõi lên ngay phủ lâm lấy dầu về, định ở nhà vài phiên đi bán đỡ mụ ấy. Thế mà bây giờ nghe thầy bị đụng ở kệ, thầy đã chết ở kệ. Vậy là ra làm sao? Cõi không thể tin. Vừa mấy hôm nào ở kệ với thầy kia mà. Đến hôm có người trường tràng lèn đến báo nhỏ. Mai đồng môn cúng năm mươi ngày thầy. Cõi mới nửa tin nửa ngờ. Lừa một lúc mụ ấy đi đâu? Cõi chống cây đòn càn, buông cửa, đi đến đấy đám đồng môn cũng năm ngày thầy làm kín ở một nhà ngoài đầu đồng. Bọn chức dịch mà biết thì phải mang vạ, nên không mổ lợn thịt trâu cúng và không ăn uống mà chỉ thắp nén hương. Những nén hương đèn châm lên rồi cẩn thận quay cót cho khói tụ bay lên trời. Trong xóm không người thấy mùi hương cúng. Hầu khắp các học trò thầy đến, người trường trang. Quỳ lại trước bàn thờ có bài vị thầy, gào hai tiếng, ô hô, ô hô, rồi khóc rưng rức Bấy giờ, cõi mới ngờ ngỡ thầy đã mất thật. Cõi về, nằm như bị sốt lại mất nửa buổi. Hôm sau, cõi lừa khừ, bảo vợ. Sớm mai, nhà mày cho tôi một nắm cơm. Người còn như con sến thế đi đâu? Cõi thở dài. Phải ra ngoài xem thế nào. Mụ cõi gắt. Xem sỏ cái gì? Chưa biết à. Làng này còn mấy đứa toi theo rồi, rõ ở dương chẳng lành. Ông vả vỡ mồm bây giờ. Mọi khi, thế nào mụ cũng được ăn mấy cái đạp, quả thụi. Nhưng lúc ấy, cõi chỉ trợn mắt, chắc là mắt trắng nhà. Trong nhà tối, âm sâm, mụ không nhìn thấy. Hôm sau, cõi, con lầy bầy, cũng chưa đi được. Mụ ở ngoài xóm về, cầm một nắm lá chuối khô, lót chóng làm ổ, rồi nằm úp mặt, rên ư ử. Tôi... lấy con ma rừng, con ma ngã nước. Chẳng biết, thật hay vờ, thế là mụ vợ nằm một xó. Đến trưa... Mụ trở dậy thổi, niêu cơm, rồi lại vào chõng nằm rên rỉ không ăn. Mụ hay giả cách, nhưng cũng có thể mụ bị lây con ma ngã nước, cõi đem trên ngược về. Cõi nói. Tao đi đây. Mụ khóc hu hô. Giời đất ơi, đi mà chết, người ta đi chết kia kìa. Hôm sau, cõi đi từ gà gáy. Cõi sang bên sủi xem thế nào cõi tất tả đi. một lúc ngước nhìn thấy đỏ suộm không phải mặt trời đã mọc mà lúc ấy mới tang tảng sáng. đương mùa cày không phải lửa đốt gốc dạ sưởi của trẻ trâu, bò trên cánh đồng còn âm ỉ đến sáng. cháy, cháy rồi, cháy làng, cháy cướp đốt làng. cõi ba chân bốn cẳng chạy về phía ngọn lửa bốc trên lũi tre, càng đến gần càng rõ đường cháy ở sủi. chợt nghĩ ra có thể quân quan về đốt làng chóc nã họ cao cõi vừa lo vừa thấp thỏm thở hồng hộc còn sốt mới dứt tường đứt hơi được nhưng một sức mạnh lạ lùng đẩy cõi chạy băng băng cõi đã lên đến trên một gò cao ven bờ đê đường vào làng trước mặt cõi đã thuộc lầu mỗi quãng cõi đứng sững Bởi vì đúng, đương cháy to trong làng sủi, quân quan về giết người, đốt làng rồi. Cõi bùn rùn tay chân, toát mồ hôi lạnh, không phải vì gió, cũng không phải những cơn sốt làm bài hoài cả người, mà cõi trông vào trong bóng mờ lúy tre, trong ấy tàn lửa vẫn bay đỏ hon hòn từng màng. Những mắt tre, mắt vào, nổ ran như pháo lệnh. Tịnh không một bóng người Bao nhiêu người đã chết, vùi trong những đám cháy, có lẽ suốt cả ngày đêm qua. Cõi, dậm chân, than nỗi, cái mụ vợ đã càn. Đáng lẽ cõi về được sùi từ hôm trước. Thế này là thầy cao đã mất thật rồi. Người đi làm giặc, quan quân về triệt hạ làng. Khói những đám cháy bốc lên, tỏa ra làn mây đen, vần vụ. Chỉ nghe tiếng nổ. Tiếng lửa lên thành gió phần phật. Cả buổi sáng, một màu lửa đỏ khé máu. cõi cứ đứng ngay đơ, như cái cột vách. Trong con đường cổng, đồng cối xóm. Thoáng một bóng, lúi cúi ra. Chưa nóm rõ là con chó, con trâu hay là người. Thoát một cái, từ bóng nhập nhoạng đã hiện lên trước mặt cõi một thằng bé cởi trần, đóng cái khố một cả người xanh xám như ám khói như trong bùn chui ra thình lình thấy người thằng bé trụi xuống chắp hai tay lên đỉnh cái đầu trọc và khóc thút thít lại quan nhớn lại quan nhớn cõi sốc thằng bé dậy da rẻ no lạnh như đất thằng bé chỉ trạc bảy tám tuổi đầu cao trọc lông lốc nắm tóc hoa roi dài đến vai rõ cái hoa roi tóc học trò Như cõi ngày trước. Cõi, vỗ cây lương trần thằng bé. Tao không phải quan nhớn, đừng sợ, đừng sợ. Thế, thế quan là... Tao đi chợ sủi. Không có chợ sủi đâu, bác chạy đi, chạy đi, các quan ra bây giờ thì chết hết. Rồi thằng bé vùng khỏi tay cõi, vọt đi. Không biết thế nào, cõi đuổi theo thằng bé, đến một quán khút bên kia đê. Nhìn lại không còn bóng lửa cháy trong chân tre nữa. Cõi giữ vai thằng bé. Thằng bé cũng đứng lại thở. Mặt càng xanh mét. Đứng chờ vờ chỗ này cũng không được. Xuống dưới kia, chui vào cây rơm trong cánh đồng khô. Hai người núp vào chân đóng rạ, ải giữa ruộng. Làm sao cháu phải chạy trốn thế này? Lính đốt làng hả? Mấy hôm rồi, lính bắt người. Hôm qua còn trói đi, người già cũng phải đóng gông vào cổ. Bố cháu đẩy cháu vào ruột cây rơm, bảo ở yên trong ấy. Loa gọi cả xóm gia đình, cả trẻ con nữa, rồi đi đốt nhà, ai cũng phải nhào ra. Thế bố mẹ cháu đâu? Bố cháu, mẹ cháu sợ loa quá, đi rồi. Đi đâu cháu không biết? Bảo cháu cứ đợi đấy, chốc thì về đem theo. Đến lúc thấy lính vào đốt nhà, cháu sợ lính ra đốt cây rơm, cháu mở mắt, thấy nhà cháu cháy, cháu chạy lên đây, bác có gặp bố mẹ cháu không? Cõi toàn nói, có khi quan bắt rồi, giết cả rồi, nhưng cõi chỉ nhìn thằng bé, im lặng. Thằng bé ho bụi rơm, rồi nước nở. Cõi nói, Im, im để tao nghe thế nào? Rồi đi với tao. Đến quá trưa, hai người ra khỏi đống rạ. Đường xá lạnh tanh. Mọi khi, hôm nào chẳng có ba buổi chợ. Cả chợ trưa ở các đầu làng, trên đê, dưới bờ sông. Hai người lại chạy. Đã xa lắm rồi. Đã qua những bờ giếng đất bèo ong xanh om và vào bờ tre. Thấy vẻ êm ả bình thường. Thế nhưng... Vẫn chẳng gặp người Không đâu có khói nóc bếp Những làng tận bên này Gần đường cách quan Cũng lây cơn hoảng hốt Bỏ đi hết Một chốc Văng vằng tiếng ngé ngọ Con trâu nào có người dắt chạy đằng kia Con ngé bồn theo Nhưng cũng không trông thấy ai Rồi lại im như không Cõi Không trở về làng Cõi qua đò ngang Bến gành Sang kẻ chợ Trong phường, phố dường như không biết cảnh tao loạn. Đang xảy ra bên kia sông, chàng kề được người tứ xứ xuôi ngược đường đất, đường sông ra các đầu ô. Những quân chảy, ngựa chạy, hoài bài, lúc nào cũng thấp nập. Cõi bơ phờ gầy hom đi với thằng bé, lấm bùn đến tận mắt, đóng cái khố, lồng dây bẹ chuối, cũng chẳng ai để mắt tới. Cõi vào quán nước chè tươi chợ ông nước gần đền bạch mã. Ngồi một lát, đã nghe mọi chuyện. Thế ra bên này cũng đã biết, xôn xao nhất. Quân quan đang đốt làng sủi. Có cả quân ông lãnh trên sơn xuống. Các người họ cao bị đem đi chém hết rồi. Những đồn đại về trận làng kệ trên Mỹ Lương vẫn rối như canh hẹ Làng sùi bị triệt hạ. Mắt đã trông thấy, mà những tin về thầy cao bị hại thì thật trái ngược. Xong, chuyện nào cũng rành rọt như thật. Những đồn đại mà cõi chỉ muốn nghe đầu mối, những chuyện nhẹ nhàng nhất, không có càng hay. Người kể, lúc thầy cao cho trống lệnh thu quân, đội quang đã lập mưu đánh tập hậu. Bất ngờ, quân gia đã về đến xóm kệ... Ở sâu trong thung, thì quân đội quang đổ ra. Thầy cao bị chém, ngã ngựa. Đội quang chặt đầu thầy, đem về phủ quốc. quan lãnh bình bắt nhiều người lên nhận mặt. Lại có người nói thầy bị bắn đằng lưng lúc quân hai bên giáp chiến dưới cánh đồng Yên Sơn. Thầy đang thúc quân, ùa lên thì bị một tên, nỏ thuốc độc xuyên đằng lưng sang ngực. thế Là quân đang tiến, không nghe tiếng trống trận. Hậu quân nhốn nháo, chạy ra trước. Lại nghe chuyện thầy cao, không chết đâu. Hai bên đánh nhau, ở đầu rừng. Quân thầy cao núng thế, rút vào kệ. Quân địch đuổi theo. Thầy cao, luôn về xuôi. Quân nghĩa đã mấy lần xuống chợ, tư đánh bạc. Lại còn sang yên lạc, sang cả quế quyền, Nên thầy thông thạo đường. Một đêm quân nghỉ. Thầy cao việt tâm, không ai biết. Chỉ thấy để lại giấy, nói thầy đi tìm cứu viện. Bằng như không thấy thầy trở lại, thì đừng đi tìm. Ai quê đâu, về đấy. Chí thú làm ăn, đợi thời. Thầy không bao giờ phụ ơn các người bấy lâu theo thầy vì nghĩa cả. Thế thì chưa chắc thầy cao đã mất. Tuy tin ấy cũng mong manh, như mọi tin khác. Nhưng cõi, bám lấy, ngỡ như thật. Thầy, đã đi đâu? Bây giờ ở đâu? Thực ra thì mấy lâu nay, quân nghĩa các nơi chẳng còn được như xưa. Nhớ có lần rộn rịch suốt quân từ giữa cánh đồng vào chiến huyện Thanh Oai, tưởng như chẳng mấy lục đại quân đã vượt quán quả. Đại định, sang tận lũ, vào lấy cái phủ hoài, huyện thọ, hãm quân quan. Trong kẻ chợ hết đường xoay sở. Thế mà rồi chẳng còn gì. Mấy năm nay, xem chừng không mấy nơi nhúc nhích. Chỉ thấy bọn đầu trâu mặt ngựa, Sạo sụp trong phường, ngoài trấn. Đầu đầu dân tình cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Không dám ho he. Tuy nhiên, xem kỹ ra, Thì tấm lòng hướng nghĩa mong mỏi, Đến để đỏ con mắt, vẫn nung nấu. Thầy ta, giấu quân vào kệ. Cũng là ngấm ngầm đợi các nơi lại ra quân. Có người nói, Nhà đội quang đã được thăng quan, Đổi xuống kẻ chợ, Mấy hôm nay có thiệt to, Lính dắt về làng hàng chục con trâu mộng, Phen này thì quan đội lên quan lãnh đến nơi. Có người buông một câu mát mẻ, Rồi lên cả quan tổng đốc, Khao thăng quan chén cả thịt rồng, Rồi còn làm cỏ cả một huyện người cho mà xem. Một người quảng đồng kém, trả tiền nước, nói như quát. Ừ, tao vừa đi qua cổng nhà đội quang, thấy trong vườn nhà có khói thui trâu u lên. Ăn tiệc mừng công giết được một thằng thầy đồ, khác nào ăn thịt người. Con chó còn biết không biết ăn xương chó. Quân này không bằng giống chó. Rồi người ấy đi thẳng. Quán nước lại có bọn khác kéo đến. Quanh bát nước vẫn những chuyện ấy. Trong lòng cói lại bồn chồn Tưởng như ở Mỹ Lương vừa qua nếu có cói ở đấy thì biết đâu thầy chưa đến nỗi nào. Thật như vậy chứ. Đã bao phen thầy cho một đồng một cốt kè hô người ứng giữa mũi tên hòn đạn mà cứ như vào chỗ không người. Nhớ lần kéo ra phủ quốc cũng thế. Giữa ban ngày mà đến đỗi bọn đơm đó, đánh giận dưới đồng sâu, trong khe rọc, đến người tứ xứ lái buôn tay nải đi qua. Nghe quan giáo thụ đã đưa quân về, tất cả kéo ra lại mừng. Lương tiền các nơi bí mật tại về cả tháng ăn chưa cạn Thế mà chỉ một khoảnh khắc đã xa cơ, làm thế nào mà cõi về quê có giam phiên chợ. Nhưng khi lên ngược mấy hôm, lúc trở về lại lăn ra ốm. Bây giờ, thì sao? Cõi, vẫn phấp phòng, chưa thể nghĩ là thầy không còn. Thầy còn sống. Phải rồi, vận nước đang như tơ vò thế này, thầy không thể khuất được. Hy vọng, chỉ le lói như ngọn đèn, lụt bắc. Cái trận trên kệ là có thật. Mà hôm nay, qua sủi, thấy lửa đốt làng lan ra tận chân tre... Chỉ có mỗi một thằng bé chạy được ra. Cõi đã trông tận mắt. Thế là cái chết của thầy đã lụy đến cả làng, cả họ mạc. Thầy sống khôn chết thương, chúng con phải trả được thù này, lại thầy. Có khi, cũng bởi thầy run rùi, con lại nhặt được thằng bé có lẽ dòng máu họ cao. Nhưng hỏi, nó cũng chẳng biết tên nó. giấu sao? Đã cứu được thằng bé ở sùi, như nghĩa thầy trò ta vẫn đây. Cõi và thằng bé theo bến bà móc xuống ven hồ Tây. Cái nhà ở đình ngang cũng gần hồ, đã bán rồi. Vợ con thầy phải trở về làng, chuyến thầy lại vào kinh. Nhưng, cõi nhớ bên vùng giám có ngôi chùa xiền, sư bác chùa xiền với thầy vốn tâm đắc. Trước thầy thường lui tới, có khi cả tháng đàm đạo chưa dứt chuyện thời thế, chuyện quốc sự, biết đâu thầy chẳng đã về ở ẩn ở đây. Chùa xuyển, tòa lạc ngay giữa vườn, cạnh mấy miếng ruộng hậu. Cảnh chùa tiêu điều, mái lá cọ cột xoan đã siêu vẹo. Chùa mà đến cả cái chuông cũng chả có. Mỗi năm, vào tháng ba, nhà chùa phải khăn gói thúng mùng. Đi thập phương, khuyên giáo cách ăn, bù đắp cho qua tháng ngày. Bấy giờ đã sang trước cuối xuân, trời còn u ám, suốt ngày mưa phùn nặng hạt rà rích như mưa ngâu. Thầy trò nhà cõi, về đến chùa, thì đã tối. Người ướt rũ rượi cả. Cõi, vừa ốm dậy, hai bà vai lại đau ê ẩm, nhưng trông vào chùa thấy ánh lửa lui thui. Mừng, như đã thấy ấm hẳn. Cõi Cua gậy đánh tiếng từ cổng ngoài. Con chó nhà chùa sủa vang dưới cửa bếp. Có người ra mái hiên đứng trong bậc cửa. Ai đấy? Con! Con là ai? Con ạ! Con người nhà thầy cao. Thầy cao nào? Cao nào? Nhà chùa kém đói lắm, chẳng quen biết ai đâu. Con là người nhà. Đừng có rỡn, buộc tội cho nhà chùa, nhà chùa không quen ai cả. Tiếng cánh cửa đóng ập lại, nhưng, cõi đã bước tới trái bếp. Nhà sư xuống đằng ấy, nhận ra cõi. Nhà sư thì thảo, Cõi đấy à? Chỉ được câu ấy, hai người nắm áo nhau, có tiếng rứt. Rồi sư thiện tâm, nói nhỏ, Chú lên nhà hậu, lại sư tổ Thảo nào mà lúc chập tối Chìm khách, chìm liếu điếu Kêu râm ran ngoài bờ chuông Thế mà nghiệm Nhà chùa còn vị sư già Đã ngoài 90 Nhiều lần đến Cõi đã biết cụ còn minh mẫn Cũng thuộc mặt cõi Nhất là mấy năm trước đây Khi thầy cao đã ra thiên hạ Giấy quân Cứ quáng tiết tháng 7 Lại sai cõi Lén quẩy gạo về cúng chùa. Năm nào cũng vậy, đã giữ lệ. Thầy lại còn gửi lời hẹn sư thiện tâm. Khi nào rỗi, thầy về chơi, đánh cờ thế. Nửa đêm, sư thiện tâm và cõi vẫn thức. Ngoài kia, đội chốc, một cơn gió giạt rào qua vườn chuối, Nước đọng trên lưng lá rơi lộp bộp như mưa nặng hạt. Bấy giờ, cõi mới nói. Con xin hỏi thử, Quan hún con đã về chùa nhà chưa? Sư thầy vẫn như nhìn đi đâu, Nhưng câu hỏi lại có vẻ ngơ ngác, lạ lùng. Nhà người... Hỏi thế là thế nào? Không, con mong vậy, con hỏi vậy. Nhà chùa hỏi thử con thôi, Những kẻ tà tâm mới hay vu oan giá họa. Con cũng biết đấy, Mấy năm nay, quan hún không về chùa. Mới đây được tin, người đã hút núi rồi. Con cũng nghe người ta nói, các quan tỉnh cho quân về đốt làng, giết người bên sùi, thì con đã thấy tận mắt, chỉ còn thằng bé này, con đem đi được. Vì không trông thấy, cho nên cứ ngợ, cứ mong. Im lặng một lúc lâu, tiếng dế rỉ ran dây dứt trong bóng khuya, rồi tiếng sư thiện tâm như vang vẳng. Nói lại Quan huấn không về chùa Rồi lại nói Coi chừng thì hỏng mất rồi Câu chuyện hai người đàm đạo cho tới tan canh Rồi ngoài sân đã tan tàng Nhưng mà hỏng hay không Thành hay bại Con đã định Như trình với sư thầy Thầy con còn sống hay chẳng may Thầy đã mất Con vẫn nghĩ vậy Chúng con đã bàn rồi Nợ máu Thì chúng nó phải đền bằng máu. Chúng con phải trả được cái thù ấy. Con phải đi hỏi cho ra cái tội thằng đội quang. Cõi tôi mà chết. Đã có anh em khác. Cõi khác. Tiếng run rế về sáng râm ran từng đợt. Rợn người. Khi cõi đi, thằng bé còn ngủ thiếp. Sư thiện tâm, cẩn thận, mở cổng nhà hậu cho cõi ra. Con gửi thằng bé lại nhà chùa. Cháu mà có cơ duyên, xin thầy cho cháu được xuống tóc. Nếu lâu, vẫn không thấy con trở lại, thì nhà chùa biết thế là việc trả nghĩa thầy con chưa xong. Rồi nhà chùa kể cho cháu nghe nguồn cơn gia cảnh nhà cháu như thế nào. Phải ghi lòng tạc giả cây thù của cha ông. Cõi ở chùa xiển, đi từ tờ mờ đất, thì sang sông... Về đến nhà cũng xăm xẩm tối Thầy Cao Ngày trước ngồi bào học nhiều làng trong vùng Mỗi làng có đến mấy lớp môn sinh Ăn mày chữ của thầy Có nhiều người đã thành đạt Nhưng cái số quan trường của thầy thì khốn khổ Giữa triều đình Rồi mà vẫn còn phải hoạn nạn tù tội Chẳng khác gian nan vào sinh ra từ nơi trận mạc Cho đến năm phải biếm Về làm chân giáo thụ Ngồi bào học ở Phú Quốc, rồi thầy nổi quân, thì lúc ấy cũng là cái thế cùng. Chí lớn, không còn thi thố được ở đâu thì phải nổi bùng như vậy. Không thể khác. Bào là bí quá, phẫn quá, bào là vết hầu bao ném vào canh bạc cả cơ nghiệp. Ai đảm tiếu thế nào cũng được. Chỉ có điều thế là chí tiến thủ đã có cơ hội vùng vẫy, trời đất có ta. Còn ta, nhưng từ năm ông giáo thủ cao làm giặc, nhiều người sợ, nhỡ ai hỏi, có phải học trò thầy cao? đã chân tay bồn ruồn, chối đây đầy, việc đồng môn đóng góp thì lãnh mặt từ lâu rồi. Cõi, không được coi là con nhà như ai. Chẳng qua, điếu đóm hầu thầy, được võ vẽ dăm chữ, không phải cứ lắm chữ mới là người tử tế ai cũng đến lúc có xoay vần mới biết lòng dạ thế nào. cái tên là cõi cũng không phải tên tự. tên sách ra sao? bố mẹ cõi cũng không ăn mày đâu được một chữ. cái năm mẹ đi chợ sớm đến canh đồng cõi thì đẻ rơi rồi đặt tên thằng bé là cõi. cõi về đến cổng thấy ngõ rập cành rong chẳng thấy mụ vợ đâu mới khạc khư Thế mà giờ biến đến tận tối, mụ này thất thường, chẳng biết thế nào. Có khi ra đầm kéo võ tôm, rồi nằm vạ vật ngay ở lều. Mà đi chợ thì tha thần la liếm đến tan chợ, là người về sau cùng. Ôi thôi, thằng chồng chẳng có nồi, của ăn, của để Thì con vợ phải ăn mày, ăn nhạt từng hạt cơm. Cõi, nghĩ qua loa vậy thôi. Cõi xuống xóm dưới, đến nhà trát Một người đồng môn, trát cũng chỉ học thầy được xăm ba chữ, rồi phải đi nhà khó. trát đi bán dầu độ nhật, như cõi. Nhưng chắc, cũng khá cõi. Từ khi thầy cao, đi làm giặc, trát không theo thầy. trát tự nghĩ, thân phận hèn đớn, chẳng biết đâu, những việc triều đình, trên đầu, trên cổ. Tên là trát có phải con cái cháu chắc, nhà ai đâu? Mẹ kể, mẹ đi mót lúa về, đưa ngồi cắn trách, thì trở dạ, mới đặt nó tên là thằng trách. Ông bà, cha mẹ lặn lội, mấy đời chỉ biết vài buông, cái đòn gánh thùng dầu xuống lại vác cái cày lên. Nhưng mỗi khi gặp cõi, thì thầm chuyện thầy gặp gian trun rồi nổi tướng. Trách cũng vừa ngậm ngùi vừa lo. Cõi đến thấy trách ở nhà. Có một mình trách, cũng dễ chuyện, đoán có việc quan trọng, trách bào để rù thêm người nữa. Chú này ít tuổi hơn cõi và trách, bây giờ làm ruộng, nhưng cũng là học trò thầy, quá sâu rốt. Lúc thầy cao về làng, chờ trên gọi đi giáo phụ, phủ quốc. Cõi nói, Thầy ta không thể chết chém như thế được, nếu thật vậy thì phải đi giải cái oan cho thầy. Bà chúng ta đi tìm giết thằng đội quang. Kỳ đem cho được cái áo máu, cái đầu Cái tai nó về, đặt lên bàn thờ thầy Các chú cùng anh ăn thề một lời Ba người cùng ứa nước mắt, rồi bàn bạc thâu đêm Thấy bảo đội quang đã được đổi về dưới này, đợi sắp thăng quan to Thế thì càng dễ Ta sang kẻ chợ, do tình hình đã, rồi tìm cách lèn vào nhà nó Việc mạo hiểm, nhưng không thể không xong Lính tráng nót như rừng, đi một bước cũng gươm súng, răng trước đằng sau. Xưa nay nhà quan nó vẫn thế, vừa cẩn mật, lại làm oai. Ta đi dò la thử xem, làm thằng bán dầu. Nhà quan cách người ta mua cả bè dầu, thùng, chứ ai đông gáo bán rong bán chợ. Nhưng mà có thể, trong nhà nó còn lính tráng, kẻ ăn người ở. Thợ mộc, thợ cối thì dễ ở nhà người ta được lâu. Mà làm gỗ, với cái tay luyện đất cứt mối, đắt cối, anh em ta cũng thạo cả. Lọt được vào nhà nó, thì cũng bằng như sắp túng được sỏ nó đặt lên đĩa này rồi. Phải, làm đồ ngõa, đồ mộc, còn có thời buổi, chứ đóng cối dễ tìm việc. Nhà nào chẳng có cối xay, cối dã, nhất là những nhà đông người, ăn như thế. Mai, cả ba chúng ta, Cùng ra kẻ chợ ở xem sao cái đã. Cuối cái xóm khuất, cả ba người, lúc to, lúc nhỏ, cạn chén rượu, thì đập vỡ chén. Ai sai lời thì phải chịu chết tan nát như thế. Tưởng như lời thề độc đã buộc người ta keo sơn lại. Vừa chợp mắt, đã sáng. Ta thổi cơm sớm ăn cho chắc dạ. Người đồng môn nọ nói, cho em về lấy cái khăn gói. Ừ, lên nhé. Cơm chín đã lâu, rồi dần ra nắng lên lưng bụi tre. Những người đi lưới sớm ngoài sông đã vác rò cá về chợ mai. Đám chè kéo tôm trong đầm đã bỏ vó, nhảy xuống nước bơi đùa loạn xạ. Vẫn chưa thấy chú ấy trở lại. Trách bào để đi gọi, nhưng cõi xua tay. Ta ăn rồi còn đi, nó vừa nói lời đã nuốt lời rồi, gọi làm gì? thế là có hai người thợ đóng cối sang kẻ chợ. Những khi tháng 3 ngày tám rối rãi, đồng ruộng chẳng còn một hột việc. Các vùng hai bên sông cái thường khi vào kiếm miếng trong kẻ chợ vãn cả làng. Người sách, người đeo cái bị đựng cái tràng, cái vồ, con dao gọt và quàng trên vai mấy vòng mây đã trẻ khoanh tròn như khuôn nón. Thoạt trông cũng biết những bác thợ cối để làm hiệu thôi, chứ cái rằm cối còn phải gọt, phải đẽo gốc tre được. Còn cái đất kích mối đùn để đắp mặt thớt thì đến nhà chủ ở, vừa làm vừa đi kiếm. Hai lớn nỗi nhớ hữu sở tư. Con nhà ai nho nhỏ, hai đứa sóng đôi vừa đi vừa nói. Đã mấy người quên hẳn được tình. Ta cũng nhớ đến con ta, nào lúc bám lấy mẹ kêu đói, nào khi níu lấy ông học vái. Nay trước cửa nhà vắng đi một nửa, thấy bay mà sinh lòng nhớ thương. Hóa dân, dịch nghĩa. Chiêm bao Thấy con gái đã mất, mộng vong nữ. Cha mẹ xa, mình thì đang ốm, nhớ con mà vẫn phải nén đau thương. Bỗng nhiên trong giấc mơ lúc nửa đêm, nhát trông thấy con mà nước mắt giàn ruộng. Áo quần đã không đủ ấm lại rách, nén mặt buồn bã. Con ạ, nhà ta tuy nghèo nhưng dưa muối không thiếu. Dù có tân khổ, thì con hãy cứ trở về. Nguyễn Văn Bách, Dịch Nghĩa Viết hôm tiếp được thư nhà Đắc gia thư, thị nhất tác Người ta sinh ra không phải là cỏ cây, Có buồn, có vui, vì có hiểu biết. Ai không có cái lụy gia đình, Nhìn xuống trong lên, nước mắt tràn thấm ngực. Đời ta trót lầm lỡ vì danh hờ. Hàng mười năm chín đắm trong bút mực. Sau bao khó khăn thì mới đỗ. Tiêu tụy không còn ra hồn người, lần này gặp vận mà đi. Đã xét mình sửa hết mọi khiếm khuyết, bỗng trận gió kinh khủng từ đâu đưa đến, làm cho chim bay phải cụp cánh. Đời thịnh đâu có bỏ phí tài năng. Chỉ có mình lơ đáng vụng về tự rước lấy lỗi Đương miệt mài nghĩ đền bù những điều sai trái Buông màn chỉ cúi đầu im lặng Chợt có khách từ quê nhà đến Trong thấy ta chỉ những than thờ Báo tin rằng ông có sự buồn Bà chị đã qua đời rồi Vội vàng tay mở phong thư Tinh thần bàng hoàng rối loạn Tha nôi, tình, cốt nhục. Là khách phương xa, lại càng đau thương. Ta mới đi chưa được vài tháng, mà đã bao nhiêu biến cố không ngờ. Nữa rồi ra ngày còn dài. Ai lại có thể không có sự may rủi Nỗi buồn rằn rạc như trời đất. Thương cảm biết bao giờ cùng. Trời đã tối, một mình trầm ngâm. Ba lần trở ra, Nhìn về phía Bắc Thành. Hoàng tạo dịch nghĩa. Về đến nhà. Để ra. Mãi tóc đã bơ phở rồi mà mình vẫn không biết. Nay là lúc được về trong thấy làng xóm. Đây là điếm cây gạo. Sương đã tan rồi. Kia là hồ ngựa trời, vầng ô đương lên chậm. Bạn hàng xóm thình lình gặp nhau, sừng sốt hỏi thăm. Mẹ già chờ trông thấy con, mừng mừng, tùi tùi. Trước nay đã trải nhiều, hoạn nạn, từ đây xin chừa. Đối với người nhà, không dám nhắc đến chữ biệt ly nữa. Nguyễn Văn Tú, Dịch Nghĩa Các phường hội làm ăn ở kẻ chợ đều có quê gốc. Cả đến bọn nhuộm thâm. Nhuộm nâu ở đồng lầm Dưới nam lên Trú lại bên kia hồ ba mẫu Thế mà đông dần thành một phường Con đường phía nam vào kẻ chợ Rồi cũng thành tên ô đồng lầm Đất kẻ chợ là như vậy Người tứ xứ đến ở thành phường phố Hàng chục hàng trăm nhà Vẫn giữ tên đất quê Riêng hai chữ kẻ chợ thì lại khác Thời vua Minh mệnh Đã lấy của trấn sơn Tây Và của Sơn Nam nhiều phù huyện ghép vào kẻ chợ Lập nên tỉnh Hà Nội Quan Tổng Đốc, đóng trong thành cũ Gọi là Bắc Thành Bây giờ sang đời Vua Tự Đức Cái tên tỉnh Hà Nội được đặt đã ngoại 20 năm Nhưng chẳng mấy ai để ý Vẫn chưa quen Người qua lại cứ gọi đấy là kẻ chợ Trong kẻ chợ Các phường đều có đình miếu thờ vọng thành hoàng làng Ấy là nói về những nhà thợ nghề đã ngụ một đời, vài đời ở đây. Không kể mỗi mùa, mỗi vụ gặt hái xong, người các nơi, ra đất, thị thành, kiếm cái ăn, thì các đình, chùa, các đền, miếu, am thờ đều là nơi trú chân quen thuộc của mỗi cánh, mỗi nghề. Chỉ có thợ cối, chẳng vùng nào chuyên, đầu cũng có thợ cối, và mỗi nhà, hàng năm lại sửa sang lại cối. Nhất là từ tháng 10 sau Tết Cơm mới cho tới một chạp áp Tết cả Thợ cối cũng chẳng thành cánh. Thường thì hai ba người họp lại, đi rong. Ai quen thì hỏi mối các nhà đã làm, nhà nọ mách nhà kia. Rồi nằm đợi việc hay có việc rồi, cơm rượu chiều ở nhà chủ xong, ra nằm trọ đình cổ lương. Cũng thành lệ, tìm thợ cối... Thì hỏi ông từ đình cổ lương Chẳng thế mà từ bao giờ đã có câu về Nên ra thì múa tứ linh Không nên thì lại nằm đình cổ lương Mình chẳng được nên gì thì cũng nằm đình cổ lương Thợ cối làm mỗi nhà vài ba hôm thì đã xong việc Không như thợ chữ, thợ khắc, trọ ở đình cả tháng Phó hai, phó nhỏ nhộn nhịp Gạo nước thổi nấu lấy Chẳng giống thợ cối Thợ đấu chỉ tạm bợ một hai ba bữa Thì ăn ghé bếp ông từ Đình cổ lương Cũng như đình Đền các phường Lại như cái chợ tìm việc Hỏi việc Năm nào Mùa nào cũng đã quen Cái am Cái miếu phường nào Hầu như đâu cũng thế Một quán chè tươi Có cả rượu trắng dọn ở góc ngoài Những chăn tường Chân cột phía trong, các nồi cơm nghi ngút khói rơm, khói vỏ bào. Tùy hạng người, cái tam quan cũng chẳng khác cái chợ. Chợ Cầu Đông, chợ Ông Nước, chợ Cửa Nam, họp ban ngày, các cửa đình, tam quan là cái chợ đêm. Chợ đêm chỉ rặt người ăn uống, người ngủ trọ, đình hàng quạt, đình hàng hai, những người lên theo vụ, đẽo bàn khắc in. Nghề giấy, bàn xoay thợ tiện, rồi người gánh hàng dầu. Thúng than hoa, những bong bóng lợn, đựng rượu. Không ai biết ai. Có người, chỉ dựa tường ngủ ngồi ngoài cửa, không mất tiền cho các ông tử, ông tự. Cõi với chắt, trọ ở đình cổ lương đã được mấy đêm. Chỉ mình cõi, phó cối, chắt, đã ra bến bà móc, đong dầu. Rồi quầy thung giò dẫm, đi các phố ngày ngày mỗi người, mỗi việc Người gánh dầu, người khoác vòng mây lên vai Dạo các ngó ngách, sầm tối trở lại ngủ đình Có ai nói Chẳng được một kẽm gãy Đi ra cả cẳng Không ma nào gọi thợ cối Chưa đến tháng 10 mà Ừ nhỉ Nhưng mà biết nhà đội quang rồi Tôi cũng đi qua mấy lần Mới trên sân xuống Mà dinh cơ đã oai lắm. Chuyện, nhà quan, đâu chẳng đã sẵn. Cõi bàn. Chú ở ngoài này xem xét ra sao, Đến khi tôi ra, thì ta tính. Cạn túi rồi, tôi chẳng về chữ lương, ăn đem ra. hôm đi không để ý, Hai người ăn mà không kiếm ra đồng nào thì hỏng. Ừ nhỉ. Ra bến đỏ ngang gành, Cõi còn quay lại dặn trách Cứ thế, chú ạ. Trách cười. Được, được rồi. Suốt ngày, Trách gánh dầu qua các phố, tối về nghỉ chân ở đình hàng hòm. Kể ra, đình cổ lương cũng vào những đình giữa phố xá tiện đi lại. Nhưng đêm ngày người nghỉ, người trọ nhiều đâm ra tạp. Bên đình hàng hòm, tuy nhỏ mà thoáng hơn, lại yên tĩnh. Ở đình cổ lương, cứ ghê ghê, chẳng bận đến mình, nhưng lỡ chẳng phải đầu, cũng phải tai. Ở đấy, trong phường các phố hàng buồm, phố hàng bạc, hàng đao, những con phố có hiệu buôn to, người khách, người ở trâu khê, lên mở cửa hàng, lại nghe đổi tiền đông, tiền kém. Hàng đao thì mua lĩnh kẻ bưởi. the la, trôi bung. Toàn những của một đống tiền. Cái đám thợ ra làm, đám lái đeo đẫy đi bán. Trong lưng, ai mà chẳng sẵn của, dễ bị cướp như chơi. Không mấy khi trọ đình hàng bạc, có bạc thì chắc mất toi. Bằng như khố rách thì chẳng ai ngu mà rước lấy cách dạy. Ngay ở đình cổ lương, những lúc quá chén, có người cũng bị lè nhè. Cứ đong rượu đi. Thiếu tiền thì chốc nữa sang chịt cổ, vài thằng thợ bạc trâu khê. Phải, phải, bạc của nó cũng là bạc ăn cắp của chủ hiệu, của thiên giả địa. Hay là ra hàng đào lột cái váy lĩnh của con mẹ kẻ bưởi bọn lái hàng tơ này hay về chợ sớm. Ha <cười> ha! Ở đình hàng hòm thì cánh trọ cũng ăn nói. Bậm trợn chẳng kém Nhưng đám làm lũ này Chắc có kém ngang tàn Quanh quần Mấy người khố đuôi lươn Đi cắt cỏ voi ngựa bán chợ hàng cỏ Đến mùa vụ Người cầu nôm lên quét mực bản khác Dân làng rũi Làm ở hàng tiện Người giới tế trọ ở hàng mảnh Uống rượu ngữ Cơm bát túc ăn Với cà chan nước lã Ngay bọn ở hàng đồng giọt Đập cái mâm đồng Cái âu trầu hay hàng hòm Thì lòng chồng mấy chiếc tráp sơn then Cái hòm gỗ, cánh rán, nhợt như áo quan Đốt cả phố hàng tiện Hàng hòm cũng chỉ ra cho mấy thứ thổ tả ấy với cái bàn tiện Còn người ngủ đường, ngủ chợ Có cái tràng, cái đục Cái con lăn, con cóc, quăng đan mạnh mạnh Thì dứt ra đấy Chó cũng chẳng buồn tha Cho nên êm nhất Là ngã vào đình hàng hòm, phải hơn bên đình cổ lương hay hàng bạc. Chỉ có mấy chú phó cối, cả năm ra kẻ chợ đôi buổi, không biết mới chui vào những nơi ấy. Người hai bên sông vào phường phố cũng là trợ thời. Không thành nghề như thợ bạc, thợ đồng giọt, mà là người ở đợ, làm mướn, người bán dầu tháp. Gánh đôi thùng tre ghép sơn, cánh rán. Đựng dầu trầu, dầu sờ, Tùy mua dầu, trên ngược về. Đầu màu đòn gánh gác, một sải dầu lạc. Áp Tết, mấy nhiều người mua dầu lạc. Các nhà khá giả thì quanh năm thắp dầu lạc. Nhà nghèo, chỉ trữ hũ dầu lạc. Đèn thờ, những ngày rỗ chạp. Tết nhất, tim bắc đèn tinh khiết không bụi khói. Những người bán dầu, không điêu toa, phá phách. Đều có thể Mua quanh năm Các nhà lấy dầu quen Mua ngữ tháng 4 phiên tơ ngày 1 Ngày 6 Trắt bán dầu ngắn vốn Lại đi có chừng Chỉ gặp khách mua hóng Ngày nào trắt cũng đi Thường thì ngại ở làng trạ Chiều đến nhiều khi sang sông về nhà Ga gáy lại vào Nhưng bây giờ gánh dầu đi có ý khác Tối tối Rút ráy vào ghé lưng nhờ các cửa đình, cửa đền. Mỗi ngày dạo khắp xó, như thế nào cũng qua lại đội quang vài lần. Cổng đóng kín, trên vòm có tròi canh như dinh quan. Người lính đứng to hó nhìn xuống. Chắc rào bước đi thẳng. Thế là chưa được cái gì khác. Vẫn như thế. Mấy hôm ấy trời lại sụt sùi mưa. Đã sang tháng bảy, mưa ngâu sớm ướt súng đất. Cả một vùng sám mờ như trời buông xuống những cái màn cửa nhuộm trà, che khuất, chiếc bè gỗ, bè nứa. Các ông lái đường ngược, đương nằm hút thuốc viện. Tự dưng, đến người cũng bực bội, bứt rứt. Chập tối, trách đố gánh cuối phố hàng gai. Vào mua nắm cơm muối vừng, ăn xong, ra vại chiêu ngụm nước lã, rồi xuống đình hàng hòm. Tối rồi, mà còn vắng, mọi người... Vào giờ này, đám thợ tiện, thợ xén sách, thợ khắc ván, các vườn quanh quần đã tụ tập. Biết thế nào, vì trời mưa, vì nhiều việc phải làm đêm, hay đã hết lứa hàng, người ta về quê cả. Chắc để ý, mà không quan tâm. Chắc đặt hai thùng dầu vào góc khút, trong lưng cột, rồi ngồi xuống, lấp sau bậc gạch. Cho khỏi chói mắt, gạt mũi. Vì bất đèn dầu sờ khét lẹt, ở hàng nước phía ngoài, tạt gió vào, khói tuôn cuồn cuộn. Nhưng rồi cũng chẳng chợp mắt ngay được, chát vẩn vơ, nhìn sang ngôi hàng nước dần dần đã có người đếm súng xít ngồi kín trên những nửa mặt, cây vầu đặt quanh trọng hàng. Hàng nước chè tươi, đình hàng hòm, nước ngon đã được tiếng. Thấy bảo lão quán này kỹ tính, chè tươi Thì thừa chè đồi, trong chương Mỹ đem ra, nước đun, mua nước giếng đất gánh tận chùa, bà ngô, cạnh giám. Bát nước múc ra xanh ống, uống đến bỏng môi, nhưng đậm rộng. Nhiều người đã nghiện chè tươi quán đình hàng hòm. Người uống quen là phải, bởi chưng, cũng không phải lão quán chỉ bán nước chè xanh. Cái đóm nò, cái điếu cày lúc nào cũng hút, cũng giòn tanh tách thì chẳng kể, và cũng chẳng có là bao mấy thứ khác, nhưng sau lưng lão xếp một dãy vò rượu kẻ mơ. Cái kẻ mơ chính tông mới ngọt rộng làm sao. Uống xuông cũng được vài chén, khách ngổ ngáo thì cứ vài hơi đã hết bè. Những khuôn mặt vuông vước nhấp nhoáng qua nhánh đèn, trông giữ như mặt thằng quỷ ở bên vạc dầu, chỗ cảnh thiên đường địa ngục trên chùa. Họ đương rượu, Xem ra không phải mấy cánh thợ mọi khi Có người vắt vẹo trên đầu Mảnh vải thâm gấp đuôi khăn tay chó Như lái bè, lái buôn trâu Dưới bến lên Hay ở trong cửa rừng ra Tường vách, kèo cột cửa đình Nhem nhuốc ám khói bếp nấu nước Khói thuốc lào, hơi người Đã lâu năm khép lại Lẫn màu nâu xuồng của những khách ngồi quanh Mọi thứ đều đen nhẹm Như trong lòng chảo Những câu chuyện cũng lạ tai Họ cãi nhau về cách bẫy chó Đánh chó, lừa chó Quả mướp, quả nướng thui Chín nục, quăng ra Thằng chó tham ăn Càng hăng, càng chết Thấy khói bốc, thường miếng đớp được Ngọp một cái Thế là hai cái hàm dính lại Rụng ngay hết răng chỉ con, nằm móp rên ư Không xong Có thù con chó thì làm vậy thôi chứ cũng không lọt vào nổi đâu. Sao không xong? Nó không hã được móm, thì nó cũng rên, cũng rú vang lên chứ. Thế nào nó đánh trống ngũ liên, báo cướp được rồi? Này, bảo cho mà sáng mắt ra, thằng kẻ trộm không đánh bà, không ném mướp nướng lừa chó bao giờ, cho trẻ ranh. Mắt tao đã thấy mà. Cách vào này, thì thần tình lắm, có ghét con chó thì lúc ra, Ném lại ít bà, thế thôi. Ha ha, tay này vẫn làm thế đấy. Trách, đoán bọn này, không đầu trộm thì đuôi cướp. Vào giữa phường sầm út thì làm trộm, ra đầu ô vắng về thì thành kẻ cướp. Tối đến, tù và, ốc, trống ngũ liêm loạn xạ, khắp các phố, những tiếng khiếp đàm, hú vào các đầu hồi. Các cây bương nứt ống... Những ngọn cao tùm hung Như có người ngồi rình trên ấy Nơi nơi im thìn thít Đợi cơn hoạn nạn đến Nhà phải người ném mồi lửa, Người bị chém xã vai Tất cả nem nép trong bóng đêm Mưa ồ ạt rơi Trong cơn sông Đêm nay cũng thế trong ra trời đất Thâm xịt như ai bịt mắt Cái đèn dầu chầu trước điếm canh đầu phường Đứa nào đập vỡ Đã tắt ngọm từ bao giờ, để dễ bề khuya khoác. Trát đoán bọn này, tụ bạ rồi đi cướp, hay xé lẻ ra, đi thón từng nhà. Bọn này đây, chắc nghĩ ra một việc, việc khác, việc đương cần. Trát lò dò, đến ngồi cạnh, một người quát vào mặt Trát: Thằng tuân phương hàng hò mã. Trói cổ thằng này, tội vạ đâu tao chịu. Không có thì chốc nữa, nó cũng gong ta lại, đem chọc tiết thằng này để tế cờ, anh em ơi. Chát vội nói to, em là thằng bán dầu, các liền anh cứ hỏi ông chủ quán nước thì biết. Một người trợn mắt, hất thàm, ý hỏi chủ quán, nhưng ông lão không nói gì. Thằng bậm mắt lấm lét thế kia mà đi bán dầu à. Đêm nó đào tường khoét ngạch, ngay nó bán dầu. Không, nó là thằng Tuần đi rình mò. Cắt, vào sách hai thùng dầu lại cho mọi người nhìn, rồi kể lệ. Nhà em ở bên kia sông, mấy hôm nay hàng họ ế ẩm quá, ngủ đây cho gần, mai có buổi chợ ở cầu đông. Ngày đi bán dầu, tối đi ăn trộm cũng thế, nhập bọn với chúng tớ được. Em không có tài, chứ em cũng thèm tai tai tai tai tai tai cái tai bị cắt ấy mà ngồi xuống đây làm một chén hay là mày uống chỗ dầu ế no say rồi một con sọt sành bám trên hốc cột gõ mõ cành cạch con sọt sành kêu hay con mỗi chép miệng đớp mũi con dế tỉ tê rên rỉ thâu đêm cũng thế chẳng trông thấy con sọt sành đâu Nhưng tiếng sọt xanh lại thành câu ví von, mọi người cười khục khục, cùng bật một nhịp. Sọt xanh là anh kẻ trộm, sọt xanh là anh thằng kẻ trộm. Thằng sọt xanh nhầm nha rồi, chúng anh đây đi ăn trộm mà có đứa nào dám đến đây khiêng cái hú rượu của ông quán đi đâu? Ông hàng nước cắm cúi, bê hú rượu, chiết ra từng bè từng ống nứa, rồi ra ngửa mặt cười khà. Đích thị, đích thị, mọi chuyện lại râm ran, chắc đã rõ, đám kẻ trộm này, chợt ngồi đây, chốc lại biến đi. Một người nói, Này các đằng ấy, rượu vào rồi ra, ngồi phơi xương hơi người hạ đi nhanh lắm. Mới đêm qua thôi, uống đến nửa đêm ở đây, thì tớ đứng dậy, ra bãi Thà Ma nằm ngủ trên một cái mà. Đến canh một, thì các cụ dưới mồ, lên vành mặt, dựng tớ dậy. Người chết, đánh thức người sống. Tớ đi vào chui cổng chốt phường hàng đào, đằng kia kìa. Rồi nảy cười hiệu cái nhà có tiếng nanh ác ấy. Tớ khuôn một ôm lụa lĩnh, như khiêng cây rơm trên lưng. Vừa đi, vừa thở phi phi, vẫn còn say. Thế mà chẳng có một tiếng chó cắn. Chó đuổi theo, chỉ người người Hơi người lẫn rợ với hơi xương mà thôi. Bây giờ mới biết đã, Cụ tổ nghề đã dạy sách ấy từ đời nam nữ kia. Cái rượu nó bốc hơi người đi, Không phải cái xương cốt gì đâu. Trách tưởng tượng ra chốc nữa ở đây, Rồi họ phát lên các nóc nhà, Bờ tường xuống ao chuông, Cà rừng trông trà, Hàng chục rõi cổng chẳng là gì cả. Tiếng tù và tiếng ngũ liên đêm nào cũng hốt hoảng, thấp thỏm, thì biết được trong thành, ngoài cửa ô nhộn nhạo trộm cướp thế nào. chát mon men nghe các ông anh nói em sướng cả bụng. Sướng là làm sao? Sướng là cái nỗi những đứa nứt đố, nổ vách, lúc nào cũng bờ vía, tóc gáy cứ rợn lên thế, thì đến rụng trọc đầu mất. Ừ, nghe mày nịnh thế, tớ cũng nở hai lỗ mũi đấy. Đàn anh cho em theo với. Một người cười ha hà. Đội quang mới về đấy. Rồi mày đi báo đội quang chém chúng ông. Đầu chúng ông là củ chuối để mày xách đi lĩnh thừa Nga. Chắt rụi mắt. Không, em nói thật. Một người khác trầm ngâm. Nhưng mà chúng tao không phải kẻ trộm, kẻ cướp đâu. Chắt ngần ngừ. Nói thật, em theo học các ông anh. Học cái gì? Tay không mà đâu cũng vào lọt như lúc nãy chứ ông nói. Được rồi, tối nay tao uống, mày chi tiền rồi tối mai tao cho đi theo. Vâng ạ. Đến lúc chắc gà gà mắt tựa vào tường thì các tay anh chỉ nọ, tản mát đi lúc nào không biết. Trong tiếng mưa khuya, câu chuyện phàng phất như ngủ mê. Hôm sau... Lại quẩy gánh dầu đi qua cổng nhà đội quang Có đến mấy lần Nhà đội quang ở gần đầu ô chợ dừa Một dinh cơ của một quan lớn Mới được bổ vào kinh để lại Đội quang chuyển trên sơn xuống Thấy cờ người khang trang Thì ông đội mới có công to Cứ vừa xin lên trên Vừa ở luôn Thế lực đội quang dấy lên Mỗi lúc một hống hách Quan dạng Xa trồng dưới những cây cau Mái nhà ngói bát vần dàn trầu không xanh thẫm Leo phủ bên bể nước mưa trước khiên Ra ngoài phường Các dinh thự nhà quan Đều xung xuê nhà cửa Vườn tược như thế Nhà đội quang cũng dinh cơ Lại là nơi xét xử giam cầm người Không biết trên huyện hay bắc thành Cho mở công đường Hay cái lệ đội quang ở trên sơn Vẫn tự tiện vậy Bây giờ được lên chức Lãnh binh lại càng ghê Có đủ lệ bộ như công đường quan án đầu tình lính gác, lính tuần, lại ông lục, thầy cai, thầy thừa, chẳng rõ có thật các chức tước ấy không. Những người có việc kêu cầu, kiện cáo, thường quen xưng hô đội lên, chức này. Chức quan lớn, chức thầy, người ta càng khiếp đàm. Vì, ở nhà đội quang, xử tội, rồi giết người, được cả. Đánh đòn, bỏ roi, trôi sông. Đầm chết tươi đem trôn Trong các hàng quán ở đất kẻ chợ Tuy đội quang mới về Cũng chẳng phải quan nhất quan, Nhì hàng tỉnh Nhưng người ta Đã thì thào về cái tính cục Cho toi mạng người không ghê tay Của quan lãnh mới được thăng Tráp nhìn hàng rào Những cây vông hoa đỏ như tiết Mà ngẫm nghĩ về câu chuyện trộm cướp Tối hôm qua ở đình hàng hòm Tráp tưởng tượng Có một đêm, trách ra nằm bãi tha ma một hai trống canh, nhà thết hơi người, rồi trách vào, leo qua cái hàng rào ô rô. Leo khéo thế nào để các tròi canh trên tường không biết? Cả đàn mấy chục con chó săn lùng sụp suốt đêm quanh tường, không đánh hơi ra trách, lọt vào tận buồng đội quang. Bây giờ mới phải tính thế nào đây? Cắt đầu cả con vợ nó hay chỉ một mình thằng chồng? Thôi, tội ai người nấy chịu. Chắc đường nghĩ như thế, nhưng đến lúc cảm thấy một bên vai nặng trĩu, cái đòn gánh, và đôi lúc gió thổi giạt là nước mưa xuống, cái lòng nón sụp trên mặt. Như cả vòm trời xám xịt ụp xuống. Mới lại nhớ đương quầy dầu, và xưa nay, chưa biết trèo leo, nảy cửa, vượt mái nhà như kẻ trộm kẻ cướp. Làm sao chui qua, Đi qua được cái bờ rào o rậm rịt, rồi lại xoay sở thế nào những cơ ngũ chỗ ăn, chỗ ở ra sao trong ngôi nhà ngói mênh mông thế kia. Nghĩ thế, Trát xịu mặt. Nhưng một lúc, Trát lại hy vọng, không biết hy vọng gì, Trát quay lại, qua cổng nhà đội quang lần nữa. Chập tối, Trát trở lại đình hàng hòm, đòn gánh trên vai như đêm qua, về đây, Trát lại có ý mong và hy vọng. Rành rõ Nhưng đêm tạnh ráo Mà đến khuya Cũng chẳng thấy bóng dáng người nào Tối hôm qua Có mấy đám bọn thợ cối Ở Thượng Thanh lờ vờ ra Đi cả ngày chẳng ai gọi Tối lại về tá túc đây Rồi vẫn thợ tiện hàng hòm Hàng tiện Thợ khắc Hàng dai Những bọn này Vùi đầu vào đám sóc đĩa Trong góc tường Thỉnh thoảng ra làm bát nước Bát rượu Làm nhảm, khấn cho khỏi cơn khát nước, Rồi lại nhào vào đỏ đen. Trách hỏi lão quán, Đám hôm qua chẳng thấy tâm hơi nhỉ? Dào ôi, đã sang cả bên kia sông, Lại xuống ô đồng lầm, đi như ngựa, Có khi gần sáng mới mò về, Có khi vắng cả tháng. Các anh ấy đi rát đất. Hình như bên kia sông, tận trên bến bỏi, Đi ăn cướp. Mà lại được tiếng tướng cướp, Đã nghe tiếng tướng cướp, Bến bòi, Bao giờ chưa? Mấy đêm nữa, Cũng không thấy người nào đến, Trách, Chịu khó chờ, Dẫu biết, Chim trời cá nước, Khó lòng còn có khi gặp, Có đêm, Lại già rít mưa, Trách vẫn mò về hàng hòm, Rồi ngay, Lại ngày, Quầy hai thùng dầu qua các phố, Như thường lệ, Đi đường nhà đội quang, Nhấn nhá, thong thả đếm từng bước Đến những cây vông trong bờ rào ô rô Cây vườn rộng thanh thang như vườn nhà chùa Rồi tới hai cột cổ trụ cổng vào Những búi cỏ ấu, lầy lội, bùn cát va Cũng chẳng lạ Lối này ra đường thập đạo Người qua lại quân trầy chẳng lúc nào ngớt Nếu lâu lâu không mưa Thì những cây mỗng, cây đề Cây gạo ngoài ngã ba, bụi đường nhuộm đỏ sộm cả gốc cây, cả vòm lá. Đằng sau, tiếng vó ngựa, lộp cộp. Nhìn lại không phải, một người tráng đội nón chóp. Dơ cảnh tre, giữ lên đầu bốn con trâu chen nhau, định bồn, miệng quát, họ, họ. Dồn cho trâu chứng lại. Bùn nhóp nhép vết chân trâu. Thảo nào, bờ có ven đường nhào nát, ngả rạp thế. nhưng hôm nay Không phải ngày chợ, mà trâu bò, các làng đem vào bán chợ, cũng không qua ngã này. Đàn trâu này, mẫm mạp, béo nây tròn khoái mông, dáng trâu vỗ béo, trâu thịt. Không phải trâu cày, lại nhà quan nào có tiệc trong thành. Bốn con trâu bị quát họ, loanh quanh dồn lại trước cổng nhà đội quang. Người tránh, đánh trâu kéo cái ốc, đeo lên vai nghiêng cổ, phòng má, thổi, tí tu, tí tu. Mấy tiếng ngắn, lính trên tròi chạy xuống. Cũng vừa lúc, người trong sân cầm cái chìa khóa tất tả chạy ra. Hai người dùng rầm rầm cong lưng đẩy cái cổng sang đôi bên. Phía đường lát gạch men, Quanh khoảng sân rộng liền tới những tòa ngang, dãy dọc, Nhà lính tráng, nhà cối xây cối giã, Với kẻ ăn người ở cạnh nhà bếp chầu Vào ngôi nhà trên Cờ người nhà quan đại thần Cũng còn thua Rõ như thế Vì mấy đời trước Vua chúa đã vào trong kinh Đất kẻ chợ chỉ còn là nơi đô hội Dẫu cho có quan tổng đốc Hà Nội Đấy nhưng lâu đài Thành quách mọi thứ đều hoang lạnh Và luật pháp thì tờ lạnh Cũng bằng mảnh rẻ Quyền vua, phép nước, đều lụi bại, chẳng ra thế nào. Đầu đầu cũng vỡ đê, vỡ đường, đến con châu chấu, con chuột, con cào cào, cũng nổi lên, thành giặc tụ hội. Hàng vạn, hàng triệu con về phá tan cánh đồng, hàng tỉnh. May ra các quản võ, còn có quyền, chứ văn quan chỉ biết ngậm cái bút lông mèo, không hã được miệng, chẳng ra ngô ra khoai. Bởi vậy, chỉ mới ông lãnh, Ông đội ở đâu thì dinh cơ đã ra trò. Lại hung tợn quyền sinh quyền sát như đội quan thì trong thành, ngoài cõi, đều một phép, trông thấy thì cúi đầu đi qua cổng phải bước nhanh. Đàn trâu thịt được đánh vào trong cổng. Thế là nhà quan sắp có tiệc. Người qua đường chợt thấy thì đoán vậy. Nhà quan, lãnh mới, tân quan, tân chức. Phiên nào cũng có tiệc Khi thì đàn trâu mộng Cùng các gánh cá chấm, cá chuối Vừa đánh dưới hồ ao hay sông cái lên Được lần lượt quẩy theo Trát, phải đỗ gánh dầu Đợi mấy con trâu vùng vằng, quăng quả Chịu qua cổng đã Nhưng trát, cũng không vội Mà lại ra ý lân la, đứng lâu trong thấy con cá, chẳng hiểu Cơn, cớ sao Chắc lại nghĩ thằng đội quang ở trong kia cũng bằng con cá nằm trên thớt, quanh quần xó nhà thì khác nào trên thớt. Chốc nữa ông thò tay vào, cầm con dao hạ xuống chặt khúc. Có lẽ sự sốt ruột đã khiến trát nghĩ ra thế như thật. Chứ đã được lần nào nhìn vào, đã biết đội quang mặt ngang mũi dọc ra sao. Ngay phía trong cổng vừa mở mới thoạt thấy lần đầu. Bọn kẻ trộm ở đình hàng hòm nói đúng, phải có người rát đất, phải thông thuộc đường trong ngõ ngoài, như nhà mình, rồi mới hỏng. Vậy thì ta chưa ra đâu vào đâu. Trách lại dùng rắn, ngẩn ngơ. Đàn trâu đã được xua khút vào vườn sau. trát gánh dầu men sang bên cổng, không để ý người lính canh, nên tròi, đang chăm chăm nhìn xuống, một tiếng gọi bên trong lanh lành. Hàng dâu! Này hang dâu! Ở một túc nhà tranh bên trái cổng, có một người đàn bà bước ra. Rõ vẻ người nhà quan, vẫy lĩnh bưởi, đen nhánh, thắt lưng, nhiễu tam giang, tay sách cái khóa đuôi chuột, rì sắt, đen xìn to bằng ống tay. Ai gọi hang dâu? Người này ra khóa cổng mà, nhưng người đàn bà ấy lại cất tiếng. Vào đây! Vào đây mua vài cân dầu, quầy hẳn vào trong này để khóa cổng. Không phải người đàn bà ấy khóa hai cánh cổng, liệm nặng như hai gọng cùng. Một người búi tóc, chít chăn lượt, dáng ông lại. Ông Nho trong sân tất tả đi ra, cầm lấy khóa, đem móc vào lỗ cổng giữa cái rõi sắt, rồi cả hai người lính trên tròi xuống đầy. Cánh cửa cót ghét nặng nề, đóng sập lại. Chát, đã vào trong cổng rồi. Ngần ngơ, toan hỏi cửa khóa thế thì tôi ra làm sao? Nhưng lại nhớ đây là cửa quan mà người ta gọi mua dầu. Bóng rừng chợt thấy được may mắn quá. Chát, gánh dầu theo người đàn bà. Người ấy không còn trẻ, nhưng cũng chưa hẳn đã già. Ra bánh mật. Đôi mắt rạn chân chim nhanh nheo, vẻ u ê lại như câu, có rõ người hay bản tính hấp tấp. Người đàn bà bảo cái bác, chít khăn lượt. Bảo trong ấy có nhà, đứa nào hết dầu thì ra mà đong. Người chít khăn áo dài đã đi vào sân, một lúc cũng chẳng thấy ai ra, tráp, đỗ thùng dầu, ngồi lên, cái đòn gánh. rồi tráp tự nhiên Hỏi như đùa. Nhà quan tuyển võ xanh, đàn bà gác cổng. Cái nhà anh này, ăn nói chết nhà, liệu giữ cái mồm đấy? Ai lính tráng gì với nhà các người? Nói như mắng ấy, nhưng mặt lại tươi tình, rồi tùm tìm. Chắc cảm thấy dễ làm quen. Thấy nhà bác giống cái tròi gác, mà lại ở cạnh cổng. Người đàn bà chép miệng, mặt lại ỉu ngay. Ừ, cũng là tròi gác thôi. Để tôi về bảo vợ con ra đây xin tuyển lính, ở dưới quê đương đói, nhờ bác giúp cho. Trần đời chưa trông thấy lính đàn bà, như dinh quan nhớn đây. Hình như người đàn bà ấy gọi trát vào để nói chuyện rông dài vậy, không thấy hỏi đến dầu. Hai người đàn bà khiêng ra cái nồi đồng ba mươi, lồng quai vào chiếc đòn ống chát hỏi đựng dầu bằng nồi đông à? còn bao nhiêu dầu đóng hết? nhà có việc phải phiên phiến lên. à, bây giờ hai người vợ lính cúi đầu. chào bà tư, bà cũng đông dầu ạ. tôi gọi hàng dầu cho các người đấy. trong từ sáng mới thấy, đỡ phải đi đông chợ. đội ơn bà gọi giúp cho. Những người đàn bà mặc cả nì nèo, nhưng chắc cũng chẳng đông bán, giết gióng, cho nên rồi ngã dã được ngay. Lại cố ý để hơi cho người nhà được vài tiền ăn bớt. Tôi tớ nhà quan đều đã thảo mua bán như thế, chỉ để lại cho bà Tư mấy gáo. Cả hai thùng dầu đổ vào cái nồi ba mươi còn sóng ong ắc. Chưa đầy được cái cắn mép nồi. Mấy khi đã gặp may nhường này, hai người tông tả khiêng nồi dầu vào, một mình trách lúng túng. Phúc đức quá, bà giúp cho đi chợ được thuận mua vừa bán ngay, mà lúc nãy tôi dám hỗn, khí không phải, bà nhớn xóa tội bỏ qua cho. Người đàn bà ngừng nhìn trách. Chưa rằm tháng bảy, đâu mà xá tội vong nhân sớm thế? Bà cứ nói giỡn. Anh ở đâu vào bán dầu? Nhà cháu ngoài đầu ô. Hôm nào cũng đi à? Cũng buổi được buổi cái. Được cái là thế nào? Cháu làm ruộng, phải bớt việc nhà mới đi chợ được. Nói toạc thế cho dễ nghe lại được với cái, rõ con hươu con vượn. Cứ xa xà nhưng lại rõ là người vui chuyện. Những câu lọt tai làm cho người ta gần gũi. Trách cảm thấy bớt e dè. Cháu hỏi khí không phải, bà Tư là thế nào? Tư là Tư. Một, hai, ba, bốn, chứ Tư gì nữa? Năm à? Năm, sáu, bảy, đến mười, mười người ta cũng không thiếu. Trách không hiểu thế nào. Bà bỏ lỗi cho con. Rồi Trách im, người đàn bà lại nói với người đàn ông chất phát. Nhưng giọng chua chát kể lệ Chẳng giấu chú, tôi là con hầu thứ tư trong nhà Nhưng quan nhà này có đến đứa hầu thứ mười lăm, thứ hai mươi kia Chật trội quá, tôi phải ra ở riêng cho nó mát mẻ chat nghe biết vậy, không nghĩ là câu nói xót xa của người đàn bà bị hắt hùi Trong cảnh năm thê bảy thiếp Ba ở ngoài này lâu chưa? Lâu rồi Quê bà ở đâu? Người đàn bà nghe hỏi. Hàng nước mắt tràn ra mí, đọng lại. Rồi chảy xuống hai bên má đã rám. Không nói được nữa. Mặt nước mắt cứ ròng ròng. Một lát mới thở dài. Đừng gọi tôi bằng bà. Tôi không phải là bà. Tôi cũng chưa đến tuổi ấy. Nghĩ lắm, cay đắng lắm, thì nó ruột người ra như thế này. Ngoài cổng, tiếng ốc rống lên. Xói vào tay, như tiếng ốc, rụng, cháy nhà. Trách, nhớn nhát nhìn ra. Chú cứ ngồi, chẳng ai vào đây mà ngại. Tôi gọi nó đem khóa ra, lại của nhà bếp về đây mà. Không sợ, mặc kệ các thằng tráng xuống đầy cổng. Người đàn bà thoát vào, chân trong. Trách, nhát nhìn nhanh mắt một lượt. Ngôi nhà một gian, hai trái, vách dứng đất trấu. Đằng sau một chuồng gà, con gà mái đương túc túc gọi con. Vại nước có cái mo buộc vào gốc thân cây chuối. Vắng lạnh, gọn như nếp nhà của người già ở một mình. Thế là được biết chị ta là vợ thứ tư đội quang. Nhưng tội tình gì mà phải ra ở đây? Trát, tắc lưỡi. Những nhà giàu, nhà quan, vợ nhiều như lợn con. Nếu không phải vì thằng chồng rẫy, thì cả lũ ở với nhau cũng đủ chết, vì nói cười thân thớt mà bụng bồ rau găm. Những toàn giết nhau không tanh dao Lại mấy người quẩy vào mấy cái bu đại, toàn là gà mía trên sơn đưa về. Những chiếc đòn càn thọc qua nan miệng bu. Con gà trống, lông mã đỏ tía, thò cổ kêu học học, như nỗi khó nhọc đường xa. Trát hỏi, nhà có tiệc à? Cả tỉnh này đồn mà anh không biết sao? Lúc nãy là chú em, bây giờ gọi anh. Người đàn bà cứ nói, tình cờ như không để ý. Tôi chẳng biết gì cả. Nhà làm tiệc khao? Tiệc tùng nhà quan thì như cơm bữa hay mà? Ông đội quang cứ mỗi trận đi đâm chém về lại mở tiệc. Nghe nói dạo trước cái trận trên mường được to lắm, về đã khao ngay cả sơn, xuống đây lại tiệc, lại tiệc, cơ mà cũng được thăng chức nữa kia. Chắc là lên quan lãnh. Cô Tư chép miệng, nào tôi biết được. Trách rùng mình, nóng bừng mặt, tai, nghe những tiếng đâm chém trên mường mà cô Tư vừa nói. Ngoài đường lại in ỏi tiếng ốc. Cô tư lại lùi hụi chạy vào sân trong, vạt áo, đổi vai tứ thân nâu non, lấp phất ra sau. Chỉ kịp vắt lên một bên vai trần, chắt nhìn theo, nuốt nước bọt. Lại đến bọn buôn gạo, gạo mới ở thuyền lên, hầu như gạo cả dãy chợ bạch mã, ngoài cầu đông quẩy vào. Thấy tiếu tiết đông người, lại lạ mắt, chắt ý tứ vào đứng sau tấm mạnh mạnh. Nhìn ra đám hàng gạo quầy những chiếc bị cói đại đậy vì bồm, những đôi thúng to nặng chiếu đòn gánh, nhìn đám gánh gạo, trách nghĩ. Cô vợ tư đội quang, đương thù cả lũ chúng nó, có khi có thể tin được. Cứ một việc lọt được vào đây, ngồi từ bấy tới giờ, đã chẳng ngờ. Cô tư vào, trong nhà sau bức mạnh, nồng mùi hôi dầu mỡ và hơi người. Cô quát khẽ, chết chữa, đứng thỏ đầu đòn gánh ra ngoài mạnh mạnh thế, khác nào nhà mày chứ tu sổng, ngồi hẳn vào trong kia nào. Trách thật thà, tôi là thằng bán dầu, có trộm cắp gì đâu. Nhớ cái có đứa trông thấy thì tôi phải vạ. Trách nói, thằng lính trên cổng để người vào mới phải tội. Rồi Trách dịu gọng, cô cho tôi đứng xem người ta một mảy. Mấy khi đã được ở cửa nhà quan Vào trong khuất kia Mà ngảnh cổ lên Không phải dọa Đây là cửa quan Đừng giỡn mà chết Tôi tôi Bọn gánh gạo nữa lại vào Mà anh vẫn luồn quần đây Thằng lính trên cổng Đã trông thấy anh ra đâu Nó tinh ma lắm đấy Chết thôi Chắt chắp tay Chẳng phải giấu ai Tôi có việc Ở đây không có ai là ai Tôi xin. Lại tiếng chân trâu, chân ngựa nhốn nháo ngoài đường kia Tôi thừa với cô Tư. Người đàn bà ngơ ngác nhìn chắt. Anh nói thế thế nào, tôi nghe chưa ra. Chuyện dài, không nói hết ngay được. Cô Tư ghé gần lại. Bảo thật ra ngay, không có không xong. Đấy lại tiếng ốc. Thằng tráng lại sọc xuống kia. Có chuyện gì? Phiên sau đến. Phiên sau là bao giờ? Phiên chợ ngoài ô, ngày 8. Lại vào đây à? Ừ. Trách còn ngẩn ngơ vì được cái hẹn đột ngột, người đàn bà như đã sắp sẵn câu nói. Từ nãy, đông người ra vào, thằng Tráng khó nhớ được anh đã ra chưa, nhưng anh cứ đi đằng cổng cho nó trông thấy hẳn hoi. Phía sau bụi chuối có cây tre bắt qua hào. Ngoài ấy có cái chỗ dưới bụi ô rô, cây cáo vẫn chui. Phiên chợ sau thì chịu khó chui vào đằng ấy, đừng để ai trông thấy, nhớ chưa? Nhớ! Phiên chợ sau buổi trưa, bây giờ khách đường đồng, thấy người thì nép xuống đám cỏ lau, chớ ngẩn đầu lên, nó chém đứt cổ đấy, rồi lên đây. Vâng ạ! Lâu nữa, chắc nhìn cô Tư, lại thấy không hiểu. Nét củ ê lúc nãy bây giờ, thân mật tươi ra, nói vẻ săn sóc dặn dò như với người trong nhà. Anh hàng giàu đã ra ngoài trước cửa, cô Tư lại tất tà vào sân trong rồi ra cùng người nhà áo the, khăn lượt, cầm cái chìa khóa đuôi chuột. Cô Tư nói to với chát, với bọn lính. Thiện cổng mở, thì ra đi, nó đợi từ nãy, tôi không dám tầm phiền các ông. Rồi lại ghé vào Tai Trách Lần sau Đi chăn tay không Đừng rước hai cái thùng Của nợ ấy đến nhé Đứng với Trách Đợi mở cửa Rồi hai người tráng khom lưng đầy cánh cổng Cô Tư Cứ chuyện băng cua Với mọi người Cô Tư Bèo nhèo Mồm miệng Cứ tuổi rồi Mà xưa nay Vẫn bèm chuyện Chú hàng giàu sướng nhẹ Chưa đứng bóng Mà đã bán sạch một leo cả hai thùng, sớm nay ra ngõ gặp dai. Trách nghĩ, mà không dám đối đáp, gặp gái thôi, nhưng mà được cái may. Tối hôm ấy, rồi quanh quần, Trách lại lần về hàng hòm, ngồi nín lặng vẫn nghĩ về lúc sáng vào được trong cổng nhà đội quang, được chuyện với người vợ, lẽ chắc là bị đánh đuổi, hắt thủi ra đấy, lại được cái hẹn. Chắc cứ ngỡ ngàng, không thể nghĩ ra trước được. Thế thì, những ông đã ngồi đây có thể giúp một tay, lúc thì bốc lên, nhưng rồi nghĩ lại, phải có cách rõ ràng, cách thế nào thì cũng phải treo tường, lên, dỡ ngói. Nhưng không thấy ai trở lại mấy hôm nay vẫn chỉ đông đám thợ cối, thợ khác, thợ thuộc da bò, da trâu cho các nhà chủ ở Hà Trưng, ở hàng gia. mái quá nửa đêm mới thấy một người lo do vào, Trách nhận ra cái dáng cao lớn, cầm bạnh, cẳng chân dài như những người quen sông nước treo lái cả đời, vai ngực vạm vỡ hơn đôi bắp chân. ngoài trời vẫn mưa sập sùi, bước vào trong mái hiên. Người ấy nhấc chiếc áo tơi lá sột soạt Giống con gà đội mưa chạy vào chỗ ráo Rũ một cái Nước bắn cả vào đám đương nằm ngủ sau cái gai đầu hiên Mà cứ làm như không, bọn kia cũng ngủ say, không biết Vừa vào, đã thì thào với láo quán Chắc ngồi ngay đấy nghe rõ Nhưng người kia cứ nói chẳng để ý Nhưng người bên cạnh đã là chỗ quen biết Khuya một mảy tôi đem đến cái gì đã khách cười hô hố của rời cho mà lại biết trước hả? hảão quán gợt gật cũng phải biết chứ nhớ đem cái đầu lâu về thì để vào đâu thối hăng lên không không gửi cái mới nói đùa vậy cái mới hay cái sỏ người sỏ lợn cũng được người ấy đứng dậy toàn đi cắt giờ chén ông anh cạn với em một chén cho ấm bụng mưa gió thế này người nọ cúi nhìn trát rồi cười kha kha à chú mày thằng lái dầu xem ra chú mày cũng nhớ bọn tớ đấy nhỉ nhưng mà tao cũng hỏi lại mày là trương phiên khán thủ hay thủ túc lãnh quang đấy khai thực ra không thì ông xiên cho một nhát ngay lão chủ quán nói đã bảo rồi người tử tế mà Chú ấy mong các ông đã mấy hôm. Trát nói, Ông anh cho đàn em theo với. Chú mày túng đói hay có thù ai? Thằng đội quang. Đội quang mới ở Sơn về được thăng tránh phó lánh binh ấy à? Chính nó. Tao phải hỏi lại, Mày đi rửa thù hay mày muốn vào ăn trộm nhà nó? Em trả thù. Cái thằng đội quang ấy thì cả thiên hạ Sơn Tây, Kẻ chợ này thù nó. Kéo đến lúc mày lọt được vào nhà nó thì đã có đứa chặt mấy đầu nó rồi. Em đã vào được nhà nó. Có đứa dắt mối à? chặt đúng túng, ấp úng, người kia nói luôn. Cái ả tư phải không? Trong mặt chú mày, tao đã biết. Bà già, gái tơ còn khối đứa chết mệt. Với chú mày, thằng bán dầu mà chấp chới đào hoa đấy. Đã thuổng quốc với ả tư được chưa? Không. Em không phải lòng, phải về ai đây? Em còn cái thù phải... Bây giờ, chú cần gì anh? Anh dạy em leo tường, moi vách, cây cửa, cắt ngón. Được, gì nữa? Thế thôi, em nảy cửa vào buồng nó, em chặt đầu nó, xách ra. Không dễ như mày nói đâu, phải học các anh đã, rồi em vào nhà nó đương lúc có tiệc này. Ừ. Nhưng mà mấy hôm, hôm nào nhà nó chả có tiệc. Em đã có... Cứ hú hí với ả tư, vài đêm nằm đợi đấy, vội gì? Em đã có hẹn. Đã bảo có hẹn thế thì càng tốt. lại anh, em chỉ ước một điều. Được, tao sẽ hộ mày. Người ấy đi khỏi, ông lão quán nói. Hôm nọ tao đã kể. Trên bến bòi, có một đám cướp tài lắm. Tiếng là đi ăn cướp, nhưng không cướp của ai một đồng kẽm một manh áo rách. Lạ nhỉ? Gầm rơi, có một đấy. Chỉ cướp cứu người giúp người. Thế lúc nãy bác ấy bảo rồi đem đến gửi... À, khi thì gửi tin, khi thì gửi người trọ. Chắc bác ấy là người cánh cướp trên bến bỏi. Biết được. chat đã biết thêm một tin lạ. Ngay từ lúc ấy, chat Đã phấn chấn, quên cả chuyện, Về bàn với cõi. Không, chắc không quên, Mà chắc tưởng đến một sáng sớm kia. Chắc qua đò, về đến nhà cõi. Chắc cởi cái tay nải nâu. Chắc ném ra, cái đầu lâu đội quang. Chắc ngỡ như thật. Trên tường thành cửa đông, cửa nam, Những tiếng trống điểm canh vòng lại. Các ông ăn xương Cái gì các ông cũng biết, Cả đêm cái cô tư... Hay răng diện lại còn thế vậy Các ông như thầy bói sáng Nói vanh vách Có thể như thế Không thì sao chỉ chốc lát Chẳng quen biết ra thế nào Mà người ta đã đậm đà Đã cặn kẽ thế Nhưng chắc cũng chỉ thoáng nghĩ vậy Từ giờ đến đầu phiên sau Còn ối cả phải lo tính Trước nhất Được các ông dạy cho mấy miếng nhà nghề Có lúc định gọi cói ra Nhưng lại thấy chưa đâu vào đâu ra thêm bộn mà không có cái ăn thế này là thấy mối rồi để xem đã cái tiệc nhà ông đội quang mừng được thăng chức tránh lãnh binh mà rộn cả đất kẻ chợ như làng vào đám cỗ bàn linh đình trong nhà rộn ra chèo hát ngoài sân suốt ngày đến đêm hai cánh cổng gỗ mở toang không đóng im ỉm như mọi khi ngoài đường đình liệu đốt suốt sáng Dãy đèn dầu treo quanh các mái hiên thành một chuỗi sao xa. Người gác vườn quanh ấy nô nước vào xem hát, đông như hội. Các quan đầu tỉnh, đầu hạt, dưới đông lên, trên đòi xuống khắp mặt. Chốc chốc lại một đám khách mới, ngựa đứng trong tàu chen trúc, đá nhau nhảy tung lên, phải buộc cả ra ngoài vườn. Những cái chân giá cáng, đỡ võng, nghi xếp, chồng đống hai bên tường. Các quan lớn xuống võng, có ông áo thụng, lam như vào bùa trầu. Những quan võ để râu ria ba tròm oai vệ, áo gấm thắt lưng đều. Ngựa hay, cáng tới, đoàn tùy tùng theo sách điếu, cầm hòe hoa, lại bưng những quả sơn son thiếp vàng đựng đồ mừng. Không phải buồn câu, trăm hồng hạt cam canh cam cáo, mà là những xếp bạc nén, vàng, lá bọc giấy hồng. Đều trang kim phủ tấm nhung đỏ, màu hoa hải đường. Cả vàng bạc và nhung sắm ở các nhà khách buôn to lên, ô quan trưởng. Hai gia nhân chít khăn lượt, áo the, thắt lưng, nhiễu bỏ, giọt trịnh trọng, bưng cái quả lên ngang vai, như khiêng long đình. Tiếng pháo không lúc nào dứt thợ pháo làng bình đà, trong phủ thanh oai, ra túc trực. Những cây pháo dựng cao hơn ngọn cao. Mỗi đêm, pháo hoa, đốt, tua tủa ra ngũ sắc, hoa cà, hoa cải. Người ta đồn, đến hội và những khao vọng, ngoài kẻ mọc. Kẻ vẽ, đất quan cũng chưa đâu vui bằng đám này. Mọi toan tính của Trách không kịp với những thuận lợi đưa tới. Trách chưa gặp lại được các ông ở đình hàng hòm. Các ngón, leo trèo. Phá cổng, phá khóa chưa được biết thử Ngày hẹn phiên sau với cô Tư đã sắp tới Trách lại nghĩ vơ vào Xưa kia, trách cũng là tay quyền cước Tấn trung bình, chào mã, vững rồi Phượng Hoàng cũng ra miếng được như ai Và lại, hãy gặp cô Tư xem thế nào đã Không do dự nữa Có cái vào việc lại thấy nhiều cái đã định Cứ phải xem lại từng ly từng tí Đến đầu phiên chợ rồi Nhà đội quang vẫn còn ăn uống, nhưng khách đã hết, chỉ còn những đám gia nhân và lính đánh cỗ vét. Bớt ổ nã nhiều, không như những hôm chính tiệc. Tuy vậy, người ra vào vẫn đông như đi xem trọi gà. Chỉ không còn pháo hoa bình đà, nhưng người hàng xứ vào sâu xem hát. Ba cánh phường Bắc được đón về thay nhau diễn ban ngày, lại cả tối. Trà trộn vào lúc nào cũng được. Nhưng Trách cẩn thận, làm như cô tư đã dặn. Trát mặc cái áo tròn năm thân nhuộm cậy nâu sẫm, ống tay rộng như áo khách, lẫn với bọn tôi tớ nhà quan, lại như anh lái bè củ nâu, bè gió trên ngược mới về bến bà móc, lên dạo phường phố, chỗ nào thấy hay mắt cũng tạt vào. Chát, cốt mặc áo rộng đều cuốn được ngang lưng, cái thường đây, nhét được con dao bầu, con dao bổ cau, cứ sẵn sàng thế, nhớ dùng đến đá sẵn. Thấy đông người, chắc vừa lạ vừa mừng, chắc đứng lại bên kia cổng, nhìn người ra vào. Nhộn người thế này cũng tiện, cứ việc lũ lượt vào trong sân, tháo khoán rồi mà, chẳng nghe tiếng quát hỏi, chửi bới nữa. Bọn đính tráng treo cả lên tròi canh cổng, đứng ngoài vào xem hát. Mặc người che nhau ở dưới Một lúc Trách lứng thứng Sang chỗ bờ ô Như mọi người đi Trách để ý Quả là chỗ bụi ô ấy Cày cáo chui Đã thành một lỗ trống Thoạt trong tưởng tổ mối đun đất đỏ Trong trước Trong sau Trách cúi đầu Ôm hai tay Giữ búi tóc Luồn thắt Qua bờ rào Rồi treo cái cầu Non lung lay Vượt Hào nước. Trách lom khom qua bãi cỏ tranh, Lên đứng núp vào lưng, búi chuối, Ngay cạnh cái chuồng gà. Đứng đấy, nhìn ra mồn một rõ người đi bên ngoài. Trách lé mắt vào nhà cô tư. Nhà buông cửa, liếp trong, Lại màn ngoài, tối như bưng. Cô ấy có trong nhà, Hay đã vào ăn cỗ, Hay ra răn xem phường chèo hát ban ngày, Vừa bắt đầu. Nhà đương nhộn nhịp thế này, Bất giác, Trách thấy rợn, tự dưng chui vào đây, ngộ người ta bẫy mình thì sao? Trách ép mình đến cái vách bên cửa, Trách mới giờ tay, chưa kịp sờ vào, đã nghe tiếng hỏi ra, Đã đến nà! Rồi cánh cửa liếp, canh lên một bên. Vào, vào đi! Trách vừa bước qua ngưỡng cửa, chưa đứng vững, cô Tư đã kéo tay, dịch vào trong này, để buông cửa rồi cô tư thở thở hỏi hỏi dồn líu díu như chim lilíu điếu hót dì rầm to nhỏ lúc mặt trời vừa lặn cắt chưa nghe rành ra câu gì bàn tay cô tư vuốt vào lưng áo trắt một tiếng kêu khẽ Ôi cái gì thế này chiếc thường thôi mà cả con dao hai con dao rời ơi cắt giữ hai tay người đàn bà nóng hổi đầm mồ hôi và nói thong thả Tôi đã bảo hôm nọ với cô Tư, thầy tôi mất mạng để nó được lên quan to thế này, cho nên vào cái lúc nó sung sướng, nó phải đền mạng, thầy tôi cũng là rời có mắt. Cái may rủi tôi được gặp cô cũng là rời xui khiến vậy. Cô Tư rút tay trong, tay chát ra. Những tơ tưởng vẩn vơ lúc nãy của cô Tư đã tiêu tàn cả, chỉ còn vang lên cái câu chát vừa nói. Và những con dao, cái cuộn thừng thế này. Trong bóng tối, gian nhà mờ mờ, người đàn bà đột nhiên ngồi gục đầu, chốc lại ngừng mặt. Không biết cô tư khóc hay đương nhìn bóng trách, những câu trách nói mỗi lúc một trận Tôi sẽ cắt đầu nó đem đi, cho tôi cái tay nải. Ai nhả, chỉ cho tôi biết hôm nay nó nằm buồn nào. Không vội được, vội cũng không xong đâu. Trong nhà bây giờ đang bề bộn, mà cái thằng già ấy hay đa nghi, hay giáo giờ, nó lắm chỗ ngủ lắm, mười mấy con đĩ, mỗi con một buồng, cả một dãy buồng, phải lần kéo mới ra. Trách đã nổi nóng, quên cả những ý định lúc trước khi vào đây. Hãy dò la xem sao, Trách nói rít trong hàm răng. Để, để hôm khác à? Thế thì phí công quá. Không phải để hôm khác. Trách thăm hở, Mình... bảo thế nào? Tôi đã trữ thức ăn đây. Đợi đêm, đến lúc ngoài sân tan hát tối thôi. Người xem hát về, trong nhà chè chén xong, lại như mọi hôm, chúng nó lăn ra ngủ như chết. Bây giờ, sẽ vào lần các cửa buồn. Không trông thấy nó vào, nhưng tôi đã biết cái lối, cái lệ nó đóng cửa buồn, đoán thì được. Cô đưa tôi vào à? Vâng. Cô Tư, cô Tư tôi ơn trên phản cô Tư đã bày ra đĩa xôi, liễn thịt trâu tái, bát tương gừng và một bệ rượu. Hai người ngồi ăn nhẩn nha. như trong buồng cô dâu chú rể. Trời đã tối lúc nào? Chợt có tiếng gọi ngoài liếp. Bà Tư ơi, bà Tư! Chui xuống gầm giường nằm yên. Cô Tư thì thào như thở. Một lát không thấy gọi nữa, tiếng chân lạo xạo bước ra. Có lẽ Lính tuần định vào nhờ cái lửa, hút điếu thuốc. Hay là đứa nào ở đám trèo, vừa tan ra, định nhập nhọn vào băng cua. Họ tưởng cô Tư đã ngủ, hay đi xem hát chưa về. Đợi! Kỳ lạ! Quái âm, lúc ấy giữa hai người, trong gian nhà tối om thỉnh thoảng người xem hát tối ra lại về. Ánh đuốc loang loáng qua khẽ vách, tiếng nhị, tiếng mõ, tiếng trống cơm đôi lúc còn inh ỏi như lúc giáo đầu. Cả phương hát vỡ nước, bùng bùng nhóc, bùng nhóc, bùng nhóc. Nhưng tiếng trống trầu thì rời rạc, hát treo không phải hát tuồng, mà hát tuồng thì cũng thế. Ông cai, ông tránh, các ông chức việc rượu, vào rồi, vanh váo, chen nhau ra ngồi cầm trầu. Nhưng chỉ một lúc, tiếng tùng, tiếng các đã loạt chọc rồi im, các cụ say khướt, mắt díp ngồi, ngất ngưởng. Hay là đã vứt dùi trống? Cuối đầu loạn troạn đi đâu rồi? Người đàn bà vẫn nắm chặt tay trát, Nhưng hễ động đến con dao bầu, Thì lại run bẩn bật. Có một người đàn ông, Một người đàn bà trong góc nhà. Ai? Cũng cứ chợt mơ màng, Lại chợt tình, Rồi chỉ còn tựa vào nhau, Đợi cái sắp đến, Cứ nghĩ như xa xôi, Nhưng rõ ràng là khuya nay. Chốc chốc, Lại ngoái tay rút con dao Chùi lưỡi dao vào ống tay áo Rồi nghiêng tai nghe ngóng ngoài vách Người đàn bà ôm chặt người đàn ông Nhưng mặt cũng lắng ra ngoài Hơi người sực lên ở bàn tay Ở vai áo cạnh cuộn thừng cuốn quanh bụng cái lưỡi sao bầu lạnh ngắt Tất cả đợi Người đi xem vãn dần rồi vãn hẳn Chừng như đã khuya Ngoài kia tiếng võ ngựa xa xa rồi dồn dập lướt qua. Ngựa chạy đêm về trạm vào phía cửa nam. Chẳng mấy lúc, trên tường, trong tròi canh, đã đổ mõ nửa đêm. Bắt đầu lại thanh vắng như khuya mọi khi. Cô Tư đứng dậy. Anh ngồi đây, để tôi lên nghe thế nào. Một lát, người đàn bà đã rón rén về. Nó ngủ buồn con mười nắm lại cái thường đây rồi rút con dao ra cầm tay chát bước theo cô tư chẳng rõ lối trong nhà nào bao giờ nhưng xăm xăm vội vã chỉ nghe nói nó ngủ buồn con mười đã như trông thấy biết rồi người đàn bà đành phải đi đằng sau chốc lại kéo lưng áo chát đầu tháng lại ẩm ướt sương đêm có lúc chát quay lại chỉ thấy bóng cô tư chát yên trí Như sắp đến nơi, lại cung cúc bước. Ngồi trong nhà ngói, bát vần hiện lên, lù lù. Hai người đi như chui vào bụng con voi. Ngóc ngách, quanh quẩn, đã hết cơn bối rối. Cô Tư leo lên trước trát Bây giờ trát không hùng hục đi trước nữa. Đến một chỗ, tối bung. Cô Tư cầm tay trát đặt vào cái cánh cửa. Trát xòe tay lên mặt cửa đã đóng cái then trong. Trát đã sẵn cả. Thói quen, anh thợ đóng cối. Cái lạt mà thiếu cũng đành ngồi chơi. Trát moi trong cái cạp quần, lá tọa, ra một cái chiếc que, đỏ mỏng, lách vào khe, đẩy then. Đầu đây, ngay sau nhà, những tiếng gà gáy, canh một rồn rập. Đến lúc im trống đầu canh trên trời người lính chợt tỉnh ngủ cầm dùi đánh từng tiếng một ùa oải chiếc chốt cửa đã ngãng ra kịch một cái xuống đất cửa mở hé nhưng then rơi xuống khác nào sập cái bẫy chuột ở đâu bật ra tiếng quát giật giọng ai tức khắc tiếng mõ nổi khắp nơi những bó đuốc bật bung lên như đã rình sẵn những đám người rùng rùng xô đến cả trách và cô Tư bị trói nghiến lại không kịp quay lưng lãnh Quang lè nhẹ ngái ngủ giọng rượu ở trong buồng như bấy giờ mới thức giấc cái gì mà bay làm ầm nhà lên thế bẩm Quan có động lãnh Quang sọc ra lưng thắt bó que tay cầm con dao bảy sáng nhoáng. Dường như nó vẫn ngồi sẵn thế. Ánh lửa đuốc rừng rực. Cả lúc ngủ, quân ác này vẫn phòng xa thế, hay nó vẫn răng bẫy hàng đêm vậy? Trát bị trói giật cánh khỉu. Cùng một giây với cô tư bị đạp rụi xuống chân cột. Các tay súng. Đại đao. Đinh ba xỉa xuống, như rào trông sát vây quanh. Lãnh quang. Làm như chưa trông thấy, giọng giả khỏi. Sao? Sao nào? Cái nhà tư dắt đất cho thằng này nậu cửa. Cửa nào? Cửa buồn quá nạ. Mảnh tre nó lách gãy then ra. Con nhặt được để làm chứng đây. Á! Mấy người lính tăng công nhau nhau. Con đã nghi từ lúc tan hát cái nhà tư ngoài ấy có khang khác. Con gọi cửa thử. Bẩm quan, con theo chúng nó từ ngoài sân. Người trên tròi cổng lật ngửa dậy trói rồi nói, À, thằng bán dầu, Cái thằng bán dầu hôm nọ đây, Thế có chết không? Lãnh quan nói thong thả Hừ, con tư, Rước dai vào ngủ, Rồi đem nhau đi giết tao. Thế thì tao tống cổ mày đi là phải. đáng nhẽ, Phải chém đầu mày, tao chỉ đuổi mày ra ngoài ấy, tao cũng chưa đo hết được bụng dạ của mày. Ha ha, bay lấy rượu ra đây. Một người nói, nó rắt sắn cuộn thường trong lưng, nó còn đi ăn trộm nữa, thằng kẻ trộm này, táo gan thật. Trách quá to, tao không phải là đứa trộm cướp, tao... Nếu không có lãnh quan đứng đấy, nhiều người đã cười nhau nhau ai cũng há hoác miệng. Không thành tiếng, nửa đêm nảy cửa, không trộm thì cướp, chứ còn không với có thế nào. Tao chỉ lấy cái đầu thằng đội quang. Á, tao lấy cái đầu đội quang đem lên kệ, tế thầy tao. Lần này lãnh quang á một tiếng như hét, rồi rối rít quát. Bay, bay đâu, đem ra hai rõ. Nhốt chúng nó vào, rồi buộc đá ngay thức mặt tao, khiêng đi trôi sông lập tức, nhanh lên. Lãnh quang vừa sừng sộ, lại vừa loạn quạng, liêu siêu như hãi quá, tường tên cướp và con quỷ cái sắp dựng đứng lên, xong đến. Bấy giờ, đã sang canh, nhưng còn mù mịt đêm dày. Trên không trung, những con vạc ăn đêm ở ngoài sông bay về ngang qua, buông từng tiếng rời rã. Xa xa, tiếng chim lợn ra xuống mặt nước tìm cá chết nổi, đương bay lên, kêu é ép, ép, ép rùng rợn, báo điểm chết chóc, đến nơi. Lãnh quang, vung con dao bẩy như đỡ gạt người chém mình, rồi cầm be lêu, tu ổng ọc, lại hét, nhanh, nhanh lên. Bọn gia nhân đã vác tới hai cái rọ tre, ngả xuống, đầy trách và câu tư, mỗi người vào một rọ Trong bỏ sẵn mấy tảng đá rồi buộc lại. Vác đi, bỏ xuống sông cái, đem ra tận giữa sông. Nửa đêm, đoàn người khiêng rọ như khiêng cái võng. Vong đám ma xung quanh dao mát, đóm đuốc đùng đùng theo. Giữa khuya, vào qua cửa nam, ra đến đá ngoài sông cái. Chỉ nghe tiếng nước đổ, nổ lép bép, tiếng khóc rưng rức. Hai cái rọ bị ném sang chiếc đỏ ngang. Mấy chiếc đỏ nữa đã sẵn sàng quanh đấy, súng lại. Cả đuốc, cả người, xô xuống. Những chiếc đỏ bơi băng băng ra, đã đến con nước giữa, sông cái vào mùa cạn, thành cát cao, nước miên man, réo xiết. Không ai nói một tiếng, nhưng cả ba bốn người ngồi áp đầu đuôi cái rõ. Bỗng thế nào mà trách? Quều được bàn tay sang cái rọ nhốt cô tư. Một người dơ cái xào, đình, đập xuống. Một người khác kéo vai, khẽ nói. Mặc nó, đằng nào nó cũng sắp chết rồi. Cả mấy người ngồi đỏ, đều lầm rầm như khấn. Chúng tôi không làm nên tội. Các người đừng oán chúng tôi. Ân trả, ân oán trả oán. Thiên hạ sinh sự, chúng tôi không làm nên tội. Các người thình lình. Hai cái giỏ bị đẩy lăn tùng xuống nước, thuyền quay ngay mũi, vun vút lao vào bờ. Trên thành trống vừa điểm canh năm, ngoài sông vẫn tối mờ mịt. Đám lính bước lên bãi, quỳ xuống cát, vái vọng xuống nước. Lúc nãy, lánh quang luống cuống bắt đem trôi sông ngay hai đứa, không nhớ lột xuống ao chúng nó ra xem có còn dao búa gì hay không. Đằng lương Trách vẫn còn con dao, bổ cao, sắc mũi. Trách, oan người, cắt được cái dây trói từ lâu. Đã quên vội thò tay ra. May mà những người lính cũng không phải đứa cố tình giết người. Bây giờ ở trong nước, Trách cua tay, tìm cái rọ cô tư. Nước réo ào ào, không thấy. Trách, dứt những cái lạt buộc, Nắp rọ chui hành ra ngoài, ngoi lên mặt nước, bốn phía mờ mờ hơi nước, hơi sương. Trách lại lặn xuống, chỗ đoán là vừa chui rọ ra, toát đạp chân, quạnh tay, cây rọ có đá chặn, khó trôi ngay, nhưng chỉ thấy cát đáy sông đương mùa kiệt, hai tay ù tiếng nước reo, cát cuốn trôi qua, phù lên mặt. Thế này có lẽ cây rọ trôi mất rồi. Trách nổi lên, thờ thẫn vào bờ. Tàng sáng, Trách lại về đình hàng hòm. Ông lão quán vẫn ngồi hàng hay, đã tựa vào cái thúng nồi nước mà ngủ ngồi. Vừa mới mở mắt, ánh dầu. Chuẩn nhấp nhoáng, trong ông gầy đét như pho tượng. Ông nhịn ăn ngồi ở dãy tượng La Hán trên chùa. Bố ơi, có thấy cái ông hôm trước về đây không? Ông lão hàng nước đứng dậy, trố mắt, kèm nhèm. Ôi, ông ấy vừa kể đội quang cho lính đem mày bỏ rọ trôi sông lúc nửa đêm rồi mà. Trách, rĩ. Vâng ạ, con chui dưới sông về đây. Quần áo rách bươn lại ướt như chuột lột thế kia, làm ngụm rượu rồi vào nằm cho lại người. Cũng vẫn người thức, người ngái ngủ quanh chẳng hàng. Trách mặt. Thời buổi này người cột đầu, người chém nhau mất mạng, ngày ngày người chết như gà dây, chẳng ai để mắt mà cũng sợ. Bỗng dưng, cái ánh quang vào cổ, người ta làng nhau, ai hỏi thì lắc đầu nói không biết. Chát vắt lên dây cái áo ướt, cái quần chỉ còn một mảnh, rồi cứ trần truồng tô hô chui vào ổ, kéo rơm lên kín mặt. Ho sặc rụa. Chát thở khò khò như ngáy Mà không tài nào chợp đi được Nghĩ lại thương cô tư chết oan Oán thù trồng chất thế này Trát nghẹn trong cổ họng Trát ngồi dậy ướm cái quần rách Không mặc được Mà cũng không thành cái khố Chỉ còn cái áo trồi nâu Xám xịt Ẩm xì Như nhuộm thân Thế mà vẫn còn Con dao bồ cao dắt trong áo Trát mặc áo Rồi rút cái khố đôi lươn của ông quán, Quay ra hỏi, Nhưng lão đã vào cái tổ rơm bên kia từ lúc nào? Không biết đường nói mê hay ư ử rên, Quen miệng của người có tuổi. Trách ghé tay ông lão. Ông nói hộ ông ấy tối nay, Vào cái chỗ hôm qua, Đỡ cháu một tay, Nhớ tối nay. Những ý nghĩ, Đau đớn, Dục trách, Đến quên cả suốt đêm qua, chỉ đợi chết. Đang nhẽ, Trách đã chết. Trách không mày may còn nhớ thế. Trách chỉ biết thế là đã thuộc đường đất. Biết, thung thổ. Nó phải mất mạng. Bác cõi, hôm nào em về, thì em trói cái ma nó về. Em thề với bác. Rồi Trách đi. Chập tối, Trách đã trèo lên cây vông, rồi chui bờ rào, ô rô, ngồi giữa đám cỏ tranh. Một lát thấy vắng, trát bò vào, tròi canh hai đầu lặng tờ. Trát như con nhái bén, đã qua được hào nước. Trát kiểm lại, trên búi tóc, dắt con dao bổ cao. Cuối thường đay và con dao bầu mới. Ngước lên, chỗ nhà cô tư chỉ còn là một đống than âm ỉ khói. Bụi chuối đã bị đắn trụi. Vại nước vỡ từng màng. Cái chuồng gà thì đứa nào đã khiêng mất. Trách lầm nhầm. Cô tư sống khôn chết thiêng. Cô tư... Từ... Trách men sân đến cuối thềm nhà trên. Leo lên nước trong cây nhãn lồng. Bùm tung góc. Ngoài bể nước ngay đầu vườn. Cũng đã trạng vạn. Nhưng không ngờ vào được tận đây. Có lẽ giờ này những con chó săn. Chó ngào canh đêm bọn lính còn chưa thả trong củi ra. Ẩn trong cây nhãn rậm rạp người đi lại trong nhà buồn nào yên nào cũng rõ một một kia kia lãnh quang lãnh quang mặc áo lụa hoa cau phanh dài áo bụng ngồi uống rượu trên hiên nhà khách hai lính hầu đứng dưới sân chốc chốc lại nhảy một nhát quạt lông ở nhà lãnh quang chỉ ngồi chén một mình cả chục người vợ cũng phải dọn mâm một lũ với nhau bên nhà ngang cái tính nó khoái chè chén thành thơi thế, tinh mắt nó nhận ra thập thò hai lính nữa cầm súng, đeo thanh đại đao canh ngoài cửa, chắc nó mới cẩn thận hơn từ đêm qua. lãnh quan đứng lên, ngất ngưởng ra những đĩa đèn dầu treo một dây trên hiên ở nhà ngang, à mười đã đứng đợi sẵn, vội bước lên đỡ lão vào cái buồng đầu nhà, đến cửa lãnh quan đứng lại. Rồi ngoắt lưng ra. À mười, bước tới. Lãnh quang dơ chân, đạp thuốc một cái vào bùng ả. À. à nọ ngã lăn xuống thềm, rồi cứ nằm úp mặt trong lãnh. Lãnh quang hét. Con chín đâu? Một người đàn bà ở buồng cạnh đấy, ra dơ cánh tay dìu lão vào buồng. Cánh cửa khép lại. À mười, nằm lăn như chết, dưới rãnh một lúc. Rồi không biết vì đau, không đứng lên được, hay à sợ quá. Cứ bò lồm ngồm như con cún, lết xuống nhà ngang. Ngồi trong cây nhãn, trách nhìn được hết. Dần dần khuya, đèn cắt buồn và quanh hiên lần lượt tắt. Cả khu nhà ngập trong bóng tối. Vài áo trách đã ẩm. Trách tụt trên cây nhãn xuống. Từ tối tới giờ, hơi người đã hạ lẫn vào hơi sương. Người như bóng ma. Các bộm đình hàng hòm nói phải đêm ở lâu ngoài trời, người lẫn vào sương. khi nãy những con chó dưới sân còn có lúc hít mũi đánh hơi quanh góc nhãn, có lúc chát đã toan tìm cách lùi. nhưng bây giờ người đứng ngay cạnh góc cây, những con chó vẫn ngồi không nhúc nhích, mõm hít ra phía cổng, không một tiếng chó rùa. rồi mấy con chó rỗi rãi quần đùa nhau huỳnh huỳnh giữa sân, chát lướt qua sau lưng. Cay rơm, đàn chó vẫn mải vờn nhau. Chát bò lên thềm, biếu cái cột then rồi lăn vào vách buồng. Đích xác, cây ả chín dắt nó vào buồng này. Quang đèn dầu trầu ngoài kia đã cạn, chỉ còn khói bốc khen khét đưa vào. Vài bước, cũng tối mò. Người ngủ, tiếng thở, tiếng ngáy, tiếng cửa mình trong các buồng rập rờn thoảng ra. Trách ngồi sổm, nghe ngóng, rồi khác đêm trước, trách nhảy thoát lên cửa buồng à chín, trách lại lách mảnh tre cật, mỏng như cái vạt vào khe cửa, nhẹ nhàng nhít dần chiếc then ở trong. Xung quanh im phăng phắc, cánh cửa lỏng then, hũng vào rồi doãn ra. Cho khỏi vướng, trách thò hẳn tay, nắm được, đầy khẽ. bóng hai cánh cửa toan ra. Bất thần, một suýt thì trách ngã đâm đầu vào, nhưng một cái đá thúc, hất trách, té ngửa ra ngoài hiên. Trộm, trộm! Lập tức, người ở đâu xô đến ngay, những bó đuốc, bật, tức khắc. Trong khi bọn lính tuần đêm đã bẻ quạt tay trắt ra sau lưng, trói ngồi, vào chân cột. À, lại thằng bán dầu hôm qua, nó chết rồi cơ mà. Cái thằng bán dầu đêm qua đã đem trôi sông. Khiếp quá, lãnh quang kêu lên, nhiều người mới la lối theo. Nhưng vừa kêu, vừa nhớn nhát. Ôi trời ơi, con ma, con ma thằng bán dầu, nó chết trôi xong rồi mà. Ma à, còn con ma tư kia kìa, chết, chết. Thì ra, lúc nãy, vào trong buồng, lãnh quang cũng như ngủ, như rình. Nhảy trong buồng ra, mà không phải áo lụa, năm thân, phanh bụng ra như chập tối. Lãnh quang áo chẽn thắt lưng, nhiễu thân. Quần trồi thâm, buông, lá tọa. Lại dây tàu cẩn thận, tay lăm lăm con dao bảy Đủ lệ, độ bằng. Đi trận. Lúc nào lão cũng giữ gáy. Lão ngủ chỉ nhắm một mắt, co nhẽ. Lúc cánh cửa hé, trong buồng ngoài sân vẫn tối thui. Nhưng có một làn gió lành lạnh khác thường thoảng vào. Lão hất ả chín xuống đất, ngồi ngay dậy. Chính lãnh quang, đá tống trách ngã ra cửa, rồi kêu trộm. Lãnh quang, chống con dao bảy mặt phừng phừng, nhòm xuống trách. Trách dãy dụa gào, «Tao đây, tao không phải ma, tao là người, tao đến lấy đầu thằng đội quang, đem lên kệ tế thầy đây. Các đồng môn đương đợi tao đem đầu mày về. Đầu mày đâu? Đầu con chó đội quang đâu?» Lãnh quang đứng yên, con dao bảy rơi xuống cạch, một cái mà không biết. Tiếng hò hét của trách như điên, như lãnh quang, còn điên hơn. Lãnh quang ngặt con dao, tựa lưng vào vách, như sắp ngã. Không, ả chín, ả tám, nào dám đến đỡ? Mỗi câu chắt thét, đầu mày đâu? Lại đẩy con dao, bảy trong tay lãnh quang, cùa quạng vung lên, chém chát chát vào cột, vào vách. Lãnh quang phát rồ rồi, không ai dám đến gần. Trát thì cứ nhảy như con ếch bị buộc dưới chân cột. Những cửa buồng quanh đấy đóng lại hết, bọn lính lùi cả ra sân. Cái hãi, cái hóa dại của lãnh quang đương cơn, con dao bày ấy chém loạn lên vào đầu và tai bây giờ. Lãnh quang hỏi to. Đứa nào đêm qua đem thằng này tôi sông, ra ông xem mặt, những đứa nào? Ba bốn người rúng ró đùn đầy nhau đến cạnh ánh đuốc. Lãnh quang nói, lần này nhẹ nhàng, tỉnh như không. Ba thằng, bốn thằng, còn thằng nào nữa? Hai thằng kia, vào đem ra bốn cái rọ. Bỏ rọ, chúng mày đã. Mai ban ngày ban mặt, ông xử xem tội sổng tu hay thả tu. Bốn cái rọ được xách ra. Bốn người lính bị đẩy vào. Bốn cái rọ khiêng ra. Treo vào cành cây sau vườn, lãnh quang, lơ láo, đào mắt nhìn quanh, rồi bóng hét lên như sấm. Đem trốn sống thằng này ngoài vườn, trốn ngay cho tao trông thấy. Đèn đuốc ra sáng cả vườn nhãn, một chốc đã đào xong gần bờ rào ô rô một cái huyệt loang lổ đất. Những sợi dây mây trói cả hai tay, hai chân rách. Chiếc đòn ống khiêng bồng lên. Như vừa bắt con lợn trong chuồng ra, lãnh quăng, quẳng cái áo trồi, trần lưng ra, ngửa mặt, tu cả be rượu còn lại, rồi quẳng be xuống cái hố huyệt, rên hừ hừ, trong khi trách nằm ngửa, trên đống đất, vẫn xa xà. Ông chặt đầu mày, mày kê cổ ra đây, thầy ông, anh em ông, đương đợi ông vác đầu mày về, đầu thăng, đầu... Bị ném hụt vào hố, đất rào rào lấp xuống như rội mưa. Phút chốc, con người đã bị vùi biến, mặt đất lại phẳng như lúc nãy. Mọi người lật đật về, như sợ ma đuổi. Lãnh quang nhớ nhát chạy trước, như hãi cái hồn người, gọi lên biếu lại. Vào đến trong hiền, lãnh quang lại rối rít. Sao chúng mày trốn nhanh thế? Hay đấy! Là cái bóng thằng trôi sông, không phải. Nó còn rùa tao, đến tận lúc hạ huyệt. Càng kiếp đảm lãnh quang đâm vào buồn con vợ nào chẳng biết. Lãnh quang hét lấy cái khóa đuôi chuột to, khóa trái lại, khóa trái. Ngoài kia, khu vườn đã tối om sương mờ phủ. Lúc ấy, hai cái bóng trên cây nhãn nhảy ngay xuống. Không biết, những mũi dao, Những nhát thuồng hay tay bới thoăn thoát, chỉ một thoáng đã lôi được một cái bóng trong lỗ ra. Em, em, im! Ba người đi về phía mấy con trâu tiệc còn lại buộc đằng góc vườn Trên tròi canh văng vẳng ra tiếng mõ, bọn lính tuần cả đêm chó ngao dường như chưa hoàn hồn từ lúc đào huyệt trôn sống người. Cả đám súng lại giữa sân như một đống rạ. Chỉ những con trâu không biết gì đang đánh sừng. Cọc cọc vào gốc cây như tiếng ban chiều mõ đạc ở cổ trâu. Ba con trâu được cởi thừng mũi ra, người cưới cúi rạp, bàn tay vỗ hai bên yếm cổ. Những con trâu lồng dựng đứng, lội ao ao qua hào, nhảy hút đổ một quãng đường đất. Bật rễ, chỗ rào ô rô, gãy ngang một thân cây vong. Những con trâu cong lưng băng băng, bồn trong đêm như những con trâu điên. Bấy giờ, trong nhà lãnh quang còn điên hơn, tiếng lội hào, tường đồ âm âm ngoài kia đã dựng người dậy, đèn đuốc lao sao dọi ra vườn, mấy con trâu còn lại đã tụt hết thừng, mũi bồi lộp cộp cả lên sân gạch. Chỗ vừa trôn người, đất bị bấy tung, còn trơ lại cái hố, thằng bán dầu mới bị trôn đã biến mất. Bọn lính chạy giạt vào rồi lại men ra. Dâu lóa mắt, hút cả vào người vào đuốc, rối tinh lên. Lãnh quang, lom khom đứng, mắt trợn, cắm xuống cái hố đất loang nổ. Rồi, chẳng nói chẳng răng, như ma đuổi, lại đâm bổ vào một buồng. Lãnh quang, vừa thấy thằng bán dâu cầm con dao sông tới. Ngoài vườn, trong sân, đàn trâu vẫn chạy tứ tung, lẫn với người. Lãnh quang, lại nhìn thấy thằng bán dâu, kia kia. Lãnh quang, đóng sập cửa. Rồi nằm thằng cằn trên giường. Ánh đèn dầu lạc vừa khêu bắt. Lãnh quang cũng chưa kịp nhìn mặt nó là con vợ nào. Lãnh quang đẩy bắn nó xuống chỗ xó luồn góc nhà. Lãnh quang lại trồm lên, mở cửa, rồi quay lại hét. sách quang đèn ra đây! Đứng trước thềm, lãnh quang vung con dao bẩy. Cái ba, cái năm lên đây! Vào thành trình quan tổng đốc! Xin quan cho lệnh truy nã thằng bán dầu, hỏa tốc, bắt được, bắt được. Rồi thở hồn hền, ngồi bệt xuống. Cô chín, cô tám, mon men đến, sốc nách lãnh quang đứng lên. Buổi sáng ấy cũng bình thường như mọi ngày. Chợ cầu rền, chợ dừa, chợ cửa nam tấp nập hơn. Vì ngày phiên. Dưa cải từng bó củ trắng, nõn bên thúng cà chua đỏ ối như nhót chín. Từ trong làng kiểu kịt quẩy ra, Lại sắp vào cuối năm hanh hao, Trên các bãi hoang dưới bờ tre, Ở những chân ruộng đã gạt quang. Những cây lá bánh khúc đã chớm trổ hoa, Thoạt trong tường đàn bướm vàng về nhầm mùa. Sương sớm động trên lá khúc long lanh như hạt nước, Lũ trẻ hái lá khúc, Sương ướt bắn li ti lên bờm tóc. Người chợ búa, người tất cả công việc gặt hái đã xong ngoài đồng giặt những đống khói chân dạ của trẻ chăn trâu đốt hun chuột chờ bưởi chợ canh lại sắp vào những phiên cuối năm bán tranh gà lợn kim hoàng có chợ ở trâu bò cho người mua về đụng thịt ăn tết trong trạm Hà Trung phóng ra một con ngựa chạy công văn hỏa tốc bụi lầm suốt đường hoàng cỏ ra ngoài ô đồng lầm cả ba con trâu Được trong thừng vào cổ, đứng ngay ngang trước thềm đình hàng hòm. Nghỉ lại phường này mấy hôm, cũng chẳng bận đến ai. Buộc ra bãi cho gặm cỏ, trâu bò đem bán chợ hay cho đi làm mùa, của nhà người ta hay của ăn trộm đem về qua, thì cũng thường thấy. Chú làm nốt bát rượu ấy, rồi lại vào trong đình mà ngủ cho lại sức. Nằm dưới đất khí lạnh liễm vào, dễ ốm. Này lão quán hôm nay dọn hàng sớm, dắt một con trâu ra bờ hồ mà thui. Tùy lão, phần bán, phần để chén, tối nay khao. Hôm sau, lão quán bảo trách. Hai con trâu kia, các ông ấy nhủ rằng cho mày đem về làng. Trâu này còn làm đồng được, cày bừa được, thịt thì phí. ba lớn bài ca cái roi xong Đằng tiên ca sau hôm rằm tháng 9 khí trời đã dịu mặt trời u ám ban mai không có ánh sáng người bị giam xù đầu ngồi trên giường gãy gió lạnh buốt thổi phần Phật vào áo quần chợt có lính của đội đến tiếng lanh lành gọi ra thuốc dục đến cổng đường đứng dậy mang gông đi theo khan rách, sốc sách, chân bước vội vàng Lúc vào cửa có lính canh ngục kèm hai bên Người ở kinh đô ngơ ngác đứng xem Vây kín như bức tường Các quan lớn ngồi trên Dưới có một viên quan nhỏ Gọi bày, những hình cụ bày ra la liệt Có cái roi, song to, dài, thật là dài Da nó tía, mình nó cứng Uốn nó lại thẳng đờ ra Người bị tội nằm rũi, sợ hãi, xanh xám. Đầu quay nghiêng, mặt lấm lét như con dê hoảng hốt. Chân tay căng thẳng, hai mắt quánh lên. Lúc đó sau trận mưa, hơi thấp. Độc sông lên đến bảng quang. Giờ lâu bị tra hỏi, miệng không nói được. Chỉ khan vã kêu, oan, oan và gào trời quan thét lên như tiếng sét rung cả rừng nhà, roi quất, nhoáng nhoáng, bay đi liệng lại như ánh chớp. lúc giờ lên như hai con thuồng luồng quật vào bờ ao lở, lúc ngừng như nước lạnh đổ vào nồi nước sôi. hai cái nọc đứng sững có vẻ vững chắc, tiếng rên gì vang quanh dãy hành lang, than ôi, cành hoa hải đường đương xuân bị bè tan nát. Không kể gì đến hương thơm ở xương châu nữa. Bấy giờ đã muộn, trời sầm sầm tối. Ở nơi góc đài, những giọt sương, trong cũng vì ta mà bay lên. roi xong rũ xuống, thôi không hăng hái như trước nữa. Chắp tay đứng, ruột mềm quặn lại như cuốn được vào ngón tay. Được, mất, do mệnh là sự thường. Ta cũng may mặt như mọi người. Việc gì mà đau thương? Ơn nhà, nợ nước, chưa chút đền đáp. Là những người dũng cảm, đâu có chịu chết ở nơi văn tự. Chao ôi, roi sông ôi. Mày không thấy, ở phía nam sông Đức Giang, ở đỉnh núi Nguyệt Thằng. Trên đó cây tùng, cây bách, chết một nửa. Nhưng vẫn đứng trơ trơ, giữa trời rét mướt. Vĩ phòng, có người thợ giỏi. Biết dùng không bỏ nó Thì những hạng Cây như bổ kết Và chương não kia Đáng kể vào đâu Vậy mà Còn đốn chặt nó Thì có đáng không Vũ khiêu Dịch nghĩa Ngày 17 tháng 10 Sau khi bộ lễ tra tấn nghiêm ngặt Nhị đau Vết luôn bốn bài Thất nguyệt Thập thất nhật Thừa lễ bộ nghiêm tấn hậu. Cưỡng bệnh mán trí, tứ thủ. Sống gầm, chợt giật trơ trọi một thân. Bạn quen trông thấy, sợ không dám gọi. Khiêng về, bỗng mê man như trong cơn mưa gió ác liệt. Tỉnh lại, thấy tiếng nói khác thường. Lửa đời thân phận mỏng manh, Nghĩ những chuyện gân gà mà thương. Mười phần chết chín lòng chua xót tường đến râu, hùng mà sợ. Đa tạ, chú bọc cũ, nhà họ tiêu, đã khóc lóc, đem những lời ôn tồn mà yên ủi thân này. Nguyễn Văn Tú, Dịch Nghĩa Chát ở bên kia sông về, nhưng chát còn rất trâu ra chợ bán. Bán trâu, được tiền, dễ chạy ra việc, chứ bây giờ cũng chẳng bụng dạ nào mà lao đồng áng chập tối, Trách mới về đến nhà cõi. Trách vẫn đóng cái khố một, mặc cái áo nâu đêm trước. Bùn trong trâu bết lên tận bẹn. Tận mặt, như vừa lội dưới đồng sâu lên. Đã nhập nhoảng tối, mà những con chó từ đầu làng xuống cuối xóm đông chi sủa hoáng vu vơ. Cái mùi bùn, phân trâu, chó đánh hơi được ở người hàng ngày. Những con chó nhà, Không nhận được mặt, nhưng cũng là quen thuộc nên chỉ cắn hóng. Thoạt trông ra, cõi chỉ thấy người giống mang máng. chắc đấy phải không? Chắt đã vào bên bầu cửa. Những mảnh bùn trên cổ, trên bẹn, ống chân đã khô róc cả. Cả chiều cả đêm hôm kia đánh chén, ngủ vùi, mồ hôi nhầy nhụa trên mặt. Những đám bùn bắn lúc lội qua hào. Lúc trâu bồn, trên đường, lại cả ngày hôm nay, lặn lội đuổi trâu, đánh trâu ra chợ. Các lớp bùn bết lại rồi khô, lúc bám, lúc rơi. Bây giờ mới rơi ra từng miếng như bóc. Cõi kêu lên. ô, sao thế này? Chát cười. Giống thổ công, vua bếp, không nhận ra hả? Trôi sông, bị trôn sống, chẳng ngờ hãy còn về được. Lấy quần áo tao mà mặc cho khô, tớ đi kiếm cái nhắm. Có tiền đây, cầm đi mà mua. Khoan đã, chui vào ổ rơm đi, run cầm cầm kia. Thế bác gái đâu? Biết được nó đi đâu. Lúc ấy, mụ cói vừa về, đứng ngoài mái tranh, đằng hắng, nói trống không, cốt trong nhà nghe tiếng. Lại quân ăn tàn phá hại nào đấy. Cái mừng trách về đá át cơn tức. Cõi quên cho mụ ác khẩu một quả thụi. Cõi cung cúc đi. Mụ cõi cũng chẳng nhìn rõ mặt trách, Chỉ thấy cái hình thù đen nhẹm, Như lội dưới bùn lên. Mụ đoán thằng kẻ trộm này, May mò ở đâu về, Trơ trụi thế chắc chẳng được cái qué gì. Mụ lặng lặng như trong nhà không người. Mụ vào bếp thổi đống giấm. Ánh lửa nhen, lom dom, rồi mụ cũng ngồi nguyên đấy. Một lát cõi về, dựng hụi chiếc gậy, lờ cả một mảnh vách trấu. Lúc đi, cõi định bụng hỏi nhà ai cho vay con gà. Đôi khi vẫn thế, rồi cõi trả xong phần. Không thì cũng bất cần. Thấy gà chưa lên chuồng, thì cua một con. Cõi không có thói gà qué ăn quần, túng quá mới mượn. Khi có lại đền cười hề hề. Nhưng số ăn mày, chẳng được cóc khô gì. Đã tối, trời lay trở gió, cổng tán nhà nào cũng buông kín. Mụ cõi ngồi trong bếp, cũng đoán chồng đi mỏi gà. Mụ vốn háu ăn, mụ đã lấy một cái nồi đất, rút rơm, đun nước sẵn để làm lông gà. Rõ chưa bắt được ếch, đã ngả thớt. Cõi trông thấy lửa lom dom trong bếp, Cũng đoán mụ đun nước làm gà, nghĩ cười thầm, con mụ chết đói. Nhưng, cõi không vào bếp, cõi không biết mụ đã vùi cái ngô nướng trong đống trò. Trách đã rút vào ổ lá chuối khô, ngủ ngáy khò khò. Cõi để yên, cõi mò xuống bếp. Nhà mày ăn vụng cái gì đấy? Mụ hỏi lại. Ai trên nhà thế? Chú Trách. Đi biệt tâm mấy phiên chợ mà về tay không à? Dạ, rõ nhà mày. Mụ hỏi một câu lừng. Bảo đi kiếm cái nhắm kia mà, được gì không? Được cái con bòi đây nè. Mụ cười khành khạch, cõi đùa. Tại nhà mày đun nước, trước đấy, đi câu cá, mà bảo là đi câu, sẵn lừa cùi, thì có mà ăn mày. Mụ cõi nghiêm mặt nói. Hỏi thật đấy. Tưởng dạo này chú ấy đi ăn trộm, có thế mới phải tối mò mới về, lại ướt như ngã xuống ao. Khéo nó còn giấu, chứ vác bạc nén, về không biết chừng, hỏi xem. Lúc nãy nó cũng bảo cầm tiền đi mà mua, cái gì ăn, chắc nó có. Chuyện còn dài lắm, tao cũng chưa kịp hỏi, bây giờ có gì ăn không? Mụ cói ngỡ đã đoán đúng chồng, biết chắc có của nà thế nào. Mụ đấu dịu nêu tép mới đánh dặm hôm qua, được không? Ư nhỉ, thế thì ù đi mua cho xó rượu, rồi về bờ rào sơ sẫm quả ớt. Cố nhìn mấy quả ổi chiên ngang đấy. Rượu với ổi chấm muối ớt được. Cá dấm tép kho thì chết cơm rồi. Được, được. Chỉ hưu vượn tán ăn, nhấc nêu cá trong đống cho ra để bắt nồi thổi cơm. Mà nhà hết gạo, còn có mẹ tấm mới sảy hôm nọ. Tấm cám được tất, mà thôi, đêm hôm thế này, để tao lại đi vậy. Mụ cói nghiêm mặt, nguyết một cái, rồi đầy nắm rạ vào bếp. Không mấy khi, mụ dễ sai, lại không nói cục và ngoan làm thế. Ở vùng đông trũng cả đời, súng nước này hiếm hạt thóc, nhưng được cái dễ vơ váo. Con nhái, con chấu, lá mùng tơi, cây rền cơm, đầu cũng sẵn. Ra đồng người nào cũng đeo cái giỏ, cây ống, lại sẵn mấy cây lạt. Khi về, cây lạt sau con ếch, con rắn nước, ngửa nón ra thấy quả bàng, quả nhót, nắm lá mảnh bát nấu canh, láo nháo. cái giỏ đựng con cua, con trạch, bọn mai mại, săn sắt thì dốc vào cây chỉnh đậy tàu lá cỏ, trong đã lót muối sắn, tháng tháng đổ chính chát, hết cá mú đã ngấu đêm bỏ vào nồi, nước cấy với riêng cả miếng, chát bùn quanh nồi, quấn rơm hầm cả đêm, sáng ra nồi kho đã nục như bánh đúc ngô, cái nước cấy ăn quanh năm, ngọt hơn mật, một tay mụ cõi làm nên cái ăn cái uống. Thằng chồng nợ đời lúc nào cũng lầm lầm như chó ăn vụng bột. Như đứa chết rồi, lại đòi đi ăn trộm gà. Cái lông gà chẳng được, về lại hét cơm, hét rượu. Nhưng mà có nhẽ thằng Trách có tiền. Cõi, lên gian trên, đã thấy Trách ngồi bó gối, sột soạt giữa đống lá khô. Không biết Trách tỉnh ngủ ngồi dậy, hay đương cơn hốt hoảng, như con đồng môi, mới ốp, đầu... Đào lắc lư Thấy thế Cõi nán lại Chưa đi vội Cõi lay vai trách Trách nhớn nhá kêu Ôi Mê ngủ à, Đây là đâu Đình hàng hòm hả Ở nhà rồi Ở nhà Ở nhà rồi Trách lầm nhầm nhắc lại Như chưa tan cơn bàng hoàng Bao nhiêu khúc sông Khúc chết Đã về được đến đây, nhưng từ cái đêm chui từ dưới đất lên ấy, đi đâu, làm gì, ăn uống gì, trách biết cả, lại cũng quên cả, vẫn nửa tình, nửa mê. Trách nói, chết ngạt rồi, tắc mũi rồi, vẫn sống nhằn răng ra đấy thôi. Nó đã đem trôn tôi, tôi chết rồi. Nồi cơm gạo tấm mụ cõi đã bắt lên, một mình trách lùa cơm không, vết sạch nóng dãy môi mà không biết hết cả nồi chưa đụng đến niêu tép ăn xong chắc nằm ngửa vật hai tay xuống bụng cánh lên trợn mắt thờ phi phọc như người bội thực chết đến nơi cõi như không để ý bấy giờ mới lùi ra ngoài trời tối trát thằng cằn một lát lại ga ga mắt ngủ mụ cõi lại đã đoán chồng đi đâu mụ đem cái nồi đất Đã nhẵn cơm ra, vài múc nước vào, bắt lên bếp. Lại nhát mắt, tìm cái thớt, con dao phay. Mụ chẳng để ý câu hèm đi câu. Đi đầm lúc nãy, chồng nói. Mụ đã trông thấy cái hầu bao của trát, đề cạnh ổ lá chuối khô. Ló cái bẹ mo câu. hàn vệt những sâu tiền kém. Cõi lại đã lù lù về. Tay cầm be rượu, tay xách con gà trống đã bị bóp hỏng, mau liều xuống. Nhưng cái mỏ vẫn ngoát như giật mình, sắp quang quát vỗ cánh kêu thì bị... Chịt cổ. Lúc này, vào trộm gà nhà người ta thì phải chui rào. Nhưng mụ cõi chẳng hỏi, lặng lặng đun nước sôi vặt lông gà. Cõi rót rượu, chắc đã lại ngất ngư ngồi lên, cơn lèn rồi. Người thấy hơi rượu mới thật lại người. Nửa đêm vẫn lình khình chén chú chén anh, cơn thoảng thốt đã nguội hẳn. Cháp mới giật mình, mê man thế mà rát biết ra, chợ bán được trâu lại lần mò được về đến đây. Nhưng rồi dần dà, Cháp nói lại, Cháp kể cho cõi nghe, từ hôm cõi về, Cháp đi bán trâu. Đến gà gáy, Lại lăn ra ngủ. Mấy hôm, ăn cơm xong, lại ngủ. Một buổi tối, chắc nói tỉnh táo. Tôi định thế này. Tôi định lại gia đình hàng hòm. Ta phải có cánh, cánh to, cánh vững mới được. Tôi mà còn sống là nhờ anh em bên bác bỏi kia. Nhiều người, các nơi, theo về với bác bỏi rồi. Không phải kẻ cướp, không phải tướng cướp, như thiên hạ đồn đại. Đây là những người cứu nhân độ thế, anh em ấy sẽ giúp ta. Đã đành các ông ấy là người trọng nghĩa, nhưng mối thù của anh em ta thì ta phải lo. Phải là việc của ta, nhưng mà đấy, không có người đỡ một tay thì em đã ngọm rồi. Chịu thầy, chịu thầy, chú biết hơn tôi, vậy bây giờ thì làm sao? Như thế này. Những chuyện tài đình, tính đếm rằng co. Có lúc tức tóc, rồi lại phân vân. Chẳng khác, tháng tám, tháng chín ngắn ngủi Không biết trời trở lại nắng, hay đã sang mùa gió bấc nổi. Mùa mang, sông nước cũng phóc phòng cái đói. Ngày ba tháng tám, bao phủ xóm làng. Đã sang cuối tháng tám, lại như đang còn. Không biết ngày mai nóng nực hay mưa dầm. Cũng chưa dứt những trận mưa rào, chỉ còn ấm áp khoảnh khắc. Mà lúa ra riêng nguồn ngụp xanh khắp các ruộng, cao gần, chân tre. Những khóm xương rồng ông lùa tùa. Quanh bờ cái giếng đất trước cửa đền. Hoa lốm đốm vàng hay như đĩa sôi đậu. Bỗng rừng tiếng sấm rèn chân trời. Hệt những đêm đầu mùa hạ. Nhưng không phải chớp bể mưa nguồn đâu đâu. Một cơn gió đùng đùng tới. Cây cối điên đảo như phải bão rớt nhưng rồi sấm chớp nối theo ầm ầm. Đây là trận mưa cuối mùa hạ còn sót lại, trong đêm tối, vật vã trên các khoanh tre, bờ rào và cánh đồng. Mỗi cơn gió giật, những tàu cau đổ đùng xuống, ánh chớp ngoài bậu cửa xanh lẻ hát vào. Vẫn thấy hai người âm thầm ngồi. Tất cả những cái đói, cái hốt hoảng như mê như tình của trát thì những chén rượu đã đuổi bạt từ lâu. Từ sau lúc trát đã kể ngọn ngành mọi sự việc, lại còn tính xa những việc mới. Be rượu đã lăn lóc lóc giữa đống xương gà, cạnh đĩa muối. Họ chẳng say, cũng không buồn ngủ. Những ngày đêm khủng khiếp của trát vừa qua đã khiến hai người tỉnh như sáo. Cứ đăm đắm, nghĩ chưa ra thế nào. Một lần chớp mắng xuống xanh lét. Tiếng sét đánh ngay đầu trên ngọn tre. Cõi gọi vào bếp. Mùi khét lắm, xét đánh ngoài bụi tre đấy thôi. Nhà mày dậy chịu khó ra xem có con cò nào sợ xét rơi xuống thì nhặt về, ta làm mồi cháo gạo tấm. Cái cháo cò giã rượu đấy. Dễ đến sang canh rồi. Mụ cõi lồm cồm bò trong ổ ra, đội cái rổ xảo lên đầu, tránh mưa, biến ra sân. Cõi nhìn theo, nói. Có nhẽ con mẹ mày vẫn nằm nghe chuyện. Nó cứ đòi giữ cái bầu bao, tiền bán trâu của chú. Nó mà cầm tiền thì bằng gió vào nhà trống. Mai, phải đuổi nó đi đâu. Nó là đứa trống mồm, lại hay gàn quải. Nện cho luôn mà không chừa. Của nợ. Trách vươn vai, ngáp. Em chưa có cảnh vợ con. Chẳng biết thế nào, nhưng thế nào thì cũng phải bớt thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ông anh ạ. Rồi lại nói, tính chẳng ra, ngáp xoái quay hàm mà cái ngủ không đến cho. Chú cứ đi nằm, mai lại bàn xem thế nào. Nói thế, nhưng hai người vẫn ngồi gật gượng. Có lúc tựa vào cột tre nghe răng rắc, trên mái ọp ọp. Ngoài kia, mưa đã dứt hạt. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, nước đọng trên những tàu cau bụi chuối ao ao trút xuống. Những bụi tre kéo kẹt đưa võng đã chui xuống từ lúc mưa gió to. Cái nhà cột tre siêu siêu như người rượu say. Khi nãy ấy mà, mò vào cái chuồng gà đầu xóm, tớ bóp cổ con gà không kịp quét một tiếng. Sau lại rứt nắm lông cánh, lông cổ rắc ra đằng bờ chuông. Làm như gà bị con cày con cáo tha ra ngoài đồng Mẹo đấy Mẹo thằng trộm gà nào cũng thế thôi Nhà chủ nó biết tổng rồi Vết chân người hay chân cáo Nó dò chứ Rồi mai bảnh mắt Có người chửi đứa nào ăn gà nhà tao Rong khắp xóm cho mày xem Cõi lại như phân trần Nhưng mà nói có quỷ thần hai vai Tao có trộm gà nhà nào bao giờ Mới lúc nãy thôi, để mừng chú mày về. Túng thì phải tính, chứ mai chú đưa tiền tao ra chợ mua con gà, gà to hơn con này, rồi nửa đêm tao đem bỏ vào chuồng nhà nó. Tao hay làm thế đấy. Lại cao tay nữa. Đi học, vẫn nhớ thầy, chả đã đánh tuét đít, những đứa ăn không nói có. Rồi cõi thì thào. À, có cách này. Cách sao? Thằng đội quang không phải cứ nghĩ mà được. Đấy, tôi... Hai thằng cùng đi, bác còn ngờ em à. Đừng nói nhảm, nghĩ oan anh thế phải tội. Đời mình cũng còn không tiếc cơ mà. Hai người cùng đi, cùng lo thì dễ việc. Lần trước bởi tôi vụng tính, không có đồng nào rắt lưng. Lần này có tiền đây? Không, ta tính việc khác. Chắc ngảnh cổ lên, bác liệu thế nào? Cõi, Chậm rãi nói Bây giờ thì nó sợ Nó nghi ta rồi Lại đang truy nã chú nữa Thì ta làm hẳn như thật Cho nó hết đường nghi Cho nó phải tin Đóng một cái cũi Chú ngồi vào cũi Tôi trói tay Trói chân cẩn thận Ừ tôi trói Rồi bắn tin Cho đội quang biết Làng ta bắt được thằng hàng dầu Nó đang truy lùng mà Tôi không hiểu. Ta đóng lấy cây củi, tay tôi phó cả thờ mộc đây. Mọng mẹo, đinh lim, đinh tre, khớp đâu vào đấy? Thật chắc, nhưng ta lại tháo ra, tháo vào được, chỉ có ta tháo được. Thế để làm gì, tôi chưa tưởng. Nó đã đa nghi, thì làm cho nó phải tin. Người của nó khiêng củi, thế nào cũng gõ. Cũng thử xem, y có chắc không. Chắc chứ, lung tay không được, đạp không chuyển, nhưng ở trong, ta làm mộng khác, chốt khác, đầy một cái, mở được ra như cánh cửa liếp này, mà chỉ một người ở trong mở được thôi. Bác, bác làm thế nào? Anh đã cả đời giữ chân phó nhỏ, phó hai hầu hạ cụ phó cả lang đình, làm chùa mà. Vâng, vâng, tớ sẽ đi với lính lên hầu quan. Tớ được lên nhận thưởng, bắt được thằng hàng dâu cơ mà. cái cúi được khiêng về, đặt trước mặt đội quang. À, à, thằng đội quang cúi xuống, nhòm vào cúi. Chú tung cúi, nhảy ra, đấm ngay giữa mặt. Thế tất chúng nó bấn cả lên. Tớ rút dao, chém ngay cái sỏ đó. Đường đất nhà ấy, chú đã thuộc, phải không? Hãy biết thế đã. Chắc nhà tớ nó sắp về rồi, còn nồi cháo cò nhớ giữ mồm giữ miệng, con mẹ ấy mà biết thì sinh lôi thôi. Hay là chú cho nó giữ bao tiền, bịt miệng nó lại. Con mẹ ấy mà thấy tiền thì mắt nó đỏ hơn à, mắt cá chảy. Câu chuyện càng dữ dội lôi cuốn, hai người càng tỉnh ngủ. Vừa lúc, mụ cói bưng về cả một thúng cò, Lồn nhồn, những, cò bợ, cò bạch. Cò lửa bị ướt sắp chết rét, lông bế tóp lại như những bắp ngô còi, lố nhố thò đầu lên cạp thúng, nhưng hai cánh đã rúng lại không nhảy ra nổi. Trong khi ngoài trời tối đôi lúc sấm sét lại oang oang, gió đùng đùng cuột ngọn tre rạp xuống trước cửa, những con cò còn lại văng cả vào trong vách. Cò rớt bão nhiều quá. Mụ cõi, đặt thúng xuống. Lũ con cò lồm ngồm, lẫn với con cò trong vách vừa dò ra. Mụ ấy với còi và trắt. Nước mưa hát ướt, lõng võng. súm xím vặt lông sống từng con. Những con cò bị nước ngấm lông. Bở, bùng bục. Rồi thì mổ vứt lòng mề. Con thui vào đống rạ, con bò vào nồi cháo. Chẳng bao lâu, giữa ánh chớp. Lăng nhăng chốc lại lóe như đuốc sáng, mọi người nhôm nhoàm vừa nhai vừa húp xoàn xoạt. Như cả ngày chưa được miếng nào. Và cõi lại quên câu mình vừa dặn trát. Cõi nói bô bô, phải mẹo thế cái thằng đa nghi mới mắc. Trát đường hướng như cắt nghĩa lại cho cõi. khôn thế nào thì được người ta khiêng đến tận nhà cái thằng định giết chết mình. Cũng phải sướng từng lên, Sướng là phải, Súng lại xem là phải, Chỉ có bác mới cao tay thế, Em chịu không nghĩ ra đấy. Gặp cái đứa thâm hiểm, Em chỉ chưa hạ thủ được nó, Chứ nhà nó em vào hai lần, Đâu cũng thuộc như lòng bàn tay, Thế thì phen này... Cõi lại to tiếng, Vẻ lên mặt, Thế đã thật chắc chưa? Cây y ta đóng, Ta lại có khóa hiểm. Yên trí rồi. Nhưng còn điều này. Còn cái gì? Trát nói. Lo nó vẫn phòng bị. Nhớ nó chỉ ngồi trên sập. Không bước xuống đất. Không sờ đến cái củi. Nó sai lính. Xìa giáo vào củi thì... Rồi tính. Tính cả rồi. Làm cho nó cái sốt ruột. Phải háo ra. Nhìn cho được mặt cái đứa mà nó giết mấy lần chưa chết. Nó phải trông xem... Có đích không cái đã Bác bảo rồi làm ra làm sao? Trình cho quan biết là đánh nhau suýt chết mới tóm được giặc chứ chẳng phải ngon ăn. Quan cứ ra trong thì biết. Có thế thằng tù mới chịu bị trói nằm ngửa trong cũi Nhưng nó bị đòn quá tay, đã gãy một chân. Bắp đùi phải cuốn lá chuối khô cho cầm máu. Không thì nó nguèo từ hôm nào ấy rồi, đổ máu lợn vào, cho nó động mặt cũi. Trong bọc bẹ chuối ta cặp một con dao ba, chú ngồi phát dậy, đạp cũi, không phải đấm mà rút dao đâm phẳng, phóng thẳng vào giữa mặt nó. Em chịu, thế, thế thì em chịu rồi. Mọi chuyện ngon, ơ như búp, bát, cháo cỏ, rồi lăn ra ngủ, mụ cõi. Như cái bóng, sập cửa xuống, rồi nhặt các thứ thừa mứa, bỏ vào thúng. Mụ thò tay vào mép ổ, kéo cái hầu bao. Thấy nặng, không sách được. Mụ sờ soạn, từng buộc quan tiền. Mụ đẩy lại cái hầu bao vào chỗ mép ổ. Nghĩ mừng mừng. Bên ngoài, đằng xa, thỉnh thoảng ánh chớp dây. Không nghe tiếng sấm, đã tan cơn mưa cuối mùa. Chẳng khác, rớt bão. Hôm sau nói với cõi còn một điều thật cần gì thế tôi về được đến đây là nhờ các ông đình hàng hòm chú đã kể rồi các ông ấy không phải chỉ vài ba người người của các ông khắp cõi có nhé ở kẻ chợ thì xó nào cũng có cái hôm ăn cỗ thịt trâu ở đình em biết cái tài của các ông ấy khắp nơi trong phường ngoài chợ động trệ thế nào biết ngay chuyện cần thì tin về bến bòi, bên kẻ chợ thì ở hồ tây theo ven sông cái lên bến chèm sang bòi hay sang hối rồi vào đầm ao cả vực đê phải không? nhưng ở đây lên thì gần chỉ nửa buổi, phải chỗ chèm sang đường khét tiếng có ông tướng cướp lạ lắm, tôi đã kể đấy cướp mà đêm hôm không đốt nhà trộm lợn trộm trâu. Không giết người lấy của, các ông kẻ cướp chỉ cất công đi tìm ma, trừ ma, ở lẫn với người. Lấy được của rồi đem phát chuẩn cho người khổ rách. Phát hết, rồi về tay không. Hay là thấy đầu trái tai gai mắt, thì đến xóa đi. Ngay tôi đầy thoát chết cũng nhờ một lời hẹn với các ông ấy. Chỉ một lời hẹn giữa đường giữa chợ mà không quản sống chết, họ hàng máu mù nào bằng. Bây giờ ta nên thế nào? Đêm qua, chú bảo tôi phải có cánh. Tôi thấy là nên, uh, nếu được cánh các ông bến bỏi giúp cho. Em đã nghĩ thế, hai anh em cố sang bến bỏi, bẩm kỹ với các ông việc của ta, xem có thể thì cậy các ông một tay. Được thế thì còn gì, nhưng phải cẩn thận, ngay ở nhà này, chú đã biết con đĩ giạc nhà tôi. Chúng mình mà đi, nhớ nó nổi cơn, nó báo bọn lý hương, thì dày ra. Bao nhiêu cái kín đáo, đêm qua đã nói toạc ra cả. Bây giờ vẫn nhớ giữ gìn, nhưng lại quên phứt cái hở. Một lúc sau, cói nói, Mặc nó, để rồi tôi liệu. Nghe chú nói tôi cũng thèm đi, nhưng nhiều cái gấp quá. Lần này chú đi một mình, tôi ở nhà lo thế nào... Lúc chú về thì ta ra kẻ chợ được ngay. Đóng cây cúi giả. Chỉ một tay mình tháo lắp được, không phải một lúc mà xong. Tôi cũng chỉ biết học lỏm thế, còn phải sang nhờ cụ phó cả chỉ vẽ thêm cho. Cụ đã yếu, ta đem con gà chai rượu đến nhà, cụ khỏi phải đi, mà lại kín việc. Và chăng... Ừ, thế thì em đi một mình, nhưng ở nhà anh liệu lời bảo chị ấy. Đưa cho chị ấy giữ tiền cũng được Chú mặc tôi đã bảo mà Tối hôm ấy Thế nào mà vợ chồng cõi lái chửi nhau Rồi cõi nện vợ ra trò Mụ vẫn cần lên Nhà này sắp rủ nhau đi giết người hả Giữ mồm giữ miệng nào Mồm mày như cái tí gà ỉa xoen xoẹt Biết tỏng ra rồi À à Đi đâu thì ông cũng phải chọc tiết mày Cái đã ối giời ơi! Cõi mới để ý mấy hôm, mụ chạy lên chạy xuống, lúc đun nước, lúc kín nước. Lại lúc ngồi ăn, thế ra nó tỏ tường cả. Không xong rồi, phải giã một trận cho nó nhớ đời. Nào cái cõi có biết gốc gác à ở đâu? Nằm với nhau thì là vợ. Ra đường cũng người dưng nước lã thế thôi. Ngày trước, quãng mùa tháng 10. Các ả đi thành bọn như phường đánh dặm đến gặp mướn nhà cho người ta. Gặp nhau giữa chợ rồi nên vợ chồng. Nghe nói quê dưới đồng chiêm. Những miền đất sót như phèn. Nắng đến con cua, con cáy cũng chết như rang. Người phải trôi giạt ra kiếm cơm thiên hạ. Kể thì lấy vợ nhặt cũng không ra mặt mũi thế nào. Chẳng gì. Cõi đã ngậm cái bút lông mèo theo thầy. Nhưng mà cả làng, cả chi họ này, không là nhà cõi. Đời bố đến đời con, chẳng đời nào có đồng gãy rắt lưng. Làm sao lấy nổi vợ? Lấy vợ theo không thì nghĩ tuổi thân. Chứ làng nước ai trách cứ, ai rìa róc đâu. Người ta lại còn khen, chẳng biết mỉa mai hay thật bụng. Kiết xác mà cũng tậu được vợ, lại còn học đòi, nghiêng bút. Cái nông nỗi vợ chồng, Cói thế vậy. Có cấm đi không? Mày mà... Sợ chó ai? Thấy trái tai gai mắt, Thì nói giữa rời đấy. Kiếm nửa mật, Không ra hạt cơm. Ngữ ấy, Mà vào lính, Thì chẳng có nổi hạt gạo, Làng gánh đi nuôi. Ở lính, Cũng chẳng nên thân, Lại còn ra điều ta đây, Đòi đâm chém ai? Con tuyệt tự... ấy Ông cả bà nhớ nơi! Chúng nó... Tụ ba đi giết người, ôi! Cõi xong đến, à cũng chẳng vừa, hai bên dần nhau ăn ác, tưởng có đứa gãy xương. Sáng hôm sau, à nằm trong đống lá chuối, rên hừ hừ, mặc kệ, cõi sang làng bên kia đìa, đến nhà cụ phó cả. Không biết, chỉ một lúc sau, mụ cõi đã trở dậy. Lục hết ổ lá chuối, ổ rơm cả trên các khốc cột, hai bên mái nhà nhưng không thấy cái hầu bao đựng tiền. Giữa trưa, chắt mài miết đi một mạch mới lên đến bến bòi. Sông cái vào mùa lặng, hai bên bờ cát nổi cao như gò. ở dưới sâu, những làn nước đỏ lừ vẫn cuồn cuộn như có gió to. trời quang trong xanh, từng đàn chim bói cá buông trắng cánh đen. Kêu khanh khách, ở đâu đến chốc, lại vút lên, rồi rơn bóm xuống mặt nước như ai ném mảnh xanh, thì lìa. Bay lên, đã quạp được, gáy con thiểu, con thờn bơn, trắng nhóa. Mùa này, hai bên bờ, các bến chèm, bến bỏi, quang vắng. Chỉ đến khi nước cả những bè giang nứa, sông mây, bè củ nâu, bè gió, hay là vào cuối năm, các nửa rừng tải về cho đường xuôi ăn tết Những thuyền măng khô, măng củ, mộc nhĩ, nấm hương, lại lá giòn, cây rễ ăn trầu. Bấy giờ, các bến mới lại nhộn nhịp khách buôn khách lái. Tuy vậy, bến bên này cũng không sầm uất bằng bến chèn bên kia, tiện xuôi kẻ chợ hơn. Thường vào mùa cạn kiệt, cả những phiên chợ hai bên sông cũng vắng đò ngang, mà buổi chợ mới có đò chuyến, các thuyền đánh cá chỉ đi về có buổi chợ, cá eo sèo, đôi lúc đầu hôm, sớm mai mà cũng bất chợt cái thúng, cái màng nứa ghé vào. chợ tạm mỗi hôm một nơi mà thôi. có người sang bến chèm, nhỡ buổi, phải chặt cây chuối, ôm thân chuối, bơi ghé qua bãi giữa, vào khi vắng đò. đôi bên bờ sông vẫn quen lối thế. Nhưng, Trát không sang sông mà Trát ngóng thuyền qua lại để hỏi thăm. Một cái nan câu lướt nhanh ngoài mép nước, Trách gọi. Ơi đò! Chiếc nan ghé vào. Cho tôi hỏi thăm thuyền bác bỏi. Bác cả hả? Ở đâu về đây? Ngoài đình hàng hòm. Xuống đây. Chẳng biết thế nào, nhưng thấy người dưới nan sốt sắn tự nhiên. Lại nói như ra lệnh, cũng chẳng do dự. chắt leo xuống cái thúng cầu, người ấy cúi đầu sải bàn tay. Thúng tạt ra dòng rồi xuôi vun vút. Chắc cái thúng này đi rút câu cắm hay thu lưới về. Túm lưới cầu cắm với đống lưới đã xếp bên mạng. Những con cá nhảy lục đục dưới cái vỉa tre cật. Người ngồi sổm lên. Thuyền bác cả đậu chỗ kia một đám lô nhô thuyền mờ mờ dưới bóng cây ven bờ, trách bỡ ngỡ lặng im nhìn người nan câu lại vui chuyện cả vạn này vừa hội đánh cá tiến ngã ba sông trên ngược về đã mấy đêm vào đám ăn cỗ đấu võ ở thuyền bác cả liền anh cũng ở đám mà ừ hội võ bác bỏi á tôi chỉ là thằng cầm bùi nhui Bật hồng thôi, võ viền đâu thứ tối. Hội võ trên thuyền thì to thế nào? Mấy đời các vạn ở bến bỏi là con cháu nhà bác cả. Nghề cá ở nước thì hội võ các vạn cũng như đình đám xóm làng bên trên bãi. Ở vạn thì chỉ bao giờ có đám ma mới phải đưa lên bờ. Dần dần trong rõ nhấp nhô. Cả chục chiếc thuyền gỗ đổ chen chúc trong hũng bờ lở, dưới mấy cây sung, xanh mát như bụi tre, và những cây muỗm cổ thụ um tùm. Những cái nàn len lỏi giữa đám thuyền, ra vào ve vé, vé, như bọn trẻ con chạy quanh người lớn. Cái nàn câu trắt ngồi, người treo đã ném sợi thừng vắt lên cọc trước mũi chiếc thuyền, rồi quay lại bảo trắt. Biếu mà lên trước đi! Dún chân, nắm mạn thuyền, người nan câu dẫn trách vào khoang trong. Thấy một người, mặt rám nắng, màu cát đỏ sạm, chạc trên dưới năm mươi, hàng râu ria, ba chòm đen rậm xóa ngang ngực, vạm vỡ để trần. chắc đoán đây là bác cả Bác cả bòi, ông tướng cướp bến bòi, đã được nghe lão quán nước hàng hòm thi thao. Ông tướng, mà sao cái anh thuyền câu không vẻ sợ sệt, mà lại nói xuồng xã vui vui. Người kẻ chợ về chơi với bác cả đấy. Bác bòi ngẩn lên. Mày vẫn trọ đình hàng hò mà, thằng cói đâu? Trách giật mình. Dường như bác ấy đã biết hết. bẩm quan, anh cói con chưa lên được. Cho con sang tạ ơn quan. Con là thằng chát bán dầu. Quan đã ra tay cứu. Bây giờ chúng con có việc lên xin quan chỉ bạo. Quan nhớn, quan bé, thằng lãnh, thằng đội gì tao? Tao là cả bói thằng chai lưới bến bỏi. Vâng ạ. Về đây thì cứ thông thả, ra mui nghỉ chốc nữa vào ăn cơm. Trát ra ngồi mảnh chiếu cói ngoài mũi thuyền. Gió mát rượi ngủ gật được. Nhưng... Không chợp mắt nổi, vì người gác thuyền nhảy sang, đi như chạy rầm rầm. Chỉ một thoáng đã biết đại khái quang cảnh và mọi việc quanh mình. Bác bòi đã vào bữa chén, ngồi với mấy tay chân xào. Chắc, thuyền khách, các thuyền bên bưng sang cà rồ vì cá nướng thơm mỡ, còn xeo xeo với những vò rượu, nút lá chuối, được xách cổ theo. Cũng như vẻ mặt dễ dãi, phúc hậu của bác bòi tấp nập thế nhưng không nghiêm như cửa quan mà còn bộn rộn có người vừa đi vừa e a múa hát ngoài sông gió cát bốc lên đỏ sụm những chiếc nan như lá tre bay trong làn bụi lát sau chát được gọi vào chén bữa cơm toàn cá với rượu thuốc uống bằng bát không biết rượu rắn hay ngâm cá vị hoi hoi về chiều Lại nhiều thuyền nữa chen đến. Những chiếc to, bản đậu, rút mũi vào nhau, ghép liền thành cái sàn. Người bước thoăn thoát như trong nhà ra sân. Lúc ấy, thuyền nào cũng như có chén, chẳng biết tiệc hay cơm tối. Khói nấu nướng xanh bốc trên mùi. Ánh nước hát lên lẫn khói, lẫn xương phản phất. Đôi chỗ còn rớt ra một vệt nắng vàng nhạt. Dần dần, khói bếp. Thành làn mờ mịt, trên đám thuyền, lẫn vào sương tòa ra mặt nước. Cả đêm, trách ngồi xem những trận đấu võ. múa võ, kỳ lạ, hào hứng, không biết mỏi mắt. Khoàng san như mỗi lúc rộng hơn, những cây đình liệu sáng rộng tít ra các mép thuyền. Mới tới, trụng mũi lại. Các mái khoang dỡ ra hết, neo khít lại, rồi đánh đai. Chảo dây xong. Bác bòi. Vẫn trần trùng trục, đứng ra khoanh giữa, một tay dơ bổng thanh trung bình tiên bằng cả cây tre đực, như dựng cờ, rồi vỗ bụng, đôm đốp mấy cái. Anh em ơi, anh em ơi, vụ nước kiệt vào mùa năm nay, các vạn ta ngược ngã ba hạc được mẻ cá tiến, thuyền nào cũng đầy, có biếu có tiến ai đâu, cá ngon thì làm cỗ ăn chơi. Đấy là tục lệ từ thời các cụ ta ở bến bỏi. Những cây đình liệu tiếp nối rừng rực sáng trưng một khúc rong. Hầu như mỗi thuyền là một lò võ, một môn võ khác nhau. Lúc chập tối thì múa võ, khuya thì đấu, sau cùng đánh trung bình tiên. Mắt người xem đã loá rượu. Thấy đâm, thấy gạt như múa hoa, không nhìn ra đấy là cây roi tre. Cái xào trống hay chiếc bê chèo Bây giờ mới thấy bác bòi ra võ thượng thẳng. Cả bốn ngọn roi trúc lại, bác cả gạt ngang hết ra, rồi đâm sang vun vút. Đình liệu tàn, các tay quyền tay roi, nằm lăn lóc ra sàn ngáy pho pho. Trách vui như mình cũng được là người, các vạn đi đánh cá tiến về hội võ. Rồi Trách cũng nằm ngủ ngay trên ván thuyền Sáng sớm Bác bòi cho người ra lay Trách dậy Nhà trai thức khuya mấy Cũng quen dậy sớm Bác bòi hỏi Có việc gì nào? Trách kể tình đầu Nghe xong Bác bòi chỉ nói Chẳng cứu chúng mày Thì cứu người khác Không phải ơn huệ đâu Rồi bác ngồi yên Mặt lạnh Không động râu Không nhếch mép Cũng không hỏi thêm câu nào Bác cả bảo người nhà thuyền dọn rượu sớm, rồi bác bảo trách. Ăn cơm sớm, rồi về cho kịp, kẻo tối. Trách mạnh dạn, chúng con định làm thế, bố bảo sao? Đã định thế, thì cứ thế mà làm. Cả thuyền đã xong bữa sáng, bác cả im lặng. Nhưng dường như bác vẫn nghĩ cả lúc trách kể lề. Bây giờ, bác mới nói một mạch. giá năm trước mà cụ huấn cao, quéo quân ra bỏi thế nào, tao cũng lên với cụ rồi. Tao vẫn còn tiếc. Bây giờ giúp môn sinh rửa thù cho cụ, thế cũng như tao được làm quân của cụ. Có phúc mới được theo việc nghĩa trời đất chứng giám này. Anh em mày đã bàn, mưu chúng mày thì chúng mày làm. Tao có nghĩ ra đâu mà tao được chúng mày. Bây giờ chỉ còn ở cái trí Cái gan. Hãy nhớ, không được trạch sự hẹn. Việc quân không sai một bước chân. Biết chưa? Hẹn sao giữ hệ thế? Ngày nào chúng mày vào, nhà lãnh quan, thì tao khắc biết, khỏi phải báo lại. Cứ ngày ấy, ngày ấy, lúc chập tối, người của tao vào trói cả nhà lãnh quan, gắn sơn vào mồm. Không đứa nào kêu được một tiếng. Chúng mày bắt sống thằng lãnh quan. Hay xách cái đầu nó ra bến đá thì tùy cơ ứng biến. Bây giờ đã sẵn thuyền, đợi ở bến đá, được chưa? Trát cũng thấy rõ ràng, không thể hỏi được hơn. Vâng, lạy bác. Mặt trời lên ngọn tre. Trát đã ra thuyền. Vẫn chiếc nan câu hôm trước đưa Trát đến. Như cái nan hòm ấy đã cố tình qua bãi chỗ Trách đợi chứ không phải hất lờ. Biết mọi việc bác cả ngồi đấy mà đã sắp đặt trước sau đầy đủ. Bác ấy như có con mắt đằng sau gáy. trách định hỏi anh thuyền câu có phải thế? Lại hỏi có phải anh đã ngồi đình hàng hòm? Anh đã biết mặt tôi. Nhưng chắc không dám tò mò. Bây giờ, những thuyền tụ tập thâu đêm đã tản đi nhiều. Nhưng vẫn còn một đám dưới gốc sung xanh lưa thưa. Có khi, chiều nay lại tụ hội lại đấu võ như đêm qua chưa tan hội cá tiến mà. Người trẻo nan nói như biết được cái nghĩ của Trát. Còn đấu nữa, mấy đêm rồi vẫn chưa ngã ngũ thuyền nào giật được giải. Chiến hết cá tiến mới tan hội, có năm còn lâu hơn, giật hết cả giải mới thôi, bảo là cái hèm thế. Càng lâu mới hết giải. Là càng lắm trai tráng, mạnh khỏe, là điềm được mua. Người ấy cười. Cả đời, ở sông nước, mong trên đồng được mua, Lúa mới có hạt gạo thổi cơm, Sao lại có tiếng tướng cướp bến bỏi? Cái tiếng ấy cũng phải, Thiên hạ sợ vạn bỏi, Như sợ thành hoàng lang Mới nên cái tên dữ dội thế. Bác nói như sao? Như bác cả, bảo ông sáng nay đấy. Nói thẳng ra, bận gì mà bác cả phải ra tay? Có thế phải không? Những thuyền lưới đang tấp nập từng quãng sông, đôi lúc gió lớn như bão cạn thổi cát, lẫn phù sa đỏ nguồn ngút bốc lên ngang trời. Những chiếc thuyền qua lại mơ hồ như trong mây, tiếng gõ cá, tiếng mái chèo, va mạn thuyền, tiếng chài quăng, ràn rạt, nghe văng vẳng như trong thinh không. Gió cát và dòng nước nhuộm trời đất đỏ lừ. trát rụt rè hỏi, Phải cái đêm anh nghe cứu tôi ở nhà đội quang, bác cũng ở đình hàng hôm. Người trở nan cười, không nói. trát về đến thì cõi ở bên làng cuối đìa nước cũng vừa về, quả là học thêm được mánh nghề của cụ phó mộc. Những ngón hiểm chơi khăm khi hiệp thợ dựng kèo cột các nhà giàu độc ác bốn xin, nhà hơ, cô thơ, cũi hơ, cụ phó đã bảo ban cho. Thấy cõi, trát reo lên, bác cả cho cái hẹn rồi. Có đến mấy phiên chợ, cõi và trát lủi húi các bụi chọn những cây tre chết, róc rắn chắc, lại cả tre non, về hôn khói, giả tre già. Bốn cột cọc cũi, chắc như gỗ lim, cứng như sắt, mỗi đòn nan bằng ống tay Các núi chặt chẽ, không lay được. Lại nước chằng, sợi mây. Con hổ, con trâu ném vào cúi này, có quay đến rời sống lưng, cũng đến chịu chép nằm co. Chỉ riêng người thợ cả, nắm được ngóc ngách của cái cúi bề ngoài vững như cột đỉnh. cái thằng nằm trong cúi đã tường chỗ hiểm, giật một nút, lạt mây. Cả cái cúi lập tức toan từng mảng quả là phàm thợ ngõa, thợ mộc giỏi đều có đòn phép. gia chủ không được lòng thợ, cả đời phải vận áo xám vậy. nửa đêm hai người đã bật dậy hì hục làm, bấy giờ chỉ vào, chỉ tiện vì đêm hôm khuya khoát. còn đồ nghề chàng đục thì làm vào buổi trưa, khi hàng xóm đã ra đồng đi chợ xuống bến, chát đã nằm vào cuối dịch thử cả mấy lần. Cây củi đương bề thế, phút chốc, rụng rời ra. Mà chưa yên tâm, lại chính cõi chui vào. Đến lúc cõi dây, chắt đẩy nhanh, thoan thoát, thuận cả tay phải, tay trái mới được bằng lòng. Có điều, cõi ái náy, nhưng nói ra e trách cản. Gạt đi, nhưng rồi cũng phải thổ lộ, rồi mới yên mà làm. Còn con mẹ mồm loa mép giải nhà tôi, chú ạ. Anh bảo thế nào? Thế đằng nào nó cũng đã biết, phải thịt nó đi, mới bị được mồm nó. ấy chết! Không có, nhớ một cái, mình chưa động tình, mà cả hàng tổng đã biết, thì nước lã ra sông, chẳng những công cốc mà có khi mình mất mạng. Tôi đã nói bác nên khuyên bảo, một ngày nên nghĩa, thầy cô, cũng như cha mẹ, con cái phải báo đền. Nói thế chắc bác ấy phải nghe ra. Biết thì nó vẫn biết, tôi đã nói, nhưng nó trống mồm, lại cục tính. Nhưng mà đánh chết người thì không nên. Rồi bắn đi ít hôm, cõi bảo trách. Nghĩ ra rồi, khi khi mình đi thì ta trói nó lại, bảo trước nó là vậy, làm thế nào đến hôm nó cởi được thì việc đã xong. chát ngần ngừ, tùy bác. Tùy cói, chứ chắc biết tính sao, vợ chồng mới biết nhau, và chỉ cói mới làm được thế. Cái trái tính, trái nết, và những đối xử với nhau, lúc mặt nặng, lúc mặt nhẹ. Cói nói quá đi vậy chứ, không đến nỗi cói ngờ ả có ý phản phúc. Nhưng cái thói ba hoa, nói hóng, nói hớt, lại hay nói dối vặt, thì có thể khốn đấy. Ừ, đem trói nó ra ngoài xóa vườn. Bảo nó rằng, làm thế cho hết nhẽ, nhớ xảy ra điều không may, quân quan về trà soát, mà thấy nó bị trói, dè nhét vào mồm, ắt người ta cho là vô tội, không liên lụy, nói trước với nó thế, cho nó nghe ra. Ngày ấy, ngày ấy đã ước với bến bòi, cơ chừng đã xong xuôi cả. Chắc đã nói, ta cứ khởi sự, thế nào các ông ấy cũng biết. Lại hẹn giờ giấc, như đinh đóng cột. Bây giờ, đến việc tung tin. thôi hé ra, cho người làng đi chợ, phao rằng nhà cõi đã bắt được thằng kẻ cướp vào nhà ông lãnh quan trốn về đây. Nó bị nhà cõi gô cổ lại rồi. Tóm được đứa có tội tài đinh, phải truy nã thì được thưởng to. Phen này nhà cõi lên voi ngồi kiệu rồi. Câu chuyện kín đáo, ghê thế. Chì gì tai đã loan ngay càng được thêm thắt ly kỳ hơn. Thằng bán dầu kẻ cướp ấy đã mấy lần vào rình nhà ông lãnh quan. Nó biết ông lãnh quan mới chiếm giáo thụ cao nổi giặc ở phù quang được thăng chức được thường hàng chục trung bạc lại được đội ngay về kẻ chợ. Cả kẻ chợ đã ca dao chuyện nhà lãnh quang làm tiệc khao ăn cỗ. Xem hát ròng rã mấy phiên chợ liền. Khách tận sơn tay xuống nườm nượp. Nhà ấy thăng quan, được về kẻ chợ mà. Chẳng phải chỉ vài chung tiền đâu, Mà cả cây bạc, cây vàng nữa. Thằng bán dầu mới hóa ra thằng kẻ cướp gan lì Nhưng nó chưa tính hết nước, Lãnh quang, còn cao mưu hơn, Lọt vào mấy lần mà không cua được cái vách rách. Không dắt được một con trâu, lại còn suyệt cụt đầu. Thằng kẻ cướp, trốn được sang sông, toan lập bọn, định làm mẻ nữa. bị nhà cõi, vờ theo, đổ cho một trận rượu, thế là trói nghiến được. Phen này thì vợ chồng nhà thằng cõi, kiết xác, sắp được ngồi, vót chân chữ ngũ. Vút râu, sốc váy mà ăn, mấy đời chưa hết của. Câu chuyện đồn Được bàn tán, râu ria thêm mãi. Trói rồi, đóng củi rồi, đợi quan trên về giải đi thôi. Nhà cõi đương gọi người khỏe. Táo tợn đến vác thằng kẻ cướp sang kẻ chợ để lĩnh thưởng cho nhanh. Có mấy đám đến xin việc bị cõi, che ỏng ẻo. Là ốm, đói sắp chết. Thằng tù này giữ hơn ông ba mươi. Cái giả thổi đi. Những người thật đến hỏi. Có người thợ cày lực lưỡng, bác cõi biểu môi. Ngữ mày, chưa khiêng nổi cái cúi qua bờ ao làng, rồi xua ra. Chuyện bịa, chuyện thật cứ tung lên như thế. Những đồn thổi xuống sông sang chợ. Mắm muối thêm mãi. Đến đổi, rồi người ta quá sợ. Nhìn chỗ nào cũng thấy cướp. Chỉ dám thầm thì sau bước vách. Trong cột hàng nước. Nấp vào cái mảnh mảnh, Buông sụp xuống. Nhưng, như thế, cái hãi hùng lại càng lan nhanh. Cũng chỉ ghé tay. Thật, cũng chưa ai tò mò, Lờn vờn đến nhà cõi xem thế nào. Cái nhà bác cõi mưu mẹo tài ba, Nhường mấy, Mà lôi được quỷ sứ dưới địa ngục lên, Nhốt vào củi. Xóm nhà cõi, rồi vắng teo. Khác lệ thường, Trong làng, động một mày, Đám cãi nhau. Người say rượu, Người trẫm mình, con trâu chết, cứ lũ lượt kéo nhau qua, kéo đến xem. Đằng này, bề ngoài rừng dưng như không, nhưng là sợ. Mụ cói. Te tái hớt hải ngoài chợ về, mụ nói bô bô từ cổng tán. Cả chợ người ta nói răng răng nhà này sắp làm giặc. Nuôi giặc chết lây đến cả con mẹ này đây. Chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào. Cõi ngọt nhạt, có gì đâu, nhà mày biết cả rồi, cái cúi kia kìa. Nó đồn các người định đi chọc tiết những ai, những ai, đã bảo dừng lại. Nhà mày dạy thì mới nói thế. Các người ăn phải bùa mê, bà dột thì có, rước cái cúi về, rồi thế này, thế này, một đống tiền của chú ấy đây, ở yên mà chén chú chén anh nào. Chớ rông dài, kín tiếng cái đá. Hôm nào đáo sự, tôi sẽ nói cho mà nghe. Chẳng nghe đứa nào, cái hầu bao ấy. Đưa, đưa đây, không thì chẳng mấy lúc mà hết tăng. Hôm nọ, chú ấy đã bảo thế. Hừ, sao chưa đưa? Đến phải đi báo quan, cho trắng mắt ra rồi mới đưa chắc. Cói, nổi cáo. Mày mà nho nhoe, ông chặt cổ. Rõ ở dương không lành, ăn cơm không ăn, ăn... Có lúc, cõi cũng toan nhỏ to bàn bạc với ả, như đã định thế. Nhưng, cõi không chịu được ả nói hẳn, mà ả thì mở miệng, lại sẵn lời. Đáng lẽ, bàn chuyện cái hầu bao tiền, cõi lại xông vào, ục tới tấp. Mụ cõi, cấu xé lại, khóc hu hù, lúc ấy, chắc đi đâu vắng. Một hôm, một cơ lính chưa vào đến nơi. Đã có người chạy về báo lính quan tổng đốc ngoài kẻ chợ, đã tràn cả trên đê. Khắp cả làng, nháo nhác, sợ đến đổi như những cái mắt tre, cũng phải dương mắt ra như mắt người. Hơn ba mươi người lính, áo nâu dài, thắt lưng bó que, vác súng, phát giáo. Có ông xuất đội, cưỡi ngựa đeo thanh gươm. Thật đấy là con dao bảy Nước sơn then bọt vỏ đã tróc nham nhở mặt gỗ. Ngoài sông, gió cát đỏ sẫm lên cả cánh đồng. Bụi lầm vó ngựa và chân người. Mấy cô con gái đi cấy chiêm không dám tiếc rẻ cắm rốn nốt, tay mạ, hớt hải chạy núp vào bờ tre. Bọn lính đến nhà lý trường, nhưng cả trương phiên, khán thủ và tuần đinh... Cũng trốn tiệt từ bao giờ Bao nhiêu năm lụt lội Loạn lạc Không biết cánh nào là kẻ cướp Là quân quan Chẳng đâu còn ra lệ luật Thể thống Huống trì lại từ khi bên sủi Bị triệt hạ Đã thấy nhãn tiền Cứ nghe có lính Thế là chẳng biết sao Hãy chạy đã Các chánh lý Cụ tế chủ Cụ tư Giữ đền Cũng mất tâm Con trâu, con chó theo người, Cả xóm không một tiếng chó sủa Tiếng ngé ọ. Có lẽ, chỉ còn mỗi nhà cõi ở lại. Không biết đâu, đã mách, Lính song sọc vào thằng nhà cõi. Người người hóc hác Từ mặt xuống hai ống chân, Đò sạm, loang lổ Từng tảng cát rơi xuống. Ai nấy đói vàng mắt, Tả người dã rồi. Không lê bước được nữa. Ông suốt, Đội cũng mặc cái áo nâu da bò, các lính có giải thắt lưng đều bạc nhờ nhịt. Đầu cuốn vòng khe lượt che cái bú tó. Ông vẫn ngồi trên ngựa, nhưng trông cũng khướt lắm. Con ngựa còm nhom, lưng trần, cái yên lót bằng mảnh mo cau với hai rẻ thừng làm cương. Chẳng biết bắt được ngựa làng nào Hay vì phải đi ngoát ngéo nhiều xóm tìm người tìm chỗ, con ngựa thở phi phi, móm rớt rái, rò giọt. Ông suốt đội cất tiếng, đói thuốc viện khan khan. Ơi ơi, đinh ớt, đinh giáp, đinh bính. Nhà này nhà đinh nào, có đứa nào ở nhà không? Cõi chạy ra, hai tay chắp vòng khòng. Bầm con là đinh cõi. À, mày là thằng cõi. Con là thằng cõi. Có lệnh về hạch tội, đinh cõi, cho ra nhẽ. Phải mày là thằng cõi. bẩm quan. Quan đem lệnh trên truy nã thằng bán dầu có tội cướp nhà quan. Có phải mày chứa chấp thằng bán dầu? Con không biết thằng bán dầu nào. Con chỉ biết con bắt được một thằng ăn cướp. Mời quan vào nhận diện nó. Xuất đội quay đầu lại. Những người lính, đương đứng, ngồi sồm, lố nhố chống cái mát khẩu súng dài ngoãn ai cũng còn khượt ra hơn thế cũng chưa ai biết mặt mũi thằng bán dầu thằng kẻ cướp thế nào trói đinh cói lại quân ta đóng lại ở nhà nó nhà nó đây rồi thấy bảo nhà nó đây đóng lại cả lũ sướng ngã ngồi ra cố quá rồi cái xương sống không còn sức đỡ được cái lưng nữa có người rút cuộn dây mây Quang ở cổ con ngựa ra. Ô hay, sao các quan trói tôi? Trói cho nghiêm lệnh, rồi mới tra hỏi. Mày chưa biết cửa quan bao giờ à? Người lính đương trói tay cói, rỉ tai. Bảo chạy thuốc viện về, cho quan thì mày được nới tay, mau lên. Ông suốt đội la hét. Tên cõi, Dạ. Quan nghỉ ở nhà mày, quân đóng ở nhà mày, cơm rượu. Thuốc hút bưng ra, không có thì chúng mày giải nó đi tìm. Bầm mấy phiên chợ rồi, con ở nhà canh tù, con phải nhịn đói. Làng này sợ có giặc, sợ các quan về, chạy hết cả rồi. Làm cách thòng lọng. Buộc cổ đinh cõi lại, giải đi tìm người về. Chẳng ai nhúc nhích, một người xách con giao vào. Cho chúng con đem cắt tiết thằng này, thì mới ra được rượu thịt. Cái lệ quan quân đi việc công ở đâu cũng bắt đầu dọa một vài câu tựa tựa thế, thì rồi mới tòi cơm rượu ra được. Cõi quỳ xuống vái ông suốt đội, rồi cứ hai tay bị trói. Cõi lật đật ra ngõ. Thằng kia định trốn à? Tôi đi déo vợ tôi về tìm rượu. Tìm thuốc cho các quan, nó biết các chỗ người tâm rốn. Ông suốt đội nói không được cho đàn bà làm việc quan mà đinh cõi mày phải đứng yên quan hỏi đã thằng kẻ cướp bán dầu đâu có mấy đứa Có mối nó còn đã cúi nó đằng sau nhà đem ra đây cõi dẫn bọn lính ra sau nhà ngoài vườn dưới gốc cây ổi cây cối cao lù lù như cái bẫy hổ. bốn chân lanh khanh băng cây vào được ở trong Một người cởi chân, nằm ngửa đóng chiếc khố một, mình mầy thâm tím. Bê bết bùn, một bên bắt đùi, buộc cái bẹ chuối. Tưởng như con hổ mắc bẫy, lại trong ra mảnh vườn hoang, cỏ tranh mọc lút đầu, ngỡ là vẫn có cánh cướp nấp trong ấy. Cả bọn hoàng hốt, khiêng vội vã cái cúi ra sân trước. Làm sao chân nó phải bọc thế kia? Bầm, Phải đánh nhau tận mới bắt được nó. Tôi đâm một mũi thùng lung, Không biết nó có gãy xương đùi hay không. Nhưng máu nó ra nhiều quá. Nhớ nó mà chết thì tôi buộc mất tiền thưởng. Tôi phải lấy bẹ chuối buộc cho nó cầm máu lại. Câu rỉ tai lúc nãy của người lính mà đúng. Ông suốt. Đội dịu giọng nói khác. Thế là được. Bây giờ cho hai thằng dẫn nó đi, gọi vợ con nó về. Cõi ra đầu ngõ, gọi ới ới một lúc, chẳng thấy bóng mụ vợ đâu. Nó trốn chỗ nào chẳng biết. Thế là cái việc định trói nó một chỗ, chưa biết ra sao. Mà cũng chẳng biết rõ hôm nay hay mai bọn lính mới về kẻ chợ. Thường thế này, quân quan còn năm hai sách. Cõi ngước nhìn trời. Mai... Hay hôm nay sao cho sang đến kẻ chợ, hôm nay thì vừa nhọ mặt người, cái hẹn của bác cả lúc chập trọng tối mà. Hai người lính lại lôi cõi vào, đã thấy một lũ, ông khán thủ với bọn tuần phiên, lố nhố trong ngõ, biết lính về bắt thằng kẻ cướp ở nhà cõi thì các chức sự trong làng lại mò ra, chẳng phải vì mẫn cán, đợi việc mà ai cũng đều thuộc trò ve ve để ghé gầm ăn ghẹ, cứ rêu rao không có, chết đói đến nơi, đi ăn mày cả làng rồi. Nhưng làng bỏ hoang thì người ta đốt làng mất. Ông Lý lại sai gõ vào mỗi đình, rồi cũng biện được đủ. Người đến làm cỗ, đến trực ăn cỗ, người vào xem, chen chúc đông dần. Những người lính súc xạo đi các nhà bắt lợn. Thoáng thấy trong chuồng hay ở xó vườn có lợn, bọn ấy nhanh như cướp, đuổi túng hai cẳng sau, sách ngược lên. Tiếng lợn en ép vang động, những con chó nghe lợn kêu chạy mất dạng, rồi chẳng mấy lúc đã đủ các thứ, gạo nếp, thổi xôi, cả liễn muối. con rượu thì từng hũ sành, lại ban đen và những cống. Những ngao thuốc phiệt chỉ không có khách khứa dập dìu, con thì chẳng khác đám khao vọng quan cửu, quan bát hàng tổng. Hôm nào lính trắng kéo đi rồi, phờ phạc đến cả những cây rơm bụi tre. Ông suốt đội đã nằm dài bên bàn đèn, quên cả hạch, hay... cái thằng cõi lúc nãy nói láo cả làng là trốn tiệt. Chưa đủ mâm đã ngà. Ở lại hôm nay hay còn mấy ngày nữa, cuộc chén lu bù đến chập tối. Rồi cả đêm, việc khẩn, ông suốt đội cũng không dám dùng rắn. Hôm sau, làm bữa sáng, xong, quân quan trầy. Tuần Đinh, trai tráng, được ăn ké, nhưng cũng một phen khó nhọc, phục dịch, rồi lại phải khiêng củi tù, ra tận bờ sông. Cõi, cũng bị trói tay, thêm cái gông ở cổ, rồi đầy theo xuống thuyền. Cây củi thằng tù, buộc go... Bốn cọc giữa chiếc thuyền tam bàn Có lính canh bốn phía Một chiếc nan kéo con ngựa của ông Suốt đội bơi theo Một lúc con ngựa sạc nước Răng đứt thừng Ngựa chìm vào làn sóng Không biết nó bơi được hay chết đuối đâu Chỉ có ông suốt đội trên nan Ngần ngơ nhìn theo Cõi cũng phải ngồi ngay cạnh cũi Hai tay trói Cái gông sáu khớp. Đóng khít cổ, gần tắc thở. Chẳng suốt ruột, sớm tối nữa. Có lo, cũng bằng không. Cốt sao về được kẻ chợ Lúc chặt tối, mà liệu. Mặt trời mới xế đỉnh đầu, đã vàng vàng chiều. Những năm ấy, vào mùa này, gió đùng đùng như bão cát. Trời đất vần vụ đỏ, lừng lững. Đoàn thiên rào ra trôi theo dòng, tưởng như sắp tối. Thế là trong bụng lại như có lửa đốt Đám lính dưới các thuyền lên Súng xiết như đàn kiến tha mồi Bò về dinh ông lãnh quang Cây cối khanh cao giữa bọn Đằng sau, một dây thừng đay Lôi theo một người cởi trần Gông đóng sáu then Những tay tre mới, đẳng còn say ngắt Đám rước lạ mắt, kinh hãi đến thế Những người đi chợ chiều cũng chẳng ai dám ngước mắt. Cả gông gánh tránh dạt ra ven đường. Lơ lão rồi biết thế nào, nhỡ cái thì chỉ có oan gia. Ngày nào ở kẻ chợ chẳng có đám đánh người, giết người, những cuối, những rọ, những tù dây gông đóng trống mang từ trong thành ra, dưới sông lên và ở các cổng nhà quan lãnh, quan trường đem đi trôi sông. Đem trôn sống, đem vùi xác ngoài tha ma Án này đưa về xử giữa sân nhà quan lãnh Bấy giờ chưa hẳn tối Cái sân gạch bát tràng đỏ sẫm như máu khô Thoạt nhìn đã hãi Dinh cơ vẫn thế Nhưng chẳng chỉ thêm những búi trong gai, Những quãng hào được đào rộng ra Trên mặt nước Không biết vì mưa rào cá rạch Hàng đàn rô Trê lúc nhúc ngoi lên ăn nổi như tép nhảy ngoài sông tô lịch. Ở mỗi góc cất lên một cái lều võ, từng bọn lính vừa canh gác vừa kéo cá, kiếm cái ăn cái để. Lính ở nhà này vừa gánh việc quan vừa cày cuốc, đánh cá. Người nào cũng vậy, cả hạn ở lính, các nhà, các làng cứ từng vụng theo lệ quay thóc đeo xuống áo chăn chiếu lên đóng. Lương, lính thì quản gia nhà quan nhận đem cất vào kho. Không ai được biết mặt lương soạn của làng, của nhà nộp thuế nào. Ông lãnh coi đấy là bổng nhà quan. Còn lính thì cày ruộng làm vườn, nấu nước mắm cấy, được quan cho kiếm lấy mà ăn, sướng ướn lưng ra rồi. Quan lãnh bảo thế, chẳng ai dám ho he. Cái sân lên nhà trên trước kia sân đất, lát gạch xong thì vừa dịp tiệc khao. Lên quan lãnh rồi quan trưởng, quan bố đến nơi, như sân đình làng chẳng khác công đường dinh tổng trấn, tổng đốc. Ở giữa uy nghi, án thư sơn son thiếp vàng, hai bên giác cắm hương vàng bát bự. Đằng kia một đống cùng xích, bàn tra, gông gậy xong, thừng dây dây mây trói. Người có việc vào đi nem nép, những viên gạch sẫm gan gà rợn cả mắt. Đã chiều rồi mà người đầy sân, đám này quan trọng, quan xử gấp đây. Mấy người sách những đĩa dầu ra treo sẵn dọc hiên. Sắp tối đến nơi, cõi, bống dưng, đỡ nóng ruột. Mà lại mong ngóng, lo lo. Bọn lính điếu đóm, lính canh, lính chạy như đã ngồi đứng trực quanh. Ông lục khăn lượt cuốn gấp nếp áo dài the, trong lót áo lụa bạch. Không biết cái quản bút pháp bút, hay cái xiên giữ búi tóc, cài trên gáy. Các ông đã ra ngồi sau án thư làm về. Bên sập, ông tránh lãnh bình. Trên sập đầu hè trải chiếu hoa, ông lãnh áo nhiễu cầm, xếp bằng tròn bệ vệ. Một người lính cắp cái điếu ống khàm xe trúc cong vắt đặt xuống. Một lính khác đứng nghiêm, cầm cái quạt lông, chốc lại phẩy làm phép một cái. Lãnh quang khạnh khạng xuống sân, bước lại nhìn cái cúi, cười kha kha rồi nói. Thằng bán dầu! Tao tưởng mày trốn lên rời rồi, lần này thì mày lên rời thật, có ơi. Lãnh quang đứng ra trước mặt cõi, thản nhiên hỏi một câu rùng rợn. Mày nhìn xem tao tháo cúi có đúng cái mộng của mày không? Lãnh quang xoe ống tay áo đến khỉu, nắm hai cọc cúi, lay ngược một cái. Cả cái cúi vững trái, bóng tung ra từng thanh, y như hôm trước cõi với chát. Đã kỳ khu lắp những cái mộng trạch Việc xảy ra như chớp Cõi hốt hoảng không kịp kinh ngạc Cõi vẫn đứng đấy cái gồng khoác vào chiếc cọc tre Chẹt hai con mắt trố ra xanh lè Mắt mèo trước cái cúi vỡ Lãnh quang lùi lên thềm Hét rồn rập Chặt chân, chặt đến ngang bẹn Bắt nó hóa ra con ếch Nhảy trồm trồm cho ông xem Đã choàng dậy Nhưng những ngọn xà mâu Giàn chắt ra Hai nút thừng trói cổ tay chắt Buộc mẹo Đã đứt tung Mạnh bè chuối tuột hết Chắt lại trồm lên Chộp cái đuôi con dao bầu Vừa lúc cả chục mũi dao Đâm sọc vào hai vế đùi Chắt lại ngã ngửa xuống Máu phun ống ọc ra Như nước cống Đã đứng sẵn Một người lính vung cái rìu Hai vế đùi đứt đôi. Cái đầu gối quắp lại, hai bàn chân dãy như đôi con thạch sùng đất. Trách lăn lộn trong vũng máu, trên các mảnh cúi vỡ. Lãnh quan ra lệnh từng câu như từng nhát búa, cho nó mấy muối giáo vào cổ, quấn chiếu lại, khiêng ra ngoài tha ma, đâm cho nó chết hẳn rồi mới chôn. Các hiệu lệnh răm rắp Như đã định đâu vào đấy, cái chiếu mọc trải sẵn trên sân, chát bị hất lăn vào đấy. Bọn lính súng lại, buộc túng hai đầu. Rồi cứ thế, thằng đâm vào chiếu, như đánh cổng, hai thằng kiêng ra cổng. Rơi xuống những thanh củi, một bên cẳng chân thò ra, lộ chiếu thùng, máu chảy đỏ, đồng độc. Chiếc chiếu bó người chết, đã đem đi hút rồi. Cả cái sân như còn khiếp đảm. Mới vàng mặt trời, mà những người lính đã bật bùi nhùi đi châm bấc các đĩa dầu. Không biết chúng nó luống cuống quên cả, hay cái lệ ông lãnh làm việc quan buổi chiều phải lên đèn sớm thế. Thấy ánh lửa cõi như tỉnh hơn, cũng đã thành thói tục. Chiều đến thì gia nhân dọn mâm rượu ra đặt giữa sập. Khỉu tay lãnh quan vẫn sắn như lúc nãy. Bây giờ trống lên mặt, Chiếc gối xếp ra bò thuộc. Tay nâng chén rượu. Thằng kia! Quỳ! Quỳ xuống! Cõi vẫn đứng chờ. Cõi chỉ cong chân lại. Cũng không bỏ chân được. Cái gông tre kéo cổ lên. Cổ kho khe như sắp tắt. Bướng! Không quỳ hả? Lãnh quan cầm cái tay thước. Rướng người ra, cuột vào đầu gối cõi. Cõi vẫn không nhúc nhích, lãnh quan mới nhận ra. À, thế thì cho mày bình thân. Rồi lãnh quan hỏi. Tên mày là mỗ, là giáp, là ớt. Mắt cõi vẫn trợn. Những đứa nào xui chúng mày đi giết tao, đứa nào? Bè đằng giặc quát, còn bao nhiêu tên? Chúng nó ẩn náu, trốn tránh những đầu khai ra. Không phải lãnh quan, chỉ cáu tiết, mà bực quá, đến lũ lẫn. Không trông thấy cây gồng xiết, như treo cả hai con mắt cõi lên, không chớp được. Lãnh quan, le nhẹ cào nhầu. À, bè đảng ra quá say, chúng mày về cắt đầu tao. Cõi nhìn, như cứng mắt lại, không chớp. Ra gan mấy, thì rồi mày cũng toi thôi con ạ. Lãnh quan, lau bao, rồi ngoảnh mặt, hét to con nạc nô đâu ra quan thưởng mụ cõi ở trong sân bước ra đúng mụ cõi vẫn bước lanh chanh càng dai sắp xoạc váy như mọi khi ở nhà cái váy đục dày mo nang nhuộm vỏ, già đã bạc màu vẫn cái váy ấy bàn chân to như bàn cuốc đi vớt bèo thuê cho người ta nuôi lợn không cần dã chân Chỉ vò mấy nhát, bèo đã nát như tương đâm. Mụ thế kia, mà cõi ngỡ không phải, hai mắt cõi vẫn không cúp xuống được, nhưng mặt cõi xám như nuộm chàm. Cơ sự này tưởng không bao giờ ra thế, mà ra thế, thật mụ không? Không biết lãnh quan đã nguôi ngoai, cạn mấy chén rượu rồi, lão nhẹ nhàng hỏi. Phải đinh cõi chồng mày không? bẩm quan phải. Nó câm hả? Mọi khi nó vẫn chửi đánh con cả ngày. Nghe tiếng the thẽ giọng đồng trũng mới biết đích con tuyệt tử ấy. bẩm quan. Quan hỏi mới được nói. bẩm bẩm Đứa nào xiên nó một mũi dao vào họng, bắt nó in. Lãnh quang cầm cây gối gỗ mít to bằng cái cháp đen quăng thẳng vào mặt mụ cõi. Máu, mũi mụ tué ra, mụ khụy xuống, vái lia lia, bầm, cấm ngay, đứng lên. Mụ đứng, chắp tay, miệng ri râm như thường ngày, hay là bầm thế. Mày đã có công giết chồng, thì bây giờ quan thưởng, chúng mày đem một cái rọ ra đây. Hai người lính bê cái rọ tre to cao bằng hai cây chúng úp cá cộp lại, đặt giữa sân. Quan thưởng cho mày được ngồi trong cái rọ này rồi bay đâu, đem nó đi trôi sông. Bầm, bầm. Không biết mụ định nói câu gì, nhưng một tiếng lãnh quan quát như xét đánh đã đóng đinh miệng mụ lại. Lập tức, những người lính quấn tóc mụ. Ấn thóc cả người vào cái rọ rồi rút cái thừng buộc tóm lại. Một chiếc đòn ống xuyên qua mắt rọ, hai người khiêng bỏng lên. Buộc đá, buộc ở đây, cho quan nhìn đã, buộc đá cho nó chìm được mát mẻ ngay. Mụ cõi lên cơn hốt hoảng, rồ dại. Mụ víu, hai bàn tay, cứ vào, nan rọ chảy máu loá lợi. Mụ gào in ỏi. Ôi giời ơi, sao thế này, sao thế này? Cây rọ đã ra khỏi cổng, những người lấp ló ngoài bức tường đất. Các gia nhân, đầy tớ, vẫn hay ra xem sự kiện, bỗng chạy sạch, không biết người ta sợ kẻ phải đi chết. Hay họ đã táo gan, đuổi theo, ra bến, xem bỏ xuống sông cái rọ con quạn mổ. Trong sân, vẫn mọi người, chức việc như lúc nãy, nhưng im vắng, hồ như con rơi bay qua cũng nghe tiếng gió cánh. Mắt cõi, vẫn trợn ngược thế. Đầu gối cõi rúng cong lên như người chết treo. Nhưng cây góc gông vẫn ngáng vào cọc. Tiếng thở hắt dồn rập. Cặt cặt. Tường nóc rượu nhiều thế đã làm lãnh quan say khướt. Thế mà vẫn tỉnh. Mới nhìn ra không phải nó hỗn, không phải nó câm. cái gông đương thít cổ lại. Thằng tu chết đến nơi. Lãnh quan quát mắt. Hạ gông xuống cho nó thở. Rồi lại nhớ ra, đứa nào gông nó? suốt đội lập cập, bầm. Ông suất hả? Lại đây. suốt đội hí hừng, tưởng sắp có thường. Ông gông nó nghẹt cổ thế, thì đến bố ông cũng chết. Mà nó chết, thì mày mang tội thay. Tao thử gông mày xem. Lãnh quang nhặt cái gông cạnh đấy, quang vào cổ suốt đội. Đã tụt cả dài khăn, lượt xuống. Lãnh quang. Đóng khớt chốt gông, sâu nhất, chẹt cổ, suốt đội kêu ạc ạc như đứt lưỡi, lật đật quỳ mọp xuống. Lãnh quan cười hi hi, mới giữ một cái mà đã vãi cứt ra quần rồi. Lãnh quan tháo bật cái chốt gông, suốt đội đứng dậy, thở hồn hền. Lãnh quan rót một chén tống rượu. Ông cũng đáng tội chết, cái tội để con ngựa chết đuối. Nhưng hãy gác đấy, thường cho ông suốt một chén. Một mình lãnh quan, ngồi nhắm rượu, chốc lại nghĩ ra một trò quỷ quái như vừa rồi. Lúc ấy, chẳng biết, nắng nhạt vào đến giọt xanh hay ánh trăng non, hay dãy quang đèn đã sáng lung lay. Không có việc, cũng không ai dám nhúc nhích. Những múi giáo, những mặt sao bảy sáng trắng, mọi người phục dịch đã thuộc. Tính lão chẳng cứ rượu vào mới bất thường có khi chỉ khác mắt chỉ muốn nghe tiếng roi lãnh quang cũng bắt một thằng lính năm thằng càng nọc ra đánh vun vút hàng chục roi không dám kêu nếu lại van thì còn cuất cho đến phải cấm kêu mới thôi lãnh quang gật gù thằng kia cõi đương ngồi sụp xuống từ lúc được tháo gông nghe gọi Đứng câm như cái cột Lãnh Quang hỏi Ừ, mày không phải cái giống phản phúc Thì mày biết nghĩ Tao cho mày hết đêm nay Phải nghĩ cho ra Bè đảng mày là những đứa nào Ở đâu Sáng mai Ông cho bác sẵn cái nồi ba mươi Ở góc sân Mày mà không phun ra Đủ ngọn ngành Đầu đuôi Thì ông xẻo thịt Ông luộc Ông nhắm rượu sớm Mày nói thì sống Không nói thì chết Thế thôi Hỏi chúng nó ở đây mà xem. Ông đã nhắm tim, gan, bồ ruột luộc, toàn những thứ bổ, đã bao nhiêu là thằng. Ở cái sân này, tao đã ăn thịt cả trăm thằng chứ không ít đâu. Bây giờ đến lượt mày. Nhớ đấy, cứ nhớ con vợ mày đem bán rẻ mày như bán con chó. Tao đã giết nó như giết con chó, thì mày phải mang ơn tao. Vừa tối, cõi bị trói tay, dắt ra sau vườn. Cái vườn nhốt tù của lãnh quan. Ở đấy sẵn một đống rọ. Cõi phải đầy vào một cái. Mỗi rọ đựng một tù, treo lên cảnh nhãn. Trên cao lơ lửng cõi nằm vật xuống mặt nan. Người rời rã như sắp chết. Chốc chốc lại giật mình. Mọi việc, một ngày hôm nay, nhanh như bóng nắng không kịp nhớ. Thế là trách chết rồi. Đáng nhẽ, cõi chết mới phải. Oan khút quá, ai biết đâu chữ ngờ, tưởng nó chỉ là cái đứa ngồi lê đôi mách. Cái tật to nhất chỉ là thèm ăn vặt. Thế mà mày đã bán cả tao, hòng được miếng ngon. Lại thầy, cũng tưởng ngày một ngày hai thế mà hóa ra mang lụy một đời. Bối rối thế, quên cả cái hẹn, mà nhớ cũng chẳng để làm gì. Chắc không còn nữa, ai biết thằng cõi. Mà bây giờ, nằm trong cái lồng treo trên cây, vườn hoang, đành mai chết, nốt thôi. Ở trên tròi canh, nghe tiếng trống, rồi tiếng mõ báo vào thời khắc đêm hôm. Tiếng trống, tiếng mõ như vây bốn phía tường. Đàn rơi xà xuống là sạt trong vòm nhãn. Chưa phải mùa, nhãn còn xanh mắt mèo, đàn rơi đói sụp, quăng quả vào đêm như tối giữa rừng. Mỗi khoảng trống canh, tiếng mõ khắc khoải, rời rạc. Dinh cơ ông lãnh quang cũng khác doanh trại trong thành. lính võ xanh đi rèo cần mật, thâu đêm. Mới dứt hai đợt mõ, các phường xung quanh đã im lặng như tờ. Rồi lần lượt, mõ sang canh, trống tàn canh. Những tiếng cầm canh trong thành và các dinh thự cũng đánh hiệu cho các phường, các làng xa gần. Người già thức giấc, đun nước uống theo tiếng mõ, người chợ đường xa, người làm đồng dậy thổi cơm sớm, liệu mà nghe trống canh mấy? Nhưng lạ, đêm ấy trong dinh lãnh quan, chẳng văng vẳng có một đợt mõ, rồi im. Thoạt đầu, phương xã chẳng để ý, vì cũng chưa đến nửa đêm, và chăng tiếng trống, tiếng mõ quanh năm suốt đời, cũng quen tai như nghe con dế ri rỉ thâu đêm. Lúc ấy đã khuya bóng đằng dinh cơ nhà ông lãnh quan bừng lên người chạy ra đầu nhà nhìn không nghe tiếng nổ mắt nứa mắt vào không phải đám cháy nhưng mà cả hai tòa nhà ngói bát vần sáng rõ các gờ tường những chuôi vồ đầu mái chắc có đám cướp đã lọt vào dinh ông lãnh quan vừa xử cướp chặp tối bây giờ lại bị cướp cướp quanh kẻ chợ ra vào như chợ không người Chẳng biết trên đầu có ai, cướp thật, cướp đá bật hồng rồi, bùi nhùi lên cả trăm cây đuốc, nỏ sáng như ban ngày. Nhưng bốn bên chưa nghe đâu nổ ngũ liền, hiệu ốc, điệu tù và. Cứ bàn khoằn mãi sau đuốc đóm sáng ra tận chân tre, mà tuyệt nhiên không một tiếng kêu gào, hò hét, nhốn nháng. Vẫn tiếng run rế xung quanh, nhan vãn ri rì, như nước rãnh chảy. đấy chính là đám cướp bến bòi đã đến theo hẹn của bác cả với trát đông lắm hầu như các tay treo dưới vạn lên bác cả bảo đêm nay ta xuống hạ thành mà một thành chứ mấy thành kẻ chợ cúng chỉ vài môi lửa cái hẹn cứu nhau một lời nói nặng như đá treo như ăn thề quả là người ngoài bòi đã vào được nhà lãnh quan lúc nhập nhọn tối cho quân vào lúc ấy Cũng là ý tứ đã chín. Bấy giờ, ngoài đường còn lát đát người, Lại vào lúc đó khó nhận. Các nhà hàng phố đương lên cửa. cổng phương sắp đóng, Tuần tráng, chưa cắt canh. Các làng quanh đã ra họp chợ đuổi ngoài đầu ô. Người vào người ra, Con trâu, và gồng gánh, Bó củi, rồ rau vào cổng làng. Dinh, nhà lãnh quang ngay đấy, Nửa làng, nửa phố, Cũng lộn nhịp trước cổng, Một quang cảnh ấy Những người bến bỏi Bất ngờ tỏa ra Rạt dần vào bốn phía Bờ ô rô Vào được trong cây rồi Người hóa con thằn lằn Con mối bò rướng chân Dưới gốc cây Rồi leo lên tường Rồi lại trở xuống nước Bơi đứng qua hào Người đằng sông Ở nước còn thạo hơn Đi trên bộ Qua mặt hào từng búi trông Trà như lùm cây Lướt nhẹ như con thuồng luồng chẳng mũi trong nào bợn được vào mình. Những con dao và cây đình liệu bọc lá chuối dơ lên đầu, trầy trước mặt, cả mấy chục con người đã lọt vào quanh nhà. Khi ấy, đám xử đã xong, trên sân không còn ai. Phút chốc biến bong khắp nơi. Trên tròi canh, người lính đương dơ cây rủi mõ, bị khóa tay trói vào cột lều. Miệng vữa há hốc đã bị một nắm bôi nhùi, Bẹ cọ, luyện với một cục sơn, then tống vào miệng, không đụng đậy được cả lưỡi. Các giỏi canh trên tường, trên cổ, đã cùng một lúc im bặt. Trên gian chính giữa nhà, ở buông toàn đàn bà con gái, xuống nhà ngang các gian bếp, gian lính, mấy chục con người đều phải trói như lợn. Một miếng râu cọ, sơn then trám vào tận hỏng. Những con chó ngao sợ mùi bà, nhưng lần không kịp. Trong xó luồn, gầm dương, ngoài bơ rau đã bị tròng lọng bốn chân. Chó dãy lên mấy cái đã chết thẻ lưỡi, chỉ phút chốc một vùng im phăng phát. Nhưng, tìm đâu cũng không thấy trách. Phá khóa cả giấy cửa kho, tường nhà giam cũng không thấy. Khốn nỗi, chưa ai tường mặt lãnh quang. Lại tối như hút nút mà chưa dám động tay bật hồng. Mọi người xô ra giữa sân. Bác cả vẫn đứng đấy từ lúc mới vào. Chỗ ấy nắm được đồng tĩnh nhà trên nhà dưới. Thấy thằng cát chưa? Không thấy. Bắt được lãnh quan chưa? Chẳng biết đứa nào là lãnh quan. Thế thì khốn rồi. Bác cả rít răng, dẫn những đứa đã khóa mõm đi từng nhà. Dường như đêm vẫn im ắng, nhưng trong đầu mỗi người thì căng như sợi thường néo. Đêm càng tối càng thấp thỏm, chốc chốc mấy bóng người lại tất tà qua trước bác cả. Bắt được chưa? Những đứa đi nhận mặt vừa rập dâu lại vừa lắc. Trông mẽ cũng chẳng đứa nào ra dáng thẳng quan. Lại tìm nữa! Bác cả cứ đứng cho lệnh. Không chỉ ra mặt lãnh quan thì chém hết cả nhà, có thế mới được. Bác cả lắc đầu, không được, tối quá, sờ vào mặt cũng không biết. Bác cả nói, bật hồng lên, bắt được thì giải ngay thằng lãnh quan về đây, rồi chợt nhớ. Tìm cho được thằng chát. Trong dinh lãnh quan, lúc nãy sáng bốn phía là như thế. Những người bị trói lại phải lôi đi nhận mặt Nhưng ai cũng chỉ lát đầu Vào các buồng vợ cả, vợ bé Đến cả chục người đàn bà cũng cúi đầu lại Đổ nước mắt ra Lại khua gọn giáo vào, xó nhà Dưới gầm giường, cũng chẳng đụng cái gì Không lẽ lãnh quang đã trốn được Mà cũng chẳng thể chui ra kịp Ra đằng nào Thế mà tuyệt nhiên không thấy Cả thằng chát cũng mất bóng Có những tiếng rũ hồng hộc như chọc tiết lợn ngoài vườn. Những bó đuốc được nhào ra, soi ngửa lên cây. Đám rơi ảo ảo bay ra. Nhiều những cái rọ treo. Trong rõ có người cựa quậy, Dên hừ hừ. Người phải không? Người, người. Phải tôi treo trên lây cây à? Có tiếng hỏi lại. Các ông bên bỏi phải không? Bỏi đây, thằng chắc đấy à? Tiếu tít những tiếng hỏi lên thằng trát đấy à lãnh quang bắt mày bỏ rọ trát không mọi người lúng túng tiếng khóc rưng rức thì đem nó xuống hãng hỏi bác cả đã vào vườn bác cả hỏi vào cái rọ vừa được cắt dây buộc hạ trên mặt đất thằng trát đâu thằng trát chết rồi mày là thằng nào bầm tôi là thằng cõi à cõi đồng môn thằng trát vâng ngay lúc ấy Tất cả các rọ người treo trên cây đều được cắt xuống. Dịch lại buộc hòm ra. Có người không đứng lên được. quanh quàng bò ra. Cõi ngã phục xuống. Hai tay víu vào cái tay thước. Bác cả bòi, đương trống xuống. Cõi chưa biết mặt bác cả. Nhưng trong bộ râu ba tròm của bác ấy và bao nhiêu chuyện đêm trước chắc đã kể. Bây giờ thành nước mắt cả. Cõi khóc rống lên. Bác cả quát, không phải lúc vãi nước mắt đái ra, im ngay. Lạy quan, hỏi khắp các người tù vừa được cứu ra khỏi rọ. Có biết mặt thằng lãnh quan không? Có, có. Đưa đi bắt thằng lãnh quan, lãnh quan, lãnh quan, đi, đi ngay. Bác cả nói, một thằng cõi đi thôi, tất cả ở lại. Lúc nào chúng ta về, thì cũng tha cho chúng mày về. Cõi đứng lên, lẩy bày. Cõng nó đi, vào từng gian, tìm mặt từng đứa. Lát sau, cả bọn đã ra tụ tập trước sân, cõi chống cây gậy tre. Thế nào? Không thấy đâu. Có thật mày đã tường mặt nó chưa? Con biết rồi mà, không thấy đâu, không thấy đâu cả. Con đã bảo, khu vào các cậm giường, lại dò bụi cây, trong chung bể nước. Quái nhỉ Bác cả bòi, ngăn trán, hết tròm râu. Xóa vai, lặng đi một khắc, rồi nhìn lên. sau nhạt thế kia? Sang canh rồi, không thể nấn ná được. Đành vậy. Một người nói, cho đốt cả mấy tòa nhà này, mỗi mái một mồi lửa là xong. Có khi thằng lãnh quan trốn chui trong nhà, phải chết cháy. Cháy nhà ra mặt chuột, mỗi cây bùi nhùi một mái. Đốt, đốt hết đi. Bác cả nghiêm mặt, giơ tay thước. Không, không được. Chưa biết thằng lãnh quan có chết hay không, nhưng chết cả trăm người đương phải trói trong ấy. Thôi, không nên việc thì về. Tất cả đi dòng dài, chập trờn, lặng nhặng ra đằng cổng. Những cây đình liệu tắt rụi rồi. Trời quang chỉ có đốm sao li ti, nhưng những người đã quen đi đêm không cần biết sáng biết tối. Đã ra đến ngã ba bờ hào. Phía ngoài cổng vẫn tanh bành, trống hốc, im ỉm. Hai người lính gác trên tròi bị trói đứng cả đêm, không biết chúng nó là đầu ra ngủ hay đã chết ngẹt. Cái tai bác cả như có thần nghe xuống hào nước. Bác dừng lại, hỏi khẽ. Đã có đứa nào xuống xoát các nhà bè chưa? Nghe tiếng sột xoạt, xỉa giáo, vào mà hỏi. Tiếng nói đêm, ngay bờ nước, nhỏ. Mấy cúng vang rõ mồn một, một, dưới hào nghe động võ cái cần gọng võ nhúc nhích. Một bóng người lom khom kéo lại thừng, võ bè, nói lên. Lại các quan, tôi là thằng kéo võ các quan đừng... Thằng cõi đâu? Chúng mày xuống tận nơi. Cõi bước đến bên bác cả thì thào. Nó đấy, tiếng nó đấy, thằng... Lập tức bác cả với mấy người nhảy phát xuống. Chiếc bè võ răng rắc, nghiêng hẳn lên. Nhưng, bóng cái thằng nó vừa lom khom ra cầm cái thừng, néo gọng, nó đã lặn mất tăm. Những ngọn giáo, những mũi đinh, ba lao chèn xẹt xuống nước, chẳng thấy đâu. Mọi người chưng hừng, ngước quanh. Bác cả đột nhiên nói. Đi đốt tất cả các nhà bè, nhìn xem nó có còn bám quanh đây không? Những cái lều vó cháy đùng đùng như con rắn Lửa trôi trên mặt nước Chốc lát rồi tắt ngậm trong vắng lặng Đã ra bờ sông cái Ngược một quãng Những chiếc nan đón mem sang bãi giữa Rồi cứ thế nan bơi ngược nước Về bỏi tang tàng sáng Trên trời canh nhà lãnh quang Tiếng tù và liên hồi inh ỏi Bốn bên phường xóm mù mịt sương sớm Vẫn tiếng tù và rên rỉ, không thấy bóng lửa như lúc nửa đêm, lúc gà gáy, nhưng vào khi rạng đêm, sang ngày. Thế này mà tuva nổi thì chỉ có báo cướp, có án mạng hay là có việc quan trong thành. Nhưng việc quan trong ấy thì chẳng bận đến ai. Người già lại ra đầu hồi nghe ngóng rồi vào ngồi trọng thổi mồi hút thuốc. Uống một bát nước chè tươi Các bên láng giềng đã lục đục trở dậy. Tiếng tù và đánh thức người ta có sớm đôi chút, nhưng thế là cũng đã tan canh, lừa rơm lập lòe trong bếp. Cái rõi chuồng trâu được tháo rơi, bịch xuống. Quang cánh, buổi chợ mai đã sắp ra ngoài hiên, đầu mái tranh. Bành mắt rồi, vẫn không một ai đến gần bờ rào nhà lãnh quang. Bây giờ... Đã biết tiếng tù và rền rĩ lúc sáng sớm Từ trên tròi canh nhà quan lãnh quang Nhưng không ai rõ Chính lãnh quang đã bò dưới hào lên thổi tù và Cứ phòng má trợn mắt cho đến lúc hết hơi Lãnh quang là người Sụp xuống cái chân giá gác giáo mát trước tròi Cứ nằm trơ thế mà không ai biết Những người mọi khi gồng gánh đi chợ qua cổng Sớm ấy sợ động dụng thế nào đã đi tránh đường khác. Một làn sương lạnh ướt phả vào mặt. Lãnh quang, chớp mắt, ngóc cổ nhìn vào trong tròi. Mới trông rõ hai thằng lính bị trói đứng vào cột lều Không biết chúng nó đã chết hay còn đưa ngủ. Một tiếng sơn then nhánh nháng, đen như mõm chó, trám vào miệng. Lãnh quang, lùng vào các gian nhà trên tất cả mọi người. Ông già, bà lão, trẻ con, chỗ nào cũng la lệp, bị trói, bị miếng sơn trám chặt, phải lôi, nắm bùi nhùi, râu cọ ra mới há được miệng. Những cái rọ nhốt người treo ngoài vườn nhãn đã bị rơi tung, lãnh quan, lầy bày, run rầy. Cướp bến bỏi, kẻ cướp bến bỏi, bay đâu, vào thành vào, vào bẩm đêm qua kẻ cướp bến bỏi xuống cướp kẻ chợ, mau lên. 4. Tiễn Nguyễn Trúc Khuê Ra nhận chức tài phủ thường tín, cùng gửi cho ông bạn già là Lê Hy Vĩnh. Tổng Nguyễn Trúc Khê xuất, lị thường tín, kiêm trí Lê Hy Vĩnh Láo Khế. Cố nhân chia tay trên đường Hà Thành, nghìn dặm lên xe, mắt trông như vũ. Tôi đang ốm không có rượu tiến bạn lên đường. Trong nơi giang đình xa tít sắc cây sẫm tối, kể từ lúc bạn cởi áo vải theo việc văn thư. Trước làm ở huyện Thạch An, sau huyện Phù Cừ. Thạch An, rạch núi thì vui với núi. Phù Cừ, rạch sông thì ở với sông. Ai cũng muốn yên, đó là bản tính của mọi người. Ta không nhiễu dân, làm mọi việc xong xuôi cả. Hai huyện công việc khác nhau. Nhưng chính sự như một Chỉ năm mà cai trị vẫn đâu ra đấy Ngày nay phụng mệnh đến đất này Là giàn hay yếu bạn đã biết rõ Trước người ta cho đây là nơi văn vật có tiếng Nhưng nay chủ trương về thuế khóa thì lại có khác Sông ngòi và đồng ruộng giáp liền ba tỉnh Thợ thuyền trăm nghề ở lẫn với lính với dân Những nhà, khoa hoạn Một nửa là dòng dõi thanh bạch Những kẻ hào tường trong làng xóm Phần nhiều là người làm việc cũ Trong thì lo bon sai, dịch, mọt già Ngoài thì lo đám quan, tham lại, nhũng Trên thì sợ phép lệnh nhà vua Dưới thì sợ, điều tiếng Bọn chúng ta có bác phan làm tri huyện Đã có tiếng tốt để lại Việc ở ứng hòa Ngày trước cũng chưa xa gì Bạn là người thành thạo sáng suốt Không phải nói nữa Ba điều châm quy của quan trường Đã được dán lên chỗ ngồi Bồi đáp hay là bòn rút Bạn đã thấu suốt đằng nào phải Làm chim rượu, chim cắt Hay làm chim loan, chim phượng Bạn đã nắm chắc đằng nào khó hơn Tôi nay viết bài tặng bạn Để đưa bạn lên đường. Nhân tiện, tôi muốn nói thêm điều này. Phủ đó, xưa đã có tiếng nhiều danh nhân. Tiêu ẩn và ước trai là hai nhân vật tuyệt vời. Tài trai sống ở đời đã không làm được việc phơi gan, bẻ gãy chấn xong giữ vững cương thường. Đến lúc tuổi già thì mặc áo gấm ban ngày về bôi nhỏ quê hương. Cũng không kham nổi việc mai mực. Ở mũi, lá mộc. Truyền hịch, định bốn phương. Cúi đầu luôn mái nhà thấp, nhụt cả khí phách. Đến lúc già, thì gối đầu vào vợ con mà chết. Giả sử, hạng người ấy xuống suối vàng có gặp hai cụ, thì cũng mặt dày, trống ngược đánh, thần sắc rũ rượi mà thôi. Ngồi nghĩ đến chuyện ấy mà dạ những bùi ngùi. Than ôi, tôi già rồi, còn trông mong gì nữa? Bạn về đấy, xin đến thăm làng Nhị Khê và làng Cung Hoàng. Bước lên nhà thờ của hai cụ. Vì tôi mà lại xuống hai lạy, dâng lên chén rượu. Và cũng báo cho bạn cũ, tôi là Lê Hy Vĩnh biết, rằng tôi còn khỏe, không chết, chỉ mắc trứng điên mà thôi. nguyễn Quý liêm dịch nghĩa Mọi người phải thay vai, cõng cõi ra thuyền, về đến bòi, lại lên bờ. Buông xuống, cõi ngã bật ngừa, rũ ra như con mèo ốm. Bác cả nói, thằng này chưa lại người, liệu cơm cháo cho nó. Cõi nằm trong con đò giữa bụi lau, suốt ngày trông lên nhọn vút những ngọn lau gió lung lay. Từng đàn chuồn chuồn ớt, đỏ hắt, tưởng như ăn được, thì cay xé miệng. Cứ con đậu, con bay rập rần như những chiếc thuyền. Chiếc nan quăng trài, chăng lưới trên sông ngoài kia mà ở trong bụi nhìn ra như trong qua khe vách. Thoạt mặt nước mênh mang, quạnh quẽ. Thế mà chẳng mấy lúc, ngớt thuyền đỏ, bè màng xuôi ngược. Có hôm, cả lũ thuyền như chuồn chuồn cắn đuôi nhau ghé vào. Dường như đều là tôi tớ, con cháu người nhà bác cả. Mỗi hôm, sớm sớm, bác cả lại đâm nan vào ghé lên Mạn Lau hỏi han cõi. Thế nào, đã đỡ chưa? Đỡ rồi ạ. Khỏe nhanh vào, khỏe để con tính việc, có sức mới tính ra việc được. Nghĩ đêm hôm suốt đội đem lính về làng cõi hỏi Ở đây không sợ quân quan dưới kẻ chợ về bắt à? Bác cả cười ha hà. Ở sông nước thì đã có ông Hà bá giữ cửa. Không ai vào được, mà đừng lo, Cụ tổ chúng nó sống lại mà bảo cũng không đứa nào dám đụng đến kẻ cướp bến bỏi. Mỗi hôm, có người đưa cơm đến. Tối rồi, những chiếc nan len lách vào, trò chuyện, ngủ đỗ. Tình mơ lại mải miết, trèo ra. Nan nhỏ, nấu trong bụi lau, tránh được sóng thình lình, ngủ đáy giấc. Mươi ngày, cõi, cảm thấy chân tay bình thường, nhưng trong đầu thì còn u ám, như chiều phù sa mở sương. cái nỗi, chỉ trong một lúc mà quay trong chóng tối tăm mặt mũi. Muốn quên không thể quên, thật khùng khiếp, thật cay đắng, cái con tuyệt tự kia. Cõi vẫn không thể ngỡ ra, Cái mà nó lùi đi ton hót, giết tươi người ta như thế. Đành rằng, chẳng qua cũng tình nghĩa, rời ơi, đò nát đụng nhau. Nhưng sao có thể nên thù oán đến vậy? Cả cái hầu bao mấy chục quan tiền bán trâu của trát, nó nặng nạc đòi cầm, đã đưa cả cho nó. Còn thế nào nữa? Nó còn hám tiền của đến đâu nữa mà đành lòng đem bán anh em tôi vào chỗ chết biết sâu nông thế nào được nỗi đời. Bây giờ thì con cá đã rỉa xác nó từ hôm nào hôm nào. Ấy nhưng cõi vẫn thẳng thốt. Không vì sợ, không vì thù mà vì vẫn không thể ngờ được nguôi được. Còn như thẳng Chát mà chẳng may xa cơ cũng vì chúng ta không tính ra cạn nhẽ. Chỉ nghĩ giận mình chứ nó chứ ta đã ngậm lời thề như hòn máu, có vì thầy mà phải thế nào đi chăng nữa cũng không còn bận tâm. Nhớ hôm đồng môn đem hương cúng vọng thầy, tự dưng, chân nắm hương, đèn cháy bốc trong bát ra. Thì bao nhiêu môn sinh, môn ấy không người nào cầm được nước mắt. Thầy đã về chứng giám cho lòng thành chúng con, mà chúng con chưa báo đền được nghĩa thầy. Trường chàng đâu, những anh trường chàng Các nơi, cầm đi, mỗi người một nắm chân hương cháy dở. Bung tay lên miệng, ô hô, ô hô, lại thầy. Thế là thầy đã về, thầy đã về với chúng con. Chúng con để tang thầy ba năm, như con cái trong nhà. Chúng con để tang trong đến ngày nào xóa được mỗi thù cho thầy. Năm năm, đồng môn về dỗ thầy. Chúng con xem ai còn ai mất. Ai đã báo đáp được ơn nghĩa thầy. Không biết các nơi thầy đã ngồi bảo bọc trong vùng. Ở Phù Quốc, bên kẻ chợ hay trên kệ, anh em ấy thế nào? Nhưng ở đây chỉ còn một cõi. Nghĩ thế, cõi lại tưởng như vẫn trông thấy chắc. Cõi đứng lên, hai đứa lại tính việc. Nhưng bác cả đã bảo, phải có sức mới ra việc được. Hôm sau, cõi theo mọi người đi làm. Nghề sông nước, cái thuyền là cái nhà, mỗi nhà kiếm miếng mỗi nơi. Đến những ngày dỗ chạp Tết nhất, có công chuyện thì cả vạn lại thành một xóm, một làng trên mặt sông. Đứa trẻ mới sinh khóc e oe, người già sắp về cõi cả đời ở dưới thuyền. Nước cả hay mùa cạn, mỗi thuyền dài rác nhưng vẫn như một bè. Những cái nan len lỏi như những con kiến gặp nhau. Thì trụm đầu hỏi han, tin tức, nan nọ sang nan kia. Nhắn nghe công việc, cũng ngày nay theo đấy. Bởi thế, kiếm ăn xa mấy, thuyền với người một bến vẫn như quay quần. Cưới hỏi, ma chay, dỗ chạp hội hè, các vạn dưới nước chẳng khác mọi phường xóm hai bên bờ. Chỉ khác, làng dưới nước không có hương lý, chẳng hương lý nào đuổi theo được người tàn mát trên nước. Có việc quan nha thì lại biện chè lá bên nhờ các nhà chức việc làng ven sông. Dưới nước chỉ có người đầu đàn, những bác cả Chẳng ai phong chức tước mà tự dưng thành. Như bác cả bòi, một đời vùng vẫy chưa bao giờ biết đến cửa quan. Chỉ ít lâu, cõi đã thảo việc, cả nan câu, cả thuyền lưới, vân vân Những gà gáy thả nan đi gõ mạn rồi cá, rồi quăng trài. Khi trời, cá chấm ăn nổi, thì ngồi thúng đi thả lưới lừng. Hai bên bờ, những chợ mai, chợ hôm, ở bến, ở bãi, các làng ra mua bán, đổi chác. Con chó ngồi đầu thuyền sủa ông ống khi qua bến chợ đông người. Và lúc tan canh, những con gà trống đứng trong bu, buộc bên mạng dưới khoan, lái, óc eo, gáy báo giờ giấc nửa đêm, rồi chẳng mấy lâu đã rạng sáng. Mỗi cái thuyền cứ biết lệ mà lên lửa le lói thổi cơm Những việc nhà trai của vạn bác cả làm ăn sinh sống không phải chỉ có thế Cõi đã giỏi đường nước Cõi lại biết nghề lên bờ đi ăn cướp Chẳng biết vạn đi ăn cướp như thế từ đời nào Mà cả trong kẻ chợ cũng nức tiếng kẻ cướp bến bòi Chỉ nghe mà khiếp mà lạ những đồn thổi bởi vì vạn trai bến bòi mỗi khi kéo quần đi không phải vì thiếu đói như cướp trộm thường xảy ra tựa cơm bữa mọi nơi đằng này khác chẳng mấy hôm mà không có người ra tìm thuyền bác bòi có người đường xa hàng ngày người khốn khổ đến để kể nỗi oan khuất cái nhục của kẻ lép vế tội ác của kẻ cờ quyền người ta trông cậy bác cả hỏi han trò chuyện bảo ban thông thường tường như đây là những đứa rát đất, những kẻ cướp bến bòi không đi ăn cướp. Khách về rồi, bác cho người theo chân xem thực hư thế nào, rồi mới liệu xử sự, sự. Không phải quan nhà to bé mà thực trốn công môn giữa dân gian được các nơi trông đợi đến thế. Những đêm, canh bác cả bòi kéo đi cướp. Cõi đã được theo. Các tay chèo thoát nhảy lên bờ. Mặt Trát nhọ nồi, sách câu liêm, quắm, dao bẩy, thùng lùng, thiệt lĩnh, một giỏ đựng râu cọ trộn sơn, lại cả thừng chảo. Đêm tối trời, ngước mắt ra dòng sông lóng lánh như khuya mùa hạ. vòm sao in xuống nước, không biết trời, đâu đất đâu. Nhưng đêm ấy tối trời, đêm tối trời mới là đêm của những tay anh chị đã được tên là Người đi ăn sương. Thế mà lại một giải hiện ra dòng sông sao xa, nhìn kỹ không phải sao trời, mà là trên mặt nước đường lấp lánh như sắc sao. Ấy là những đàn đom đóm nhấp nháy suốt hai bên bãi sông, cả vạn triệu những đốm đốm lập lè sáng xuống nước, ánh lên trên cánh đồng như trăng xuông. Gió thổi ánh sáng đom đóm giạt đi giạt lại những vạt sáng tận dưới đồng sâu vào đến chân tre. Có khi, cánh bác cả thâu đêm, thung dung đi trong sáng đom đóm suốt các cánh đồng như có đuốc soi. Nhưng, dẫu có tối như bịt mắt thì chân bước trong đêm đã quen. Cũng có khi, bật hồng đỏ rực, đánh tiếng ngay ngoài lũy tre rồi leo tường, cắt trổ vào tận sân nhà có cửa. Những nhà có cửa và sừng sò thương ở giữa làng. Những con chó giữ đến mấy cũng bị ống thòng lọng suýt cổ. Tuần tráng khiếp vía lần đi, răng đánh cầm cập như chân chạy. Có điếm canh mới nổi một hồi ngũ liêm báo cướp, đến khi nghe loa gọi, cướp bến bòi, cướp bến bòi đây, thì ông khán thủ cũng quăng rùi trống, lùi thoát thân. Có xóm nổi lên tiếng reo hò đón tướng cướp bến bòi, trong khi ấy, những kẻ cướp đã lệnh đi các xóm, Bớ bàn dân thiên hạ, bớ bàn dân thiên hạ, đêm nay đốt nhà tránh ất. Các quan không đụng đến nhà ai, ở đâu, ở yên đấy, đốt nhà tránh ất, đốt nhà tránh ất. Một đêm khác, ở làng khác, bớ bàn dân thiên hạ, vào nhà tổng giáp, cho vào nhà phó đinh. Nhà hương tí, mà hôi của, hôi của làng nước ơi! Những người trong nhà lý ất. Tránh đinh, trùm lý được dắt ra ngồi quán giữa đồng, cứ đứng ngồi đấy, chờ mắt ếch ra mà đợi sáng. Trong ánh lửa đốt nhà cháy rực, người các xóm kéo đến, xuôi thóc, khuây hòm xiềng, vần cả cây cối đá đập lúa trong sân. Quá nửa đêm, cánh cướp kéo đi, như lúc lặng lặng đến. Mỗi người ngồi ngoài quán bị trói tay, miệng trám một miếng sơn then, ai cũng biết. Đấy là dấu hiệu cướp bến bòi. Biết cướp bến bòi, không nhà nào dám đi trình báo, mà có đi thì quan cửa nào cũng làm ngơ. Sáng hôm sau, những thuyền gõ cá, những nan thả lưới lại tấp nập ra sông như chẳng dính đến những chuyện đêm qua ở tận làng xa nào. Chẳng một động tĩnh, cái tiếng và những chuyện thâm tình về kẻ cướp bến bòi càng âm ỉ bay xa cả những chuyện cướp của cứu người ấy nữa. Cõi, đã thảo, đánh võ, vượt tường, lát phên qua trong trà, qua trái tay, trám miệng cho câm họng. Một hôm, bác cả gọi cõi đến thuyền. Bấy giờ buổi trưa, không phải chiều thường ngày, các thuyền ríu lại vào đâu bụi lau cơm nước, rồi qua đêm ở đấy, hay vào men bãi cát, dưới hõm bờ sông lở, Có việc trọng hay dỗ chạp, Thì đã biết từ hôm trước, các thuyền gỗ dưới mùi tạc hai con mắt, thô lỗ, uy nghi, bơi về chơi đấu thuyền, đấu võ. Nếu không đi đánh dẹp, đâu làm cứu tinh cho thiên hạ, thì các thuyền vẫn hay chè chén, chơi nhở thế. Cõi, ở vạn, cũng đã lâu. Như mọi người, cơ hồ bác cả cũng nhãn đi rồi, chẳng thấy trò chuyện với. Dường như bác cả chỉ ngồi xếp bằng suốt ngày. Thế mà không ai có thể qua mắt, việc nào cũng đến tai. Bây giờ, nửa buổi, bác cả bảo đến, cõi phân vân, lo. Trước mặt bác cả, cõi phù phục xuống. Ơn bác cứu sống con, từ khi về đây, hôm nay con mới được lại bác. Rồi cõi chắp tay, như vái lên bàn thờ. Bác cả bỏi cười kha kha Mày ở đây, thì mày tương rồi. Cái vạn bến bỏi này mang tiếng kẻ cướp nhưng chỉ đi làm phục cho người ta, cả cho mày, mày biết đấy. Ngồi dậy, vào uống vài chén rồi ra đi vài đường quyền chơi. Nghe nói dưới làng mày cũng có lò võ được tiếng lắm, phải không? Rồi tao mới hỏi, có chuyện bảo mày. Cõi ngồi vào chiếu, hầu rượu bác cả, mãi đến chiều, đến tận tối, những thuyền về luyện võ. Tấp nập hò reo, rộn một quãng sông. Nửa đêm, bác cả nói câu chuyện đã rạo lúc trưa. Không phải chợt nhớ lại, mà bác ấy đã nghĩ, đã định. Dạo này thế nào? Nhiều lần con đã toan thưa. Ở đây, theo vạn rồi lấy vợ ở đất bỏi. Lại bác không phải vậy. Ha ha, lại còn giỏi đào tường khuét gạch. Thế thì hôm nào, cho mày xuống kẻ chợ, vào chơi nhà lãnh quan một cái. Bây giờ thì mày như con thẳng lằn, bò vào nhà nó lúc nào chả được. Bác cho con đi, con chưa dám nghĩ đến đường vợ con nữa. Ừ, đi thì đi, hôm nào mát trời đã, tao bảo mày thành người bến bòi nhưng mày còn hãi cái đứa phản phúc thì thôi. Bao giờ hết sợ hãi hay? Con biết bác có lòng thương, nhưng anh em đồng môn chúng con đã thể trước vong linh thầy, thằng đội quang được sống trên cõi đời này, chúng con không thể rồi cõi giơ tay gạt nước mắt, được, cứ khóc đi cho hả cơn đau, rồi ta lại chuyện. Ơn bác, ơn anh em, con đã khỏe mạnh như mọi khi rồi. Bác cả cười mỉm vuốt rau. Từ nãy tao nói mọi sự để muốn nghe mày đấy, tao quý người, nhưng tao quý nhất cái người biết lo, mày biết lo Được rồi, tao không cản cái trí con người biết lo nghĩ. Con muốn thì con ở lại đây, rồi lấy vợ, sinh con như mọi đứa chúng nó. Tao tác thành cho, nhưng con còn gánh nặng việc thầy con thì con cứ đi, hôm nào đi cũng được. Ừ, để hôm nào mát trời, có việc gì thì nhớ về bảo. Một ngày kia, cõi lại khăn gói vào kẻ chợ, vẫn một dạ. Một trí ấy chỉ ở nơi thanh vắng không bao lâu mà thấy quang cảnh nơi đô hội có dập dìu có tấp nập hơn xưa kẻ chợ khác trước thật nhìn người qua lại không phải chỉ vì nông nhàn Rỗi rãi hay ngày ba tháng tám kém đói người ta như con chim kiếm mồi phải tìm nơi cầu thực không biết từ đời nào đất kẻ chợ chẳng khi nào được yên hàn lâu lâu lại nghe tin có giặc, chẳng biết giặc dã đâu, thế là trộm cướp như ong, người ta kéo bầu đoàn, thê tử, quãng quàng chạy loạn sang bắc, xuống đông. nương náu nhờ và chán rồi nghe ngóng, lại mon men gồng gánh về. Mãi rồi, tai lành tai điếc thế nào lại nghe giặc đã đến vào đến đầu ô, nhưng cũng chẳng nhúc nhích, vì nháo nhác xa cả người rồi. Sau Chỉ còn nhà có máu mặt mới suốt ruột của nả lo thân. Chẳng mấy nhà chảy nữa. Chợ búa lại có người rồi đông dần. Trong cái chợ thì biết yên hay loạn. Bây giờ ai cũng bảo, các vùng kẻ quê phải lo sốt vó đủ thứ, chứ ở kẻ chợ lại đâm ra đỡ rối ruột. Trong làng trộm cướp, người như con ngué lúc nào cũng bóp cổ nhau được. Thế là lại dồn ra, Kẻ chợ càng đông hơn, có nhiều người thì thêm công chuyện. Ngành nghề, tiện kẻ mua người bán. Trước kia, ở các vùng đồi trên ngược, có nghề ghép thùng, sơn thùng, cây sơn, cây cọ, tre vầu. Sông mây ngay quanh nhà. Các thức đấy, làm đấy rồi mối chuyến cả chục thuyền, xuôi về bán cất cho các phường. Bây giờ, một dãy bên kia hồ. Đã hóa ra phố hàng sơn, phố hàng thùng. Có những cô lo sơn ăn mặt. Phải đi tránh, không dám qua các nhà bán sơn, bán thùng ghép. Rồi lại cái bàn cuốc, cái lưỡi cày, cái cuốc bướm, cái đinh bừa. thò thường trong bùng, trong canh. Diễn quầy ra bán cho người xáo vườn, làm bãi. Giờ ngoài cửa đông mới dựng san sát lều quán lò rèn. Người đến trọn, đến thừa giao phay, giao bầu, đinh đỉa, đặt tên là phố hàng sắt. Phố hàng bừa, đều như nhau. Lại còn phố hàng mụn. Mụn vá cũng thành phố. Giàu có nhà quê không bằng ngồi lê, kẻ chợ thật. Không phải phố hàng mụn chỉ bán màu vài mau, làm buộc túi trẻ, đeo tiết diết sâu bọ tháng năm, mạnh vài vá, miếng trôi sày, dệt đuối tay. Mà cả tấm vải nâu non, cái thắt lưng, hầu bao, hoa cau, Các cô mua vì thay miếng vải nâu non mới cho cái áo đổi vai, trông vẫn tươm, vẫn đỏm chán. Phố xá càng bộn người lên đông vui như thế. Cõi, lại vác cái rìu, tay xách cháo, buộc mấy đồ nghề thợ mộc. Người làm mộc đi lẻ thế này không phải các hiệp trợ. Cất đình, cất chùa, mà là người trong làng đi dong. Cõi đã cẩn thận ngay từ lúc, ở bòi lên, không để lộ người phương trài. Cõi vào chập tối, đến đình hàng hòm. Thời buổi nhiễu nhương, người ra góc canh, còng phương đã buông, sắp cải chốt. Quả là đương khi ruộng đồng cạn việc, chỗ chưa trọ, người ngồi đầy mái hiên, sang cả dưới hiên, ngoài hàng nước. Đủ thứ. Có bọn chân ướt chân ráo tới, nhiều người đã có việc chủ nuôi cơm. Tối ra trọ đêm, bọn thợ ván in ngủ khuất gian trong. Nằm gối trên đống gỗ ván, thòng mực, mua thừa tận cửa rừng. Đứa cáo già nào muốn rút trộm mấy miếng, làm củi đun cũng chịu. Rồi thì đám đóng cối vào đình, cổ lương, không chố len chân, lại mò xuống đây. Người nhỡ độ đường, chẳng biết người phủ nhờ thật hay là chú trích, hay lũ rác cướp vờ vịt nghe ngóng đợi cánh, có khi nửa đêm gà gáy thoát một cái như ma biến. Nhưng quả là gian vai thích cánh, không ai biết ai nồng nặc hơi người, hơi rượu. Ngoài hàng phố im ỉm. Chóc chóc, điểm canh bên cổng phường nồi hôi tu va làm nhịp. Bốn phường bên rúc ốc, điểm trống đáp, tiếng trống, tiếng ốc đối đáp xa dần. Rồi lại phẳng lặng như tờ. Nhưng, trong cái đình thờ vọng, Ở phố hàng hòm, Vẫn huyên náo, như chợ vỡ. Cõi, ngồi bó gối, ru rú một xó, Chẳng bắt chuyện với ông mãnh nào, Đương ngả ngốn, la lệt, quanh đấy. Từ lúc vào cái đình này, Cõi động lòng chỉ buồn, chỉ thương. Hai mắt nguè nước mắt, Nhưng không ai trông thấy. Mới như hôm nào ra đây còn trát Mà nay tan tác cả Cõi Tựa lưng vào tường Mua xỉ Từng chén một Nhấp xuông Đến lúc ta ta nằm nghỉ ngách đầu lên cái chối đều. Không biết khuya sớm thế nào Ngước ra thấy ông lão hàng nước Đã úp cả mấy loạt bát đàn Ông lão ngả lưng vào cái thúng rơm cuốn nồi nước không biết ông lão ngủ ngồi hay con rượu ngủ những quán nước trên đầu chợ ở ngã năm ngã ba ngoài đường các đình đền thờ ở các phường thấp ẩm ướt chỉ bằng cái am trong làng nhớ ngôi hàng hơn nhớ người bởi vì chỉ là nơi ghé chân bên đường cho nên cái câu rằng khách nhớ nhà hàng ví với các tay bán quán đủ loại ở kẻ chợ thì không phải lão ấy là ông từ Ông tự vừa bán nước, vừa nhà đền, lo sớm tối đèn nhang, ngày sóc, ngày vọng. Có khi lão là người thiên hạ, cả đất kẻ chợ này, ai chẳng là người thiên hạ? Giạt đến rồi thành quê. Người cưỡi cổ làm quan, người ngồi dưới đất, ai đâu biết ai. Ở cổng các đình đều có người đến kê, cái mâm chóng đặt chồng bát, bên cái thúng, cuốn rơm ủ nồi nước trẻ tươi. Bán nước chè tươi hay đặt thùng nước vối Làm phúc cho người qua lại uống Cũng là việc phúc đức Có khi thấy nơi quanh thì dọn hàng Cũng hỏi qua người trương tuần Thổ công thần đất ở đấy Thì người ta cũng ừ Bởi đêm hôm mà ra đầu phương Được bát nước chè đậm cũng xài nhiệt Cũng ấm bụng Ngày nắng chạng vạng Khát rã hỏng thế mà uống hết bát nước chè tươi nóng xanh đặc, cơn khát vã mồ hôi, tan hẳn. Khối người nghiện chè tươi, nhưng đun nấu, vo rửa lình khình. Người ta ngày đôi ba bữa ra quán, đến khi kẻ chợ chen chân thêm nhiều ngành nghề, thì các đình chùa am miếu có quán nước chè lại là nơi chứa trọ, trợ thời đêm hôm. Thợ đấu, thợ ngoã, thợ sơn. Cả những người lang thang vô công rồi nghề, không biết tông tích thế nào. Các quán nước tiện dụng cho những người này. Lão hàng nước, người thế nào, không hơi đâu tò mò. Những ông quán lem nhem, nhưng có điều hầu như ai cũng nghi ngờ thế nào. cái lão mặt mũi sừng sẹo, ngồi cúm rúng như con sâu đo. Tay cầm gáo múc nước, mắt nhìn trộm. Lão đấy người ra người vào từ câu chuyện rúng rau rúng bếp đến dáng vẻ con người khác mắt lão thế nào được trong cái lão quán nước đình hàng hòm không thể đoán được tuổi có lẽ vì thiên lôi đánh không chết chẳng bao giờ lão chết nữa nên cái gì cũng biết như người trên thiên tảo. nhất định rồi không thế này cũng thế khác một chuyến mối lái một câu mách nước thì bằng công cả tháng ngồi còm cọm, múc nước ấy mà. Lại còn biết đâu, những việc quốc sự tay trời, các quan ngồi trong thành tường cao, hào sâu, có tay chân, tai mắt, các cõi, thế mà đêm ngày còn lo xanh mắt. Làm sao, mà quân nghĩa ở đâu, cũng phao tiếng sắp kéo về, lấy kẻ chợ. Những quán nước ông lão giả vờ khù khờ kia, là trạm tin, chỗ hẹn, chỗ chắp chân, chỗ tụ quân. Nào ai dò được tổ con chuồn chuồn. Những nghe ý tứ ở những quán nước lập lờ, không đầu trộm đuôi cướp thì cũng là những tay trọng nghĩa khinh tài. Lão hàng nước nào cũng được lão quán nước đình hàng hòm, ai cũng kín bưng như cái hú rượu nút lá chuối khô. Sáng hôm sau, cõi bảo lão hàng. Ông cho tôi mượn đôi thùng kiếm bữa, May ra có người thuê quẩy nước sông, chứ vác cái rìu thạch xanh này thì xem ra trắng bữa mất. Ông cho tôi mượn thùng, rồi tôi xuống quẩy nước giếng, đến bà ngô đỡ ông. Ông lão nhìn cõi, nói, Bác có nhớ, thì tôi đỡ, cứ đem thùng đi, nước giếng đền bà ngô, thì chỉ có tôi thuộc, giờ linh gánh mới được nước ngon lọc thánh cho. Cái rìu Bó đồ mộc cõi gửi lại, ông lão hàng nước nhìn cõi, nói, Bác này thật vô duyên, với cái tràng cái đục, lần trước ra cũng ế sưng lên rồi. Cõi, chấp hai tay, vãi ông lão. Cõi cũng quên cả cái lần đầu đi với trách, không biết ngủ đình cổ lương hay hàng hòm. Đích rằng ông lão là người của bác cả nhưng cõi không dám hỏi ông lão quán nước lại cứ rừ rừ nói đi buôn may bán đắt nhé lại cụ con lại cụ rồi cõi tông tả trên vai đôi thùng tre ghép nhưng cõi không ra bến đá như bọn quẩy mướn nước sông người các phường mua nước sông cái về đánh phèn cho lắng cát rồi trữ vào chung vại lấy nước ăn hàng ngày cõi nhần nha đi về đằng dinh lãnh quang hàng bờ rào cây răng cây ô ro phía ngoài cây lũy đất vẫn xanh om thấp thoáng qua quãng tường lở thấy bóng mặt hào nước cõi đã rợn mấy hôm nào suýt bò đời trong kia bây giờ lại lù lù đến nhưng ở phía trong những khoanh tre pheo phờ vạc như bị chặt bị đốt từng bуй Đến lúc qua giữa lối vào, chẳng thấy cổng giả đâu, chỉ như là lối sau làng đi ra đồng, gồ ghê, lốt chân trâu xéo nát những đám cỏ giữa đường. Ở cái hào ngay trong chỗ thẳng lãnh quan lúc giả người kéo vó, một đàn trâu ngâm mình dưới nước đường lốt lố cốp, ồn á đánh sừng, quẫy đuôi. trong xa, không thấy, tòa ngang dãy dọc nhà ngói, bát vần mọi khi, cỏ lau, mọc lô xô. Như bái thà ma. Nhà lãnh quang đi đâu? Sao thế này? Cõi nhận ra, ở đầu hào chỗ trâu đầm cạnh cổng có một túp lều con, giống như trát đã kể dạo trước cái nhà cô tư chết oan đã ở chỗ ấy. Cái lều vẫn tại chỗ ấy, nhưng cõi đoán không phải lều hoang. Một người đàn bà trong nhà bước ra sắp đi đâu, lùi húi, chống cánh cửa liếp. Cõi nhận ra cái váy lính, cái áo chồi, dáng hao hao bọn vợ lãnh quang, mà cõi nằm trong rọ, bị khiêng qua sân thoáng thấy, chúng nó ngấp ngé sau tường nhìn vào. Chỉ khác, về sau sốc xích, tiểu tụy. Chiếc váy chồi đụp bạc sơ sát, sắn ngang gối, như mụ vợ thằng đò ngang, ngồi bán thúng ốc, thúng hến ngoài chợ. Người đàn bà trông thấy cõi. Bác hàng giàu đấy phải không? Cõi đặt đôi thùng xuống, người đàn bà lại hỏi, bán dầu phỏng. Tôi đi gánh nước mướn thôi. Người đàn bà chăm chú nhìn cõi. nay hỏi khí không phải, bác là cái nhà hàng dầu dạo trước đã vào đây bán. Cõi choáng người, nhưng cõi cũng thấy ngay người này lẫn lộn không nhận ra cõi là thằng bị đóng gông đi sau cái củi rồi phải nhốt rọ à nhầm với Trách đã vào bán dầu. Hay đây là cái người đã vì giúp Trách mà chết, đây là cô Tư? Nhưng cô Tư đã trôi mất tích đêm ấy. Trách đã mò cả quán sông không thấy, người hay ma? Mà Trách lần ấy cũng đã về được, biết đâu cái cô Tư cũng về được là người này. Nhưng thế nào đi nữa, vừa chờ tới đã gặp những bất ngờ, có lẽ rủi ro. Cõi thấy hoàng, vì vào đây cứ trần trần thế này, đến nỗi người ta nhận ra như một bọn. Dại quá! nho đầu đã chui trong lòng. Tiền đâu bất lợi rồi. Cõi nhớn nhát, rẽ chân, toan chạy. Hãy hượm, vào đây tôi bảo. Xung quanh, dưới đầm, chỉ ồn ao trâu đầm, phất đuôi, đánh sừng, rõ đồng không mông quạnh. Ở nơi dinh cơ không còn. Mà mặt người đàn bà nhăn nhó, khẩn khoàng, Một vẻ không hiểm ác mưu mô thế nào. Cõi, quẩy thùng, bước tới. Lại đi bán dầu hả? Đã bảo mà. Cái thùng rỗng đấy, tôi ra bến quẩy nước mướn. Bến nào? Bến nào mà mò vào trong này? Cõi lại nhớ. Không, à không. Cõi còn lúng túng. Người đàn bà đã cười cười, lại đi giết lãnh quan hả? Khám đằng lưng thế nào, cũng có con dao bầu, biết rồi. Không thể tưởng câu nói ghê gớm đến vậy, nhưng à vừa nói, vừa kéo gấu váy xuống, lại cười. Cõi, lấm lét, nhìn vào xó nhà, cửa sau. Sợ hả? Rồi à lại hỏi, như thật, mà lại như đùa, mỗi câu cõi cứ giật nảy người. Này! Chúng nó đã đem trôi sông, đã đem trôn đằng ấy mấy lần rồi, thế mà vẫn sống nhanh răng ra thế này, người hay ma đấy? Không, không, không phải có gì, chỉ một điều. Thật ả nọ đã nhớ, đã nhớ nhầm mà lại đinh ninh đúng, chẳng lẽ cõi lại cãi? Cõi đâm lo lo, nhưng dường như ả có vẻ mau miệng. Cõi toan hỏi, mà chưa lừa được lời. Người đàn bà này cũng không như người ta. Con mắt quắc như điên điên. Cõi vẫn ngồi, tay mân mê cái đòn gánh. À vắt vèo ở bầu cửa rồi hỏi, Định đánh người ta đấy à? Đợi đấy. Cho một đòn sặc gánh bây giờ. Mặt à, màu ăn trầu đỏ dần lên. À đưa ngón tay cái, Chúi hai mép quét trầu, rồi nói, Lãnh quang đã chết lại cút về sân Tây. Ngay dạo ấy chưa biết à Không giữ được bình tĩnh Cói hỏi Vậy à Cái hôm nó suýt chết toi ấy Phúc nhà nó còn bằng cái đình Nó xin đổi về sân Tây Lại lên sơn rồi Không biết à Giọng nói vẻ chuyện đã khiến Cói được tự nhiên Nhà chị được ở lại trong non trang trại Tôi hỏi hơi tò mò Chị bỏ lỗi cho Trong nom cái con từ Nhưng mà anh có phải người bán dầu dạo trước? Chị là cô Tư à? Tôi không phải chị Tư, là em Tư, là nhà nó ơi, nhà ai nhà. Tôi là bà Mười, lãnh quang đương ngủ với tôi. Em Tư dẫn anh vào chọc tiết nó, Nó bảo vì nằm với tôi, mà tí nữa nó ra con ma không đầu. Vận tôi là vận ăn mày, ông thầy số bảo thế, nó đuổi tôi đi. Rồi à cười khanh khách, nói một thôi, như lên cơn dại Tôi không phải cô Tư, tôi là bà Mười. Đúng anh là con ma thằng bán dầu, về báo oán. Ừ, ma, tôi ở với ma cũng được. Anh ma cứ ở đây với tôi, rồi hôm nào tôi đưa anh lên sơn. ân oán phải rõ ràng chứ nhỉ? Cất cái thùng, cái đòn gánh đi. Ha <cười> ha, anh ma bán dầu, anh ở đây với em, thích quá. Cõi, hãi à sắp phát rồ, Cõi nhẹ nhàng, Nói khẽ chứ, Nhưng à quát tướng lên, Ở đây chỉ có con trâu nghe thôi, Nói với con trâu thì phải nói to, Thế thì tôi về đây, ấy, đừng, đừng, Em nói nhỏ vậy. Im lặng một lát, Hình như mọi hoảng loạn ở hai người, Cùng dịu đi, Cõi hỏi, Chị trong non vườn trại à? Cái anh này rõ ngu, Ngu thế mà ở với tôi thì phải ăn chửi, ăn đòn gánh suốt ngày thôi. Trong cái chỗ trâu đầm chó ỉa này mà bảo là trang trại. Bầu đoàn nhà lãnh quan vừa cuốn gói buổi sáng thì một lúc sau người các nơi sông vào phá, khuây đi tiền, Còn chó đá canh cửa người ta cũng đào mất. Không còn cách giống gì, chẳng qua cái số tôi, giờ đây chẳng đứa nào khiêng, nhưng mà bây giờ gặp anh. Nó đuổi chị nhà chị sao? Nó chê, cái mả mẹ nó ọp ẹp, hãm tài, nó vứt đi. Như cô Tư ngày trước. Con Tư, con năm, con bảy, con... Ôi, không đếm được. Ngày ấy con Tư ghen tức, thèm giết tôi. Bây giờ tôi là cái kiếp con Tư đây. Tôi đã toàn ra sông cái trẫm mình, nhưng tôi phải bóp chết. Con dê già ấy, tôi mới nhắm mắt được. Chị một mình ở đây. Lại còn mấy mình nữa? À thêm thằng đằng ấy, thế là hai mình. Rồi à nói, Chưa dám vào nhà à, còn sợ cơn chết hụt, thì ngồi xuống bậu cửa này. À nhích người sang một bên. Em kể cho anh nghe, em bây giờ cũng như các ông anh, bao giờ em cắt được cái sỏ thằng rời tru đất diệt ấy, thì em mới khỏi bệnh dở người. À hỏi cõi, thế nhà bác bao giờ lên sơn? Lên sân Tây quẩy nước á? Ô hay, đi cửa cổ cái thằng cướp ngày ấy, không phải đi quẩy nước đi chơi. Chơi thì ở đây mà chơi chứ đi đâu. Nhưng trong hai con mắt ông anh thế kia, thì vẫn vậy đấy. Cõi rùng mình, câu nói không điên dại chút nào. À, lại treo. Mắt em na ná mắt anh, không soi gương em cũng biết. Phải đến khi đòi nợ xong, mới dịu đi được, phải không? Ở đây vài hôm, Ta bàn cái đã, rồi cùng lên sơn. Cõi trột dạ, nói bực. Rồi chị đi báo cho nó, để nó bắt tôi bỏ rọ à. Cái nhà anh này, anh nói bất nhân. Tôi đi theo nhà anh lên sơn thì có. Cái từ, đã dắt anh vào nhà này, thì ở trên sơn, dinh cơ nhà nó, tôi đã thuộc như cháo. Tôi dẫn anh vào. Nhưng tối nay, ngủ đây đã, đi đâu mà vội. Cõi, Không muốn nói với người sàng, cõi làng. Tôi chỉ đi quẩy nước kiếm ăn qua ngày, chẳng biết chuyện vô quan ở đâu. À bấm ngón tay, tính toán. Anh đứng ngoài, để em vào trước. Thằng ấy có bùa, nó nhiều mặt lắm. Em mới nhớ được, chứ anh chẳng biết hết mặt nó đâu. Tôi chỉ đói thôi. Nhà còn cơm nguội kia. Tôi đói việc. Phải đi làm. Anh còn nhớ đã có người cứu anh rồi chết vì anh đấy thôi. Em cũng muốn được thế. Quân bạc như vôi. Quên rồi sao? Nghe những chuyện đau đớn. Cõi bối rối không yên. Cái người mê cơn, mê trận này, cứ nói sưng sưng như thật, chẳng thàng thốt. Ôi trao mớ bỏng bong. Cõi đứng dậy. Tôi phải ra bến đá cho khỏi nhỡ buổi. Rồi cõi, quăng quả đi. Người đàn bà níu một rẻ quang, cõi dựt ra được. Nhưng cõi cũng nói lấy lòng. Rồi tôi lại về, chốc nữa tôi về. Người đàn bà nhuện cười, không rằng quang nữa. Chiều về đây nhé! Cõi, lùi lũi đi. À đứng trong cho đến lúc cõi ra khuất sau bụi tre ngoài đường. À, lại sập, cánh liếp cửa xuống. À nghĩ người này chẳng phải bọn gánh nước, bán dầu. Nhưng mà chưa dám tin ta. Lại một người đi tìm giết lãnh quang. Lắm người thủ nó thế. Anh ấy đã hẹn trở lại, chốc nữa trở lại. À, vào cái giường chõng, nằm vật xuống, rên rỉ, rồi khóc rưng rức. Cõi, quầy đôi thùng không, về trả ông quán nước bình hàng hòm. Đi muộn, chẳng ma nào hỏi. Ông lão gật gù, nói đưa chuyện. Ở đất này bây giờ, cũng người khôn của khó. Ông lão sờ thấy mặt thùng ráo khô, không dính giọt nước nào thật. Ông lão bảo. Uống bát nước đã. Nhưng, cõi chào ông lão rồi vác cái rìu đi. Trên sông cái, cát bay mù mịt đỏ sạm không thấy rõ lẫn lộn dòng nước bãi ngô bãi râu ngang trời vẫn vần vụ màu phù sa cả ngày âm u không thật là còn trưa hay đã sắc tối người bước co ro trong gió ảo ảo cõi trở về bên kia sông lãnh quang Lại lên sơn, dinh cơ hoang phế, người đàn bà bị ném ra đường hóa dại, ngổn ngang trăm nỗi. Thì bước chân về quê, may ra. Nhưng về cái xó đầu đồng ấy chẳng còn ai, lại thêm nghĩ. Đứng trên đê đã trông thấy làng thầy. Thầy ta kia rồi. Lạ thay, mà vẫn hiện hiện như xưa. Mặc dù quân quan đã tàn phá, bây giờ không ai đến đất ấy. Cũng không dám gọi tên làng nữa Nhưng trong tưởng tượng Cõi vẫn thấp thoáng Thấy mình Đầu trọc Để hoa roi kín gáy Đi trên đường cái vào làng Rồi tạt về phía chợ Cây gạo cổ thụ trước Điếm canh Là đình Là xóm nhà Mái nhấp nhô Bát úp Nhưng nhìn kỹ lại Một gốc tre cũng chẳng còn Cỏ lau lên ngúc ngàn Mặt đầm Nước xanh rợn, những cây rút dại Đương tàn mùa hoa lau Màu bàng bạc, hoa lau trắng, đục suốt chân trời Người đi rào bước vội vội Sợ cướp đường cũng có Những hại nhất, bao năm nay, cả vùng đã là tha ma không có nấm Dưới đất ngổn ngang, người chết cháy, người chết chém ở trong làng Ở giữa chợ, xó xình nào cũng có nghe tiếng văng vẳng, kêu khóc Cõi Ngồi trên đường cái nhìn xuống, đến lúc tàn nén hương. Cõi đứng lên, vái xuống những bụi lau sơ xác lại thầy, thầy phù hộ cho con. Rồi cõi lại ra bến xuống đò, trở sang kẻ chợ. Nhưng cõi không đến đình hàng hòm tối hôm ấy, cũng không qua dinh cơ nhà lãnh quang. Cõi đường tính xem, nên thế nào? Đường ra cửa nam. Về giám trước kia cứ chạm vạn tối Chỉ nghe chỗ chàng Uôm ạp khắp các đồng hoang Bây giờ đèn đuốc Rải rác Chỗ là nhà Chỗ người đi Chẳng khác chợ cá nửa đêm ven sông Mà chợ đêm thật Các phường trên hàng đào Hàng bạc, hàng điếu Cả đến trong ngõ hàng trung Các nhà, các cửa hàng tối tối Chẳng khác Hú nút Tuần tráng đóng cổng phường, đốc canh, nhà nhà lên cửa kín bưng, dài ra bó trông trà từng chiếc như, cái đinh đặt ngược, lại còn lẫn lộn mảnh chĩnh, mảnh trai sắc như lưỡi dao, bò khắp từ đỉnh mái xuống chân tường. Ngoài đường, thi thoảng mới có bóng người, lui hui. Tuần tráng nhìn vào tận mặt hay chỉ nghe đối đáp thoáng qua, đã biết ai, đêm hôm đi đâu. Người nhà cụ ớt, cụ ớt, đình ngang ấy mà. Đi mua thuốc đau bụng, bà lang bính chứ gì. Vâng ạ, đau bụng máu lên cơn, lại hết thuốc. Không nhớ đi đêm, phải mang đuốc à. Vội quá, bác cầm mấy đồng uống nước cho tôi đi. Đứa nào kia, đứng lại. Tôi đi gọi bà mụ, nàng dâu nhà ông Hương Đinh vỡ ối, đẻ đến nơi rồi. Được. Thằng này sao đi lỉnh khỉnh thế, tên gì? Mỗ ớt, mỗ giáp, mỗ, mỗ con chó, hỏi lắm thế. Tiến sư mày đi đâu? Ông đi tìm rượu. Đi đêm phải có đèn đóm. Đéo có. Nhớ kiếm vài xó đem về điếm. Đéo đem. Ông gông cổ mày, ha ha. Chẳng ra phép tắc, chẳng ra ớm ở, lơ mơ thế. Mà vẫn có người yếu bóng vía, bị đóng gông, ngồi điếm đến sáng, vì tội đi đêm không có đuốc. Người nhà phải đem mấy tiền ra chuộc, không thì cứ ngồi đấy. Thế mà lúc nào cũng có người ra vào. Ấy là chàng kề, những kẻ không ai biết tông tích. Chui chỗ nào cũng lọt, như con chuột rũi. Nhưng không phải ai cũng mưu mẹo được thế. Phố xá đêm này cứ nghìn nghịt trong làng kéo đến kẻ chợ. Mỗi vụ càng nhiều hơn, chỉ có đói, vì rỗi việc, vì có nghề thì đổ ra nơi đô hội kiếm miếng. Lâu nay, cõi đã thế, đi bán dầu, đi thợ ngõ, thợ mộc. Cõi biết, cái ngày còn chưa thảo, đêm hôm bị tuần trong phường bắt nạt, phải dạt ra đầu ô. Như cõi vừa thấy lắm đóm đuốc trước mặt. Ở những nơi nửa phường xóm, nửa đồng không mông quạnh này, Đến cả trăm kẻ cướp tụ tập cũng chẳng ai biết đâu, huống chi những cái đuốc lập lè ma chơi, hay người đi lùi thùi. Bởi thế, ở các cổng tỉnh còn bộn bề hơn trong phường. Bất giác, cõi thở dài. Những năm gần đây, càng lắm người ra tỉnh, mất mùa, vỡ đê liên miên, người ta đi tha phương. Cõi, về đến chùa xiện, thì đã tối mịt, vừa thấp thoáng lũy tre, ao bèo. Con trâu nghênh sừng lặng lặng qua, Rồi đuốc đóm chập chới. Bây giờ thanh vắng, Cứ an ắng, Nhớ đường mà đi. Tiếng mõ lình khỉnh, Niệm Phật đều đều như nước giọt danh. Mùa hoa mộc rưng rưng ngan ngát, Thơm thanh khiết. Hai cái cột xoan, Cổng tán đá siêu, Chỉ một trận mưa rào, Mùa hạ tới thì đổ cả. Cây liếp, cành rong đã hạ xuống, Nhưng cũng tuông một mảnh, Cả người lọt vào được. Nhưng mà chập tối, Không người mùi khói bếp, Không tiếng gọi lợn, Không tiếng cãi nhau chửi rủa, Léo xéo. Con người đã vào cõi khác, U tịch, trầm ngâm, Không như cái nhộm nhạo thường ngày ngoài trần gian. Gian giữa chùa, Trong ánh đèn dầu, Trám lung lay, đỏ bèn, Chú tiểu đương tụng kinh, Mỗi lần, Thình cái chuông nhỏ trước mặt bằng bàn tay úp. Cái đầu trọc tròn xoe, cúi sạp. Đến khi ngừng lên, tay mõ lại đều đều. Tiếng niệm Phật rì rầm, thăm thẳm. Cõi đã nhận ra chú Tiểu là thằng bé trong sùi chạy ra năm ấy. Bây giờ nó đã lớn. Có còn nhớ làng bị đốt? Cha mẹ chết cháy hay chết chém? Mày còn nhớ không? Cõi cứ đứng yên, ngó khe cửa, không bước vào, không muốn động đến giờ giấc của nhà chùa. Và cõi cũng đương chìm đắm trong cái thư thái này. Nhưng lòng cõi thì không yên. Cõi cứ nhớ hôm nào thằng bé trần trụi như cục bùn, lăn trong đống lửa ra. Một lúc, một hồi chuông lanh lành ngân nga, rồi vắng lặng, chú tiểu đứng dậy. Trong tĩnh mịch như thế, hồ như cảm có hơi hướng gì lạ. Chú Tiểu quay ra, mở thiên cửa. Giờ bắt nến khói đen cuộn lên, chú Tiểu đã nhìn thấy người ngồi ghé bậu cửa đứng dậy. Cõi, nói khé. Nhà chùa có còn nhớ tôi không? a bác, lại bác, con... con quên làm sao? Hai người vào nhà hậu. Sư tổ chùa xiển đã về nước Phật lâu rồi. Mấy năm nay, sư ông Thiện Tâm lại hay ốm đau, mọi việc chùa cơm nước, kinh kệ, khách thập phương lễ bái, rồi vào hạ đi khuyên giáo. Cả việc đồng bãi lấy ngọc thực, nuôi thân nhất nhất, đều một tay tiểu Từ Tâm gánh vác lần hồi. Nhà chùa chỉ có sào ruộng hậu, vừa cày cấy, vừa vườn tược. thầy trò quanh năm Quần nâu, áo vá. ấy vậy nhưng, ông thiện tâm vẫn thường nói. Thầy ngẫm ra phúc đức, cửa từ bi không bao giờ thiếu. Thầy đã theo hầu sư tổ được hơn 60 năm. Đến khi sư tổ hút núi, bây giờ Phật phù hộ độ trì, có con về. Bên giường sư thiện tâm, chú tiểu từ tâm quỳ xuống trước mặt cõi. Lạy bác. Bác cho con gọi bác là bố, là mẹ, bác là bố mẹ con, bác nhận cho con. Cõi mùi lòng, nâng tiểu từ tâm đứng dậy, lại nghĩ đến cái làng sủi đương cháy. Tối hôm ấy, sư ông thiện tâm hỏi cõi, Những lo toan của bác được đến thế nào rồi? Cõi chắp hai tay vái sư ông. Sư ông có lòng thương hỏi đến, gian trun lắm. Nhà chùa ạ. Sư ông thiện tâm không hỏi thêm, Mà nói sang chuyện lúc nãy. Bấy lâu nhờ cơ duyên, Mà bác cho tiểu từ tâm về chùa tôi, Cái mày thật không kể xiết, Thế mới biết đất Phật ở đâu, Thì có hương khói đấy. Không bao giờ suy vi được. Công đức thầy dựng nên, Đời này mới có đời kia, Đời đời thế vậy. Đêm ấy, ở gian nhà hậu trong ra vườn sau cõi kể cho tiểu từ tâm nghe lúc ban ngày vừa về qua làng thắp nén hương cúng thầy với oan hồn cả làng tiểu từ tâm nói ở chùa năm nào vào hè ra hè sư ông cũng dạy con cúng cháo giải oan cho chúng sinh con lại khấn về làng con vẩy cháo về phía bờ sông trận mưa đầu mùa rào rào trong đêm như cả nghìn vạn người ai oán khóc nhưng cõi không nói một lời về cái đau đớn khủng khiếp những ngày qua coi nghĩ dấu sao nó cũng là đứa trẻ lại đã lanh đanh mồ côi thế này chẳng nên cho nó khổ ải thêm nữa tiểu từ tâm hỏi bác cõi bao giờ bố lại đi mai hay là bố ở đây thầy con dạo này yếu lắm không biết thế nào mai bố lại đi đâu Cõi ngồi lên, như lắng tai, đợi dứt mưa, rồi nói. Đi việc ấy, bao giờ xong thì mới yên được. từ tâm lặng im. Đứa trẻ mười mấy tuổi đầu. Nhưng những khốn đốn, đá trài, thì óc đã cả nghĩ chẳng khác người có tuổi. Dẫu chẳng rõ việc gì, nhưng từ tâm hiểu câu nói ngắn ngùi mà buồn, mà quả quyết ấy có ý nghĩa đến như thế nào. Hôm sau, cõi đi sớm, sư ông thiện tâm chống gậy ra tận cổng ngoài. Biết khi trở lại, có còn gặp nhau không? Cõi chắp tay vái nhà sư. Nhà chùa cho lộc cứu vớt tiểu từ tâm, không bao giờ con quên được. Thì dẫu rồi đây thế nào, cũng là như ta còn gặp nhau, sư ông ạ. Sư ông thiện tâm không nén được nước mắt, lã trã trên khuôn mặt. Ủa, võ vàng. Chỉ mới mấy ngày ở kẻ chợ mà dường như đằng đắng. Căn do chỉ vì thằng Lãnh Quang đã chạy chết về son tay rồi. Mọi việc phải tính lại cả. Chi bằng hãy lên bỏi cái đã. Buổi trưa, cõi sang đến bến. Cõi đã thuộc nơi vạn trú. Những giờ giấc các nan thuyền qua lại. Bến bòi đã là ngàn nhà. Khác nào nơi chôn rau cắt rốn mà cõi còn trông vào đây, trong khi phương nào cũng bơ vơ rồi. Bác cả bòi với một lũ tay lưới cỡi trần phơi cá trong những cái nia đại đặt trên mái khoang. Nghề này học được dưới đường bề. Tháng sau đã sắn cá ướp bán cho phường buôn các chợ ven sông để các nhà khó mua về trữ. Phải khi mưa dầm, gió bớt, ăn cá sông muối khô, còn nạc hơn cả mắm bể. Mà khéo tay còn làm nước mắm ăn tết, chẳng kém mắm cái Bác cà rõ ra một nhà chài lão luyện nghề, cả đời đứng treo trống. Hai vai nở lực lưỡng hơn vế chân, chẳng một vẻ nào là tướng cướp. Cũng hay ở đời, biết bao kẻ như hầm hố, cắm trông. Nhưng lại có người như bác cả, mà lắm người sợ, người phục. Bọn quan nha các huyện, và ở kẻ chợ, tàng lơ, làm như không biết kẻ cướp, bến bòi. Tướng cướp, bến bòi, nhưng trong dân gian thì lũ lượt tìm đến vái lạy, kêu cầu, như trước bàn thờ Đức Ông, và những ông hộ Pháp thiện ác giữ cửa chùa. Bác cả trông lên bờ, thấy cõi. Đã về đấy à? Công cốc chứ gì? Chẳng được một hạt việc chán quá. Việc gì mà chán, Phải nghĩ nó lại cút ngay về sân Tây. Thế là nó khiếp chúng mày, Khiếp cái gan chúng mày. Về đây nghỉ đã, Rồi lại tính. Ngày rộng tháng dài mà. Cái bến đỏ ngang sang bòi, Những buổi chợ vẫn tấp nập. Vào mùa cạn, Các bè luồng, bè gỗ, bè vỏ gió, Bè củ nâu, gỗ, bè sơn thùng gỗ, mò trên ngược. Về đậu dài răng rạc, đến tận bến bà móc. Chợ ống nước, dưới kẻ chợ, trên bến dưới thuyền, vui như hội. Đến bữa chập tối, cõi mới biết chuyện vừa rồi. Cõi đi, ai nấy đều sốt ruột. Bác cả đã nhắn xuống dưới kẻ chợ. Trong đám nhốn nháo đêm hôm ở đình hàng hòm, Vẫn có người bến bòi, cả lão quán nước, cứ giả bộ ngơ ngơ, ăn nói lừng lờ thế, đã ngủ biết, mà không ai thấy cõi đâu. Cõi, vái bác bòi, Bác cũng là người đẻ ra con, bác thương con. Bác cả quát, ô hay, làm thằng đàn ông không được lúc nào cũng vái lại, lúc nào cũng vái nước mắt ra, bây giờ mày muốn sao? Con phải lên sơn. Được rồi, hôm nào ngược, tao sắm cho cái nan tre được. Nhưng mấy bữa rầy được nắng, hãy ở nhà phơi cho xong vụ cá này. Dạ. Việc nhà chài có vụ có mùa vất vả chẳng khác những nặng nhọc, cổ cày, vai bừa đồng ruộng. Suốt ngày, dãi nắng, đến tối sáng trăng, thuyền rỡ mái khoang, mâm cơm dọn ra như ở giữa sân gạch thoáng mát hay hay gió, đương vui chuyện bác cả hỏi cõi, mày tăng tiểu với con vợ thài của thằng lãnh quán, không oan cho con, bác cả cười, tao hỏi cờ thế thôi, chứ thằng người đã có phen những con nạc nô ấn vào cửa âm phủ rồi, thì phải biết cạch quân chó má chứ, cõi chỉ biết cúi mặt, ực một ngụm vào họng. Như tiếng trả lời câu nói điếng người. Cái gì bác cũng biết. Như từ trong bụng người ta đi ra. Bác thánh quá. Hôm sau, cõi lại ra thuyền trài. Lúc thì ve vé chiếc nan đi răng lưới. Trưa nắng, cởi trần, thuyền mái khoang bưng, nong nia phơi cá. Chẳng khác mọi người xung quanh. Mọi công việc ngày ngày, không gì sốt ruột hơn chờ đợi. Vừa nấn ná, lại vừa thấp thòm. Mà không dám hỏi Tính bác cả thế Chỉ nói như ra lệnh Chuyện rắc rối khó khăn đến thế nào Cũng hỏi một câu Nói một câu Rồi lại như dạo nào Cõi, dông dài Đi bỏ lưới, đi cắm cầu Lại có đêm vác thang Theo anh em đi ăn cướp Lắm lúc Cáo bực vu vơ Nằm khan trong bụi lau Trông lên bờ Thấy xa xa những cây xoan cuối mùa Cành trụi đen, đàn co trắng bay qua, không biết về tận đâu. Như treo người, thằng nằm xó, nghe sóng ốc ách, rồi ngủ quên lúc nào. Bác cả lay cõi. tao đã chọn được cái nan tre cật nhẹ lắm, sắm lưới câu, lưới lừng, lưới chốn đủ phong khi. Cả đồ nghề thợ mộc. Ở dưới nước thì sống nhờ con tôm, con cá, lên bờ có cái tràng, cái đục. Cái thùng dầu, thế nào thì cũng không chỉ ở sơn một ngày, đi đâu cũng phải cẩn thận, cắm cái nan một chỗ. Nan là cái nhà, cái cần câu cơm, chỗ nào cũng kiếm được. Cá, ăn cá bán, thế là mọi thứ xong, bây giờ mày đi hôm nào cũng được. Bác cả chu đáo, trước sau, định hỏi thì thấy đã đủ, lại không hỏi. Trong bụng, mừng khấp khởi. Hôm sau, cõi lên lò rèn trên bến làm cái lưới cuốc, đánh hai con dao. Bây giờ, chưa bận rộn thời vụ gạt hái, bố con nhà phó lò chì phom phòp, kéo bể, động búa nửa buổi đã xong tất. Cõi xách con dao mới ra rệ sông. Thằng cánh phạt một lúc, đã ngả quang mấy bụi chuối dại. Được rồi, những con dao đem lên sơn làm cò cả nhà chúng nó được, phiên này thì mày chạy đằng trời. Tình mơ. sương đông ngọn lau lộp độp rơi xuống nan như mưa nặng hạt. Những cái thuyền đi cá sớm đã vùn vút ra, mặt sông vẫn mịt mù hơi nước và những con gà ngỡ chưa sáng, con gáy ran quanh mạn lái. Đêm qua, cõi đã đến chào bác cả, bác cả bòi Nhìn cõi, dây lâu, rồi ư một tiếng, nét mặt, tươi dịu, bộ râu rung rung, tiếng ư bằng lòng như bảo, được rồi, mày cố làm nên việc. Mọi thứ, lình khỉnh, đã xếp cả lên lan. Mà nửa đêm qua, cõi vần vơ không chợp mắt, nhớ cái hồn bóng dương bác cả hỏi, có răng gió, cái con vợ thải nhà lãnh quang không? rồi biết bác cả nói chơi, thế mà khiến bây giờ cõi ấy nấy, nhà chị Tư đáng thương kia bị nó ghét bò, thì cõi chỉ nghe trách kể. Nhưng cái ả đương dở dại dừa bên kia, có thể nó dám cầm dao chém con dê già lắm, giọng cay đắng, trong mắt đỏ đọc, có thể. thêm một tay hạ thủ được con chó, hay là cho ả đi theo? Biết đâu mà nên việc. Huống chi à lại thông thuộc đường đất cái dinh cơ nhà nó trên sơn. Nhưng ý nghĩ về người đàn bà ấy cũng chỉ thoáng chập chờn từng lúc. Cái đầu giết người mà con mụ đồng chiêm gây ra khiến cõi không thể nào để tâm hơn về cái hạng đàn bà bây giờ. Giấu cho là chưa tình nghĩa một đời thì đã ngần ấy năm trời ăn nằm với nhau, mà nợ nào nó lật mặt không biết gớm tay, nó cầm con dao đâm chết tươi, cái đứa mới đêm trước ngủ với nó, mà tội nợ, mà oán thù, truyền kiếp nào cho cam? Nghĩ thế, cõi bàng hoàng, cõi không còn tơ tưởng đến chuyện có thể đem cái người đàn bà tội nợ kia lên sơn, thế mà băn khoăn, mà bôn chôn, không dứt nghĩ được chốc lại ngồi, cái nó điếu lại kêu giòn tan tách. đến lúc nghe những con vạc đi ăn đêm về lác đác qua kêu trong xương ngang đầu, biết đã tan tảng sáng. cõi vỡ cái điếu cày vê một điếu hút cho tỉnh hẳn ngủ. chiếc nàn của cõi đã ra ngoài bụi lau nhấp nhô giữa dòng nước cuồn cuộn đỏ. hai tay hai mảnh ván, cái bàn vả chém nước. Như con cá bơi. Từ đây lên sơn Tây, Đông đất chỉ quá nửa buổi, Nhưng chẳng biết đường sông Mà lại ngược nước thì mấy ngày. Gặp nước tĩnh, Thì cho nan vào men bờ, Thả vài quãng lưới, nhấc lên con măng, Con chép, Có khi gặp con chấm đói, Lôi băng cả nan đi một quãng. Hôm trở trời, Đêm cầu cắm trong bờ Chỉ được con rắn mỏng. Sáng sớm, Chợ mai chiều đến chợ hôm chỗ nào thấy người lối nhố ra bãi thì biết gặp bến gặp làng đấy có chợ nhưng chợ ven sông bao giờ cũng có thoảng có thì chốc lát cõi đầy nan vội vào bán cá đồi cá lấy gói muối đông đấu gạo rồi bè cùi đ ống nứa xuống nan đun nấu làm cơm tối tối Vào trú bụi sậy, núp chố bờ hoắm bớt sóng, hôm sau lại đi. Ngồi mũi, hai tay, như vây con cá, cái nan, trồng đuôi, mài miết, ngược nước. Cũng một dòng sông cái, nhưng càng lên, mỗi lúc một khác dưới kia. Làng mạc và bãi ngô, bãi dâu, đôi khi nhô ra, mép cát. Mùa nước cả, các nhà phải khôn dọn, chạy lụt vào trong đồng cao trên này suốt ngày trông không thấy một mái nhà hai bên sông bát ngát lau sậy hoa lau trắng mờ lúc nào cũng như sương chiều hôm qua thấy một bên cát đỏ ghé vào hóa ra có tảng đá ong ngồi trên rồi đến quãng lác đác bờ tre tường đá ong xếp không phải vách đất những cây cải dại như giống ngô không ai hái đã suy xi như gốc chuối cột Thế mà những đàn bướm vàng, bướm trắng vỡ tổ ở đâu ra? Mùa rồi dưới bến bòi, bướm ra nhiều. Nhưng bây giờ đã tàn các loài hoa, bướm đã vãn, rồi vắng hẳn. Trong khi bướm ở trên này vẫn ra nhiều như hoa cải vàng, nở trôi trên dòng sông. Đàn bướm rồng, cánh như nhung, như gấm, dẫn theo bè nứa vào bến, như những cái bè chờ đàn bướm. Từ trên ngược xuôi về làm đẹp tận kẻ chợ. Đàn bướm vàng nhấp phới, Mặt nước, bóng bay cất cao, Lên bờ lác đác mái nhà, Lá cọ, tường đá tổ ong đỏ hắt. Chắc gần tới thành sơn. Nhầm tính, không nhớ được nan ngược đã mấy ngày, Sắp đến sơn Tây. Đàn bướm rực rỡ như đón rước, Chắc là điềm lành. Lúc chia tay với sư thiện tâm, Lại nhớ lời dặn của bác cả, đến đây thì được những đàn bướm vàng nô nước múa chào. Tự dưng, cõi thấy vững tâm, trông ra sông, bướm tới, tấp bay, như đàn bướm vàng đã theo nan từ kẻ chợ lên. Chẳng mấy lâu, cõi ghé hỏi thăm biết đã đến phù sa, trông lên thấy bờ cỏ cao như con đê vào đường cái quan. Bến tỉnh có khác. Đò ngang sang Phú Nhi Chờ người về chợ nghệ Ngày nào cũng có chợ Gồng gánh qua lại tiếu tít Mép nước đậu san sát Những bè gỗ bè nứa lá đợi xuôi kẻ chợ Trên đường ngựa quan Hay ngựa lính hòa Bài phi rầm rập Bụi đỏ lầm Đá xế chiều Nan của cõi ghé vào Giữa đám bè cây luồng Lá cỏ đậu cao lừng lững Như những tòa nhà dập dành mặt sóng. Những người kiếm ăn sông nước, nay đây, mai đó, ai cũng như đã sẵn quen biết. Cõi sang bè, được kéo vào ngồi ăn uống, rồi ngả xuống chiếu sóc đĩa. Toàn những người nghề chở bè, kéo bè, cà chù bè, thì từ chập tối đã rủ nhau vào tỉnh che chén, đú đợn hàng thịt chó, thịt trâu thui, trong phường đông tác, đầu chốt nghệ. Nghe nói ở những nơi ăn chơi ấy có hát phương treo, hát nhà trọ. Những người chở bè thuê chưa bao giờ lên đấy mà cũng chẳng để ý. Các mụ bán quán, gái hàng cơm với chè rượu, bài ba bà cả đêm trên bè thế này cũng đã đủ mê tơi. Chẳng biết cõi là thằng nào ở bè hay ở thuyền. Nhưng thấy có giỏ cá, có ống rượu, lại có gạo góp thổi cơm, thế là trụng đầu một mông ngay được. Trong câu chuyện cõi do hỏi bọn khốn rách, chờ các bè này, dẫu đã thuộc nhẵn đến phù sa, lại thường có khi xuống các bến dưới kia, nhưng vẫn không hề bước chân lên phường phố đất sơn tay. Đất kẻ chợ nên cũng không biết gì. Chẳng qua, cầm cái cày hay độn vai đầy cái sào ngược nước cũng thế. Người lên khỏi cánh ruộng xuống con nước cũng là moi móc đi kiếm cái ăn cho vợ cho con ở nhà mà thôi. chẳng mấy lâu cõi đã thuộc bến, lại có hôm lên chợ nghệ, ngồi quán như một chủ bè qua lại sơn tây, đã lẫn với tay chơi sỏi. cõi cắm nan trong bụi lau, buộc chắc cho nó sóng to cũng không tuột được, rồi lên chợ nghệ, chợ quê, chợ núi mà người đi chợ đông như kiến cỏ, chỉ là cà một thôi, trong chợ đã biết mọi sự về dinh cơ lãnh quang. Ông lãnh không ở chỗ cũ, ông đã lên quang tránh lãnh binh, Ông sai lính và đốc thợ trong làng ra làm dinh cơ mới, còn bề thế hơn tòa ở dưới kẻ chợ. Ấy người nọ nghe người kia, chưa chắc ai đã nhìn thấy cái nhà ông ở dưới kẻ chợ. Bây giờ dinh cơ mới ở đường vào cửa hậu, mỗi tròi canh cổng một bọn lính gác, cha trả là oai. Nhà ông đội thăng lên, ông lãnh oai nghiêm, khác nào riêng quan tổng đốc dưới kẻ chợ, trên lâm thao. Mà sẵn, lính tráng trong tay, các ông quan võ hét ra lửa, quyền sinh quyền sát gấp mấy ông quan văn ngồi trên cao. Đi với những gồng gánh, các nơi đổ về chợ, cõi đã ra cửa hậu, qua cổng nhà lãnh quang, cũng hệt, cái nhà dưới kẻ chợ. Thế thì càng dễ, nhưng bây giờ thì sao? Hãy cốt lọt được vào đã. Đồ nghề mộc xem ra dễ kiếm việc, nhưng khó xử. Nghễu nghện, vác chiếc rìu đi hỏi việc. Ai biết được nó là thợ mộc hay là kẻ trộm kẻ cướp? Cái đinh, cái búa thật lộ liễu, dễ bị nghi. Mà cái nghề làm mộc thì trên này vứt đi. Không thấy ở đâu bóng dáng chiếc hòm thợ mộc. Đất đường rừng, không như dưới kẻ chợ, đóng cối, làm nhà, thì làng xóm giúp một tay, chẳng cần đến mặt anh thợ nhỏ. Nhưng thấy người bán dầu, ngồi cả dãy ngoài chợ, thế thì lại đi bán dầu. Lại làm thằng bán dầu, dầu sở, dầu trầu, dầu lạc, dầu thấp cũng là nghề thực của cõi xưa nay. Có điều là phải ngừa trước. Đây chẳng phải là kẻ chợ, Không ai quen, nhưng cõi đã từng vào nhà lãnh quang, nhiều đứa có thể đã chạm trán cõi. Ngộ nó mà nhận ra thì khốn, cái này khó nghĩ nhất đây. Cõi lại xuống nan. Càng thấy bác cả cho cõi đi nan, lên thì thật giỏi. Bác đã bảo nó là cái nhà của mình. Ở nhà thì không phải nhờ vả, không lộ tung tích. cõi nằm nghỉ suốt ba đêm. Rồi cõi điềm nhiên lấy con dao xẻo ra từng miếng má. Lại đâm nham nhở vào trán cho chảy máu loã lợi. Cõi cắn răng nằm sốt ly bì mấy hôm cho đến khi hai bên má, trên trán đã thành sẹo. Cõi cắt mớ tóc để loa xoa như người mới ốm dậy. Rụng cả tóc, đầu lo nhoi, cạo dở, chòm râu quai nón trồ dài, rậm rịt lấp nửa mặt. Cõi đã thành ông lão dị dạng, mặt rỗ vẹt vẹt, bước đi lom khom, không còn ra dáng người cầy quốc khỏe mạnh, nhanh nhẹn xưa kia. Hôm ấy sắm sửa quyết định. Hai cái thùng vầu ghép, một bên đựng dầu trầu, đeo ngoài ống dầu lạc, một thùng không, trong để con dao bầu, dao phay, bộ quần áo nâu da bò, bạc như mo nang. Cõi sẽ thùng thêm một bên gối, cho thật tơi tả. Thất thẻo. Định dạo qua cổng, có cơ hội vào được thì hay, bằng không thì đến tối, quẳng thùng dầu đâu rồi chui. Rặng Oro đất lạ, nhưng cõi không lúng túng, bơ ngỡ như cái lần đầu vào dinh lãnh quan ở dưới kẻ chợ. Bây giờ, cõi đã từng là cuốn cướp bến bòi, bơi lội như con giái cá, leo tường chẳng khác nhái bén. Khóa nào cũng móc được, mở êm ru. Cõi đi qua mấy lần, đã để ý vẫn cái bờ rào Oro kín mít ngoài cùng. Rồi đến tường đá ong, bên trong một vòng hào đầy nước bọc quanh, ở giữa cũng tòa nhà bát vần hàng chục gian. Hai phía nhà ngang, nơi kho đũn, xay dã, nơi bếp núc, nơi lính tráng ở. Gian nào cũng hàng hiên chạy dài. Đằng trước cái sân gạch mới, cả trăm người ngồi đứng được. Trên hè lại chiếc sập gỗ chân quỳ Ngày ngày có việc quan, lãnh quang ra ngồi đấy, vẫn như mọi khi ở dưới kẻ chợ. Đằng sau nhà, một khoảng vườn cây cối, lẫn tre pheo. Có khi lại cũng là nơi treo các rọ tù trên cây. Cái thằng Diêm Vương này ác tuyệt tràn đời. Không làm nhà ngục, chỉ bỏ rọ người treo lên cây. Mặc mưa nắng, khi nào chật quá, hết chỗ buộc rọ, thì lại đem vứt trôi sông cho chết bớt đi. Cõi định đến xế trưa đi qua cổng một lần nữa, rồi náu vào cái gò mối sau bụi tre, đợi nhập nhọang tối, xé bờ rào oro vào sau vườn. Bơi qua hàng rào, rồi leo lên cây nằm phơi mình đến khi xương xuống nhạt hết hơi. Người như đống cỏ khô, những con chó và cả đàn ngỗng thính người cũng không thể đánh hơi được. Những việc này đã thuộc như nghe bài thầy giảng. Cõi lên chợ nghệ. Thường ngày Chợ nghệ quá buổi đã vắng người làng xa, nhưng ngày mai phiên. Các vùng xung quanh, từ cần kiện, ra đến bún, đến gạch, người đã về chợ từ trưa hôm trước, đem của rừng, những củ nâu, mật ong, các thứ lá thuốc, rễ cây thuốc hái trong núi, và những chiếc bu, nốt con trăn, con khỉ, đôi khi người mường, người máng trên ba trại xuống. Khiêng đi chợ cả, Cái cúi con hổ, con gấu bẫy được. Thành thử lại có cả cái chợ nghệ con con họp từ trưa hôm trước. Chuyến tay bắn đổi vai, bên hào thành trước cổng chợ. Có các hàng cơm, quán trọ tươm tắt đủ cả. Cõi ngồi ngất ngư vài chén với bánh đậu nghệ nướng vàng óng, chấm muối. Trông ra, ánh nắng đã xuống chấm ngọn tre. Cõi đứng dậy thông thả quẩy đôi thùng đi. Đã đành xưa kia, cũng đã quen trận mạc theo thầy kéo quân qua hầu khắp đất Sơn Tây. Nhưng đêm nay thì thế nào? Lại thầy, thầy sống khôn chép thiêng. Nắng đã xế ngang lưng bờ tre. Vàng rượn như sau cơn mưa có cầu vòng mọc lên trong bụi cây. Cõi quẩy đôi thùng nhẹ nhàng bước. Tiếng tù va vừa dứt, Người lính trên tròi cổng xuống đầy hai cánh cổng mở hoác, có đồ nhà bếp về. Mấy người lính ở trong sân ra, như đã thành lệ, thấy người nhộn nhạo thì canh chừng, rồi cùng lính canh đầy hai cánh cổng, im lặng như tấm phản, khép vào cho thầy để khóa lại. Lúc ấy, mấy người đánh hai con trâu mộng cùng một gánh, hai bu gà, mía, ngon thịt. Có tiếng Mấy hôm rồi, đã lần la hỏi chuyện bọn lính lệ, quân gia, nhà lãnh quang, ở hàng quán trở nghệ, biết được cái thói nó ở các buồng vợ, và cả những khi lãnh quang vào chân núi Ba Vì săn Nai, lại các dịp nó lên tỉnh trên lâm thao, vừa oai vừa cẩn mật. Thôi thì tuần tráng canh đường, đứng đường, tổng lý các làng ven cũng phải vất vả ra túc trực cun đi một đoàn, có đến mấy chục người cùng cưỡi ngựa, đội nón dứa, chóp bạc, quần trồn nâu, đeo gươm, giống hệt ông tránh lãnh binh. muốn ám hại cũng khó biết người nào là nó. từ khi mấy lần chết hụt dưới kẻ chợ, lại trở về sơn, cang phong bị ráo riết. cõi đã trông thấy mấy con trâu thịt béo tròn, những bu gà mía lại tiệc tùng đến nơi. cái tật ham mê chè chén thì nó không giữ gìn được. Của ngon, vật lạ, quậy vào kìn kìn thế kia, chắc là lãnh quang, đừng có nhà. Cõi, lứng thững qua, mặt ngước thẳng, nhưng mắt nhìn xéo vào cổng. Đôi trâu mộng nữa, vào rồi. Những người nhà lính tiếu tít ra mở cổng, lại sắp đóng cổng nộn nhịp. Người gác trên tròi canh, vẫy cây tay thước, nói chó xuống, các ông đừng khóa cổng vội, Rồi gọi ra đường. Thằng già kia, vào đây. Cõi quay lại không thấy ai. Nhìn lên cổng, hỏi to. Thầy cai gọi tôi. Vào đây. Cõi, vẫn cái đòn gánh trên vai, đứng ngoài cổng. Người gác trên tròi, đá sông sọc xuống. Vào hẳn trong này, các ông đóng cổng lại. Cả mấy người đóng cổng xong xuống lại, như sự lạ. Cõi. Vẫn điềm nhiên nhìn mọi người, toan hỏi. Các ông mua dầu. Nhưng người gác nọ đã sừng sộ. Mày quẩy cái gì? Tôi đi bán dầu. Bán dầu à, thế thì vào hẳn đây, bỏ cái gánh xuống. Cõi đặt hai chiếc thùng ngay ngắn sang bên. Ý tứ, cẩn thận, rồi đứng khoanh tay. Người lính thình lình, nện một tay thước vào bả vai cõi. Cõi kêu, tôi đi bán dầu mà. Không dầu với có gì cả, ông hỏi, thật mày bán dầu à? Cõi lật nắp thùng, mặt dầu trầu vàng sẫm lại lấy ống dầu lạc xuống mở nút ra. Dầu trầu, dầu lạc ông mua. Giữa lúc ấy, cả lũ lính kêu lên, bò mẹ mày rồi. Lập tức, cõi bị dằn ngã xuống đất. Người lính rút sợi dây mây trên mái cổng, trói ghi cả hai tay hai chân, cõi cành ra như con lợn sắp đem chọc tiết. Ôi trời ơi, tôi làm gì mà các ông trói tôi? Nằm đấy rồi thì mày biết. Cắn rơm cắn cỏ lại các ông. Người lính nói giống dạc như hiểu thị. Quan đã có lệnh, cấm gạt những đứa bán dầu qua cổng nhà quan. Mày không biết thì mày chết. Ông chỉ có việc trói cổ mày lại rồi quan cho đánh mày một trăm roi bây giờ mày mới rõ mày có còn sống không quả tình con không biết con ở trong bương cấn ra lần sau con xin chừa rồi thì mày chưa được rồi con sống thì con chưa nhưng mày đã thuộc chưa thuộc cái lệ vào cửa quan phải có quà đấm móm đấm móm chúng tao đây đây. mày có bao nhiêu tiền Không. Người lính cúi xuống, nắm hầu bao tức khắc. Trong thắt lưng lão già, chỉ có một sâu tiền kém. Người lính định đút vào ngực áo. Một người lính đứng cạnh cười hề hề. Ông vừa bảo đấm móm chúng tao kia mà, chia ra. Mỗi người, một hai kém cũng là lấy may. Đưa mỗi người mấy đồng kém, hết cả sâu tiền. Người lính như bực mình. Chưa thôi, lại lần lần, moi ra, được toàn những thứ kỳ quái. Đằng lưng nó, ép vào cái bẹ chuối, lòi ra một con dao sắc. Hèn nào, lúc cuột cái tay, thước vào bả vai, nghe keng một tiếng. Đến lúc đá cái thùng, một bên dầu đổ tung tóe Một thùng kia, văng ra cuộn thường đây Con dao phay, một dao bầu, hai con dao. Mới đánh sáng loáng, sắc ngọt. Làm sao thằng bán dầu lại đem những con dao này đi đâu? À, cái láo, kẻ bưng, kẻ cắn này, đi cướp đường hả? Tôi làm đồ tể, mổ lợn, mổ trâu, kiếm thêm mấy mà. Ông cài tha cho tôi, tôi biếu cả cái hầu bao. Người lính quát như át đi, may chưa thịt được đám nào à? Cái hầu bao chó không thèm nhá. Hoan tôi quá, tôi già cả rồi, trộm cướp gì tôi? Tao không biết, rồi quan ra chặt chân thằng bán dầu. Tôi có vào nhà quan bán dầu đâu, đi qua cổng cũng phải tội, lệnh quan thế. Rồi những người lính đang kể lệ gì ấy, không, họ nói chuyện với nhau. Cái nghiệp tổ tông nhà quan lãnh này cứ phải đánh thằng bán dầu. Chắc ngày xưa bố quan lãnh chứ. Bố quan bị thằng bán dầu nhét cứt vào mồm nên đến bây giờ còn thù. Cũng vô phúc cái lão bưng cấn này. Rồi mấy người lính cầm chìa khóa đi vào, còn lại người canh cổng. Cõi nói, ông cai tha cho tôi. Còn tiền không? Chẳng còn đồng nào hay là ông cai cầm mấy con dao về. Những thằng vừa đứng đây đã vào báo quan rồi, tao chẳng dạy. Mày trông thấy chúng nó đi vào đấy, Bắt được thằng bán dầu, Tao có thưởng, Vào báo quan, Thì chúng nó cũng có thưởng. Ông cài tha cho con, Bố tao sống lại cũng không cứu nổi mày, Tao tha mày, Để tao thế mạ à Nhưng, Đến tận tối mịt, Cũng không thấy quan ra, Suốt đêm, Cõi bị trói nằm co quắp dưới đất, Vừa muỗi đốt, Diễn cắn, Vừa đau nhức, Các vết trói, cứ lừa là như người ốm liệt. Thế là lại gặp cái chẳng may rồi. Mấy lần đuổi gác, người lính khác đến, lại lần túi áo, cạp quần. Không thấy gì, lại đạp cõi một cái, lăn trúi mặt xuống. Gà gáy, nghe phía trong nhà rộn rịch, tiếng lợn kêu, tiếng trâu lồng. Chắc có tiệc hôm nay, vừa sáng, cõi đã phải dựng dậy. Được cởi dây trói chân, hai người lính xách cái thùng đựng mấy con dao, tay cầm sợi thừng trói tay. Ấn cổ cõi đi vào trong sân. Cõi như quen như lạ, sân rộng, gạch đỏ tía, hệt cái sân làm tội người nhà ở lãnh quang dưới kẻ chợ. Chỉ khác, quanh sân, viên đá ong, bước gai chân như dẫm vào vỏ gấc và cái tường cũng xếp đá ong vàng như đất thó. Rồi trên sân lại như in những đào búa bày trong cửa quan để tránh đấm hành hạ người. Cái cùng, cái gồng, thanh má tấu, cây đao, cây thiết lĩnh, thùng lùng, chiếc hèo song, cái tay thước. Trên sập, trải chiếu hoa đã bày sẵn chiếc mâm đồng vàng chóe và một chồng gối ra xếp. Cây gối gỗ gố mít giống như tạc cảnh ở dinh dưới kẻ chợ. Cõi đã thấy rợn, nhưng lại nhớ mặt mũi mình bây giờ đã đổi khác, cõi bình tĩnh hơn. Trong dinh hôm nay có tiệc, hai bên nhà ngang đã tấp nập người ra vào làm. Tiếng chày giã nêm chảo, khói thui trâu phía vườn tạt mù mịt lên. May ra nhà người ta đương bận rộn linh đình thế này, có khi còn được đem nhốt chuồng trâu hay bỏ rọ cũng nên. Cõi mơ màng. Nhưng không Lãnh Quang đã ra xử sớm, định làm gọn trước khi khách khứa đến. Chập tối hôm qua, thấy báo bắt được thằng bán dầu hay thằng kẻ cướp. Lãnh Quang đã định ra xem ngay. Từ khi lên Sơn, Lãnh Quang cấm tiệt đứa nào bán dầu đi qua cổng. Mà có ra đường gặp thằng bán dầu, Lãnh Quang lôi ngay lại. Nọc ra giữa đường, cho lính đánh một trăm hẻo. Cả tỉnh Sơn không ai dám bán dầu rong chỉ ngồi thành dãy ở chợ, quan lãnh như lên cơn điên, lại như cái hẻm, cho nên người thiên hạ cũng như trong quân gia mới đặt ra những sự tích quỷ quái rằng bố lãnh quan bị thằng bán dầu, mẹ lãnh quan bị thằng bán dầu, cả nhà lãnh quan bị. ở đất sơn cước này bắt cướp, chém cướp thì hàng ngày, nhưng chỉ nghe đến thằng bán dầu, có thằng bán dầu. Lãnh quang đã sờn gai ốc Rồi cho đi tróc ngay Đánh ngay Thế mà vẫn còn có đứa dám quầy thùng Bán dầu qua cổng à Nhưng đêm qua Đang bữa đến lúc say Rồi ríu chân lại Các à nõn nường ra dìu vào buồng Đến nửa đêm tỉnh giấc Lãnh quang nhớ ngay Quá khuya mất rồi Cõi thấy lãnh quang Thúng thính ra vẫn chân bước vòng kiiềng tấm áo thè năm thân chuỗi mộc râu kia lòng thòng quét xuống sáng sớm mặt đã đỏ lựng đỏ rượu hay đỏ cơn cáu khỉnh bực bội không biết đang đi lãnh quang xứng lại một tay chống mạng sườn mắt chăm châm nhìn thăng tu ra râu tóc rối bù lom khom dưới thềm hai tay bị sợi dây mây thịt lại đã hẳn tím lại ngắm đến tròn nứt, kẽ mắt cái thùng dầu với ba con dao sắc được bày ra bên thềm hè. Một ông lục áo the thân dài, chít khăn, lượ̣t đứng nghe lãnh quan rì tai rồi bước ra quát. Thằng già kia, ngẩng mặt lên. cõi ngước mắt, mặt râu tóc xồm xoàm, lồi lõm những mảng rẹo, lãnh quan bỗng hét vang: "Thằng bán dâu!" Giả câm dưới kẻ chợ, thằng bán dầu giả câm, đích nó rồi. Nó đem cả dao vào nhà, mà đứa nào dám để nó suốt đêm trong nhà? Đứa nào, tội chúng mày, tội chết thôi, trói thằng bán dầu lại, trói ngay lại. Cõi bị sô ngã vập mặt xuống, hai càng chân bị cuốn dây mây lên đến tận cổ. Cả người cứng đơ như cái cột nhà, cõi như khúc gỗ. Nhưng không một lời năn nỉ, van xin, như tối hôm qua với bọn lính trạm gác ngoài cổng. Lãnh quang rít. Thằng này biết bay đấy! Cắt gân chân nó đi! Cắt ngay! Mấy đứa lính súng lại. Hai vũng máu tươi, đầm đìa, tứa ra sau gót chân cõi. Nhưng cõi không cửa quẩy, không rên gì Cõi yên lặng, như người ngủ, mở trợn mắt. Lãnh Quang lên sập, nhưng quên ngồi, cứ đứng lanh khanh. Mày có tình không, nghe tao hỏi đây? Mày tìm lên tận đây giết tao, tao biết, tao với mày có thù đã mấy đời, đằng nào thì mày cũng chết, tao chưa cắt lưỡi mày, tao còn để cho cái lưỡi mày nói cho hả cái vong linh, có khi tao cho sống đấy. Cõi nằm ngửa mặt. Hốt nhiên, nước mắt ứa dòng dòng sang hai bên thái dương cõi hét to bẩm quan nhớn con xin nói tao cho nói cõi nói thông thả nước mắt càng chảy xối la. bẩm quan thầy con chẳng may chết ở Mỹ lương thằng đội quang giết thầy con con đi cắt cho được cái đầu thằng đội quan đem về để đồng môn chúng con dỗ thầy con năm nay mỗi tiếng cói nói lãnh quang Giật bắn lên, đến câu sau cùng, dỗ thầy con năm nay, thì như xét đánh. Lãnh quan bùn rùn, ngã đổ xuống, hai mắt ngược nhách lên, cứng hàm lại. Bọn gia nhân rối rít, tất bật, vực lãnh quan vào. Tiếng chân rầm rập phía trong ấy, đám lính trong sân, chĩa sắn ngọn giáo quanh cõi, đợi lệnh đâm xuống. Lại như sợ cõi, vùng dựng đứng, cầm con dao bầu, đuổi theo lãnh quan. Một tiếng nói vọng ra Dẹp hết, dẹp hết, để hôm khác xử Cái rọ mới đựng ngược người Được vác ra Treo lắc lư trên một cành cây Cuối vườn Đám thui trâu đã bỏ giờ Chạy hết bạt cả vào đi đâu Không còn một sợi khói Cõi sóng sợt trong rọ, Nhắm nghiền mắt Thờ ong ọc Ngất đi Hai bên gót chân, mẫu vẫn nhỏ xuống từng giọt. Cổng xinh lãnh quan, đóng im ỉm. Cây gỗ giói, cổng chèn ngang. Cả cái khóa đuôi chuột, khóa trái. Ai gọi, lính canh trên tròi cổng, chỉ dương mắt nhìn, không trả lời. Không xuống mở cổng. Thế là tan đám cỗ Đến đêm, chỉ có sự im lặng và bóng tối. Trên nhà, trong trại lính, bên nhà ngang, tiếng con rơi bay qua. Buổi tuần đêm đã bắt đầu, nhưng không nghe tiếng trống, rồi từng canh chỉ có tiếng mõ, các chòi lác đác, đối đáp, quanh bờ tường, ngoài hào nước. Cứ thế, cho đến sáng, một hồi mõ tan canh, mấy hôm liền, còng cai, dõi ngang, không một người ra vào, và đêm canh nếu ai để ý thấy liền cả phiên trở nghệ, không nghe tù và thổi. Không cả tiếng trống vào canh, tan canh. Ông lãnh quang, ngã ngất hôm ấy không chết, nhưng không trở mình. Cấm khẩu, không nói được. Nghe thoảng tiếng tù và, tiếng trống, cả người lại run rùng rùng như lên cơn chó dại cắn. Không ai dám đánh trống, thổi tù và nữa. Một đêm kia, trong bóng tối, run rế nì non, không dứt, nghe ra ai oán triển miên. Chẳng cơn cớ gì, người ta cũng đoán được lại sắp đến mùa mưa. Dầm gió bắc, dầm dê, lạnh lẽo. Vào khoảng trống canh hai, một bóng người hiện ra, leo, thoan thoát lên cây dưới cối vườn, chỗ treo cái rọ, nhốt cõi. Hai cẳng chân cõi, sưng như hai bắp chuối. Đã mấy ngày, không một hạt cơm, một giọt nước. Trong kia, lãnh quang đã cấm khẩu, liệt dường. Không ai có thù oán với thằng bán dầu. Cái việc đem xử thằng bán dầu chẳng còn quan nào ngó ngàng tới nữa. Có lẽ, quan nha coi như trong sổ sách không có việc ấy, thằng tu sống hay chết cũng quên. Nhưng, cõi không chết, cõi nằm đau mà vẫn tỉnh, chỉ không nhúc nhích động đậy được. Cái bóng bỏ đến, cành cây dướng hơi rung. Cõi biết ngay, rồi cái rọt. Được hạ từ từ xuống đất Cõi nghe tiếng thì thảo Đã cởi hết cho các rọ tù chưa? Chẳng còn cái nào Chúng nó khuôn nhau đi từ đời tám hoánh Ta ra thôi Một người hỏi vào rọ, Cõi hạ? Còn sống không? Tôi vẫn còn Viện tay ra đây Nó cắt gân chân tôi rồi Không đi được Có hai cánh tay sốc cõi lên Cõi đã nằm trên lưng cái bóng Mấy cái bóng Những người ấy không lội qua hào Mà treo lên một thân tre Cây tre trĩu sang bờ bên kia Đã ra đến chỗ Tường tổ ong Trên bờ tường Hai con mối người cõng cõi Trườn đi rồi luồn xuống Chui qua rặng ô rô ra ngoài Cái nàn cắm trong bụi lau Bến phủ sa Sương đêm còn mù mịt Cõi lại đau ngất đi Không biết chiếc nan. Đương thuận dòng xuôi vùn vụt, một lúc, mấy giọt sương, lạnh, rỏ xuống mặt. Cõi vẫn nhắm mắt, nhưng chợt tỉnh. Cho tôi xin hấp nước. Cõi oam oạp uống nước, nghe óc ách hai bên, cõi biết đương trên thuyền giữa dòng. Cõi thều thào hỏi, thằng lãnh quan chết chưa? Không biết. Đi đâu bây giờ? Ta về bỏi. Cõi lại thiêm thiếp, nhưng không phải lại ngất đi, mà những tiếng về bòi đã cho cõi thấy cái sống rồi. Ngoài kia, làn sóng nhồi tường như đỏ lừng, chiếc nàn thấp thoáng, băng băng như cái lá tre. Chập tối đã về đến bến bòi. Mấy người xuống bờ cát cõng cõi lên, cõi mở mắt, đã thấy bác cả ngồi đăm đâm trên sạp thuyền, cõi ứa nước mắt. Bác lại cứu con. Ừ, con đã về. Còn cái mạng, thế là con người. Nó cắt gần hai chân con rồi, nhưng con dao đánh ở lò trên bãi, thế là vô dụng, con thua nó rồi. Không, con người là được. Cho khỏe lại đã, mọi việc ta lại tính sau. Bác cả bỏi nói thế, rồi quay mặt đi, nhìn cõi nằm. Hai bàn chân vả xuống bác cả rơi nước mắt nhưng bác không muốn để ai trông thấy bác khóc buổi sớm đã sang thu trời cứ tan tàng từ ga gáy mà mãi chẳng sáng những con vạc tưởng đã tan xương la lả bay về từng tiếng kêu rời rạc rơi xuống đầu thuyền đàn cá trôi cá tiến đêm ngủ trong hốc đất cũng ngỡ trời đã sáng theo nhau lượn ra giữa dòng đến khi Trong chốc lát, mặt nước thở hơi lên, trời lại mù mịt sương, phủ như mấy tan canh. Thế là những đàn cá rối loạn, uống quýt. Bây giờ, các thuyền mới ra sông, người gõ mạn nan, dồn cá, bùa lưới, cá lác tứ tung, tránh tiếng gõ, lắc lưới, lao sao. Người đứng ngoài mũi, hất vào khoang những mẻ cá nặng lấp lánh. Có một con vạc ăn đêm về muộn, Đố trú vào bụi lau, trời đã sáng hẳn, những thuyền cá cũng đã đầy mẻ. Thong dong về, mỗi mùa chỉ có vài buổi nhẹ nhàng mà được nặng cá thế. Nhưng hôm ấy, sáng hẳn, cũng chẳng một con cá nào giữa dòng. Chiếc nàn xuôi bờ, rồi sang ngang, lại dọc về, mành tre gõ mạn liên hồi. Không một, móng cá dồn đến. Mà sớm nay, tang tảng từ sớm, rồi lại âm u, đáng lẽ cá... Phải ra như cháu Cái gì thế? Sương muộn, cá đã ra sông sớm hay lại có con giải con thùng luồng vào chặn chém hết cá từ nửa đêm rồi? Có hôm, nàn cõi đi nhổ cần cắm cá sớm, vẫn còn gặp con giải đói tìm mồi. Những con dài con thuồng luồng ở sông lớn, lập lờ như con trăn dưới nước, dài rộng bằng mấy cánh phản. Có hôm, con giải bơi luồn dưới nàn, bóng nó tỏa đen. Sẫm như nghiêng mực, một chốc mới lượn qua hết. Con dài hay lùng cá gà cáy, lúc sắp hết đêm mà trời chưa rạng. Như người ta khỏe mạnh thì ngồi trên nan xỉa xuống một mũi đinh ba, rồi thả thừng cho con giải cứ kéo thuyền đi. Đến lúc đuối sức, con giải, con thùng luồng bị mũi ngạnh đinh ba cắm vào sườn và sọ con cố lồng lộn đôi khi hất lật cả nan thì người nhà thuyền xuống nước bơi đứng thông thả dường như thờ ơ kéo dần cái thường lôi con dài lên thẳng bãi cát con dài con thuồng luồng lọc xương nấu cao cốt như cao hổ còn thịt xả ra vác vào các chợ bán được tiền bằng con lợn ỉ thờ nhưng nan của cõi thì chịu cõi hèn sức mất rồi con dài Mà nổi cơn vật vã, đánh sóng, lật nan, thì cõi chỉ có chết chìm. Hai chân, mất gân, hoài gót xuống, không khiến được. Thằng người, hỏng cái chân, mà kiếm ăn ở sông nước, biết tính sao. Cõi, cho nan, đậu nép vào bờ, cho đến sáng hẳn đi. Tự dưng, thấy sóng dồn dập, vờn đến, quả nhiên, từ trong hốc đất, bên bờ lở. Một con giải đang lừng lững ra như một cây gỗ đen nháy lao ngang sắp đội cái nan của cõi lên. Cõi mỉm môi, biếu hai tay vào thành, cố giữ khỏi bị lật úp. Con giải ấy từ đêm đã sụp hết cá trong các hốc bên bờ, rồi thành thơi bơi ra. Cõi nhìn theo hút con giải nguồn đi tận giữa sông. Bất giác, cõi ời rượi buồn vẩn vơ con giải con thuồng luồng tung hoành thế con người như ta thì nên thế nào cõi chỉ biết có sông nước ngước lên lại thấy sông nước mênh mông kề gì khi nước cả mà vào những ngày gió bấc thổi kiệt nước dòng sông vẫn một màu đỏ lừ lên hai ven cát và những quáng bên lở bên bồi khi chiều đến dao rạt ánh vàng hoàng hôn Thì hầu như sông nước rực sẫm cả trời đất. Tối đến, sông cái thở lên, bao phủ cả vùng kẻ chợ, đến sáng tan sương. Cành vật, bưng rưng, như người dậy muộn, vẫn còn ngái ngủ. Ấy là vì trong đêm hơi thở dòng sông, động lại một màn sương, dày mãi, mới rạng sáng được. Cõi, đắm chìm trong màn sương bao phủ ấy. Thế rồi, lại một ngày mới, trên sông tiếu tít những thuyền, những nan... Những tiếng gó quây cá từ tinh mơ, cõi nhìn ra mặt nước man mát sáng dần ra. Năm lớn Ngoài vườn chua xiền thừa ruộng hậu làm màu cuối tháng ba đương vào vụ cà. Những luống cà bát được vun gốc, lên xanh mơn mờn, chỉ tháng sau đã ra hoa. Cái rét năm nay hết muộn. Năm ngoái, nhuận tháng tám, bây giờ đã chớm sang tháng hạ, mà có hôm còn rơi rớt gió bắc. Mưa dây, mưa dở, mờ mờ bóng cây gạo cổ thụ ngoài kia. Thế mà nụ gạo đã chi chít sớm. Nay mai, hoa cà tím ngát dưới ruộng, hoa gạo đỏ khé ngã ba đường. Hàng đàn sáu cá, bồ cát lại về ríu ran suốt ngày. Chú tiểu từ tâm, thoan thoắt sới đất, vun gốc cả. Một chốc, dừng tay, chống cán cuốc bướm, nhìn ra lúi húi. Không phải trẻ trâu, có lẽ người đi đường vào nghỉ chân, nhưng ngã ba đường tận ngoài chân tre, tạt vào xa thế. Cũng chẳng phải khách chùa, hôm nay chưa đến rằm Nghĩ đoán thế, rồi lại cúi xuống, nhấc cái bướm, mài miết làm. Nhưng, Lâu lâu ngước mắt ra, vẫn thấy người ngồi đấy. Một lúc, khi đứng lên, mới trông rõ ra một cụ già râu tóc bạc trắng, hai bên nách, chống hai chiếc nặng tre, nhích từng bước, khó nhọc. Ông cụ đi vào chùa. Từ tâm, ngách cái cuốc bướm lên luống cà, bước ra xem ai. Tới trước mặt, ông lão thẳng người lên, run run tay nạn gọi, Ôi con! Bố bố về chùa. Rồi Từ Tâm bước lại, ôm hai vai ông lão. Ông lão vẫn xúc động, cả cái nạn cũng loạn choạng. Từ Tâm cúi xuống, xốc ông lão lên lưng. Từ Tâm cõng ông lão vào chùa, vừa đi vừa khóc thút thít. Sao lại nên nông nỗi này, bố chẳng nhắn người gọi con. Ông lão nép mặt vào vai chú tiểu, không nói. Mấy gian chùa vắng lặng. Cái trái nhà hậu đã trồ. Những chiếc cột tre được bó lại để làm củi, nên đất chỗ ấy trong cây mộc. Chỉ có mùi hoa mộc thơm ngan ngát, nhưng cũng chỉ làm bớt cái hưu quạnh nhà chùa. Ông lão hỏi: "Sư ông con đâu?" "Thầy con" Về đã bốn năm nay rồi. Bây giờ chỉ có mình con. Vâng. Ông lão rơm rớm nước mắt. Trước kia, bác cả bòi hay nói như mắng. Vãi nước mắt ra thì còn làm được trò trống gì? Nhưng mà rồi, những năm về sau này, không giữ được nước mắt nữa, tuổi tác và bao nhiêu thương đau chồng chất. Con người như sập xuống, giống hai cái bàn chân... Chỉ còn thóng ra thế, có khi tự dưng nước mắt cũng ứa ra. Ông lão ngước nhìn quanh, nói như nhắc lại. Thế là còn có một mình con. Ngôi chùa, mái tranh, tường đất, hoang tàn. Ông hộ pháp văn đã đổ, chỉ còn cái bể đất. Trên đặt bát bình hương, vẫn được quét tước. Sạch sẽ, khách đến lễ thì cắm hương, khách có tâm, làng xóm bốn bên quanh chùa. Tuy nghèo khó, nhưng những ngày có việc thì đèn nhang cũng bày ra đầy đủ. Vậy mà công của không bao nhiêu, đành chịu, chùa lang tiêu điều. Ông hộ Pháp, võ bên kia, thanh long đao, cũng gãy cụt, cả cái chui cắp. Ban ngày mà những đàn rơi bay ra bay vào hốc cột như mắc cười. Bệ thờ đức ông, thường thì quanh năm được đèn hương, nay đã tàn lạnh cả. Cũng là trên đất kẻ chợ. Ngoài kia dập dìu, bề bộn sang hèn, có mấy bước vào trong này mà nhà chùa bần bách tang thương quá. Bấy lâu bố ở đâu? Bố ở vạn ngoài sông cái. Chân bố đau thế, sao kiếm được ăn? Bà con hàng vạn đỡ đần, chu tắt lắm, chẳng thiếu đâu. Bố ở đến hết đời vẫn no đủ, nhưng mà ngày đêm chỉ nhúc nhích trên cái nan, cái thúng, bơi quanh quẩn buồn quá. Bố về ở với con. Bố cũng định về bàn với con, xem thế nào, bây giờ chỉ có hai bố con, cái hôm con thoát được trong làng ra. Nói đến đây, ông lão lại nghẹn ngào, hai người ngồi im một lúc lâu. Như cùng nhớ lại buổi sáng đỏ máu ấy Từ tâm chẳng biết gì Từ tâm chỉ mang máng không rõ Bố mẹ đã chết chém hay chết cháy Cho đến lúc bố cõi rắt đi Đã nhiều ngẫm nghĩ Càng lớn, càng nung nấu Nhưng chưa bao giờ hỏi ai Cho biết được câu chuyện thương tâm đến thế nào Bố cõi thì biển biệt Từ tâm không nhớ cả tên họ Không biết mình có tên hay không Về chùa Đến năm được xuống tóc, thầy đặt tên nhà chùa cho. Thầy thiện tâm, chỉ biết việc chùa. Thầy kể, thầy đã được ở chùa và đã xuống tóc từ khi còn bé hơn tử tâm. Cũng có khi hỏi, thầy chỉ nói, Xưa thế nào, thầy nhãn hết chuyện ngoài thế gian rồi con ạ. Đêm hôm ấy, bữa cơm ngô với chuối bung nghệ, rồi hai bố con ngồi mãi. Trời xe lạnh. Ngoài kia lại mưa, mưa rầm thành giọt. Chốc chốc, những giọt mưa rơi xuống, bập bùng lưng tàu lá chuối. Buồn, rứt ruột. Lần về trước, chân bố còn vững, như mọi người ta. Cái già, mỗi năm mỗi tuổi, chẳng thể biết. Đĩa sầu bắc hưu hưu, lúc chợt sáng, lúc nhỏa đi. Từ tâm, ngồi xếp bằng. Như niệm Phật, ông già nằm ngách đầu lên cái gối gỗ, chừng như đã khuya, nhà ai ở phường ngoài dám tiếng gà đã eo óc gáy, mỗi lúc, một sôi dần lên. Từ tâm nhìn bố, bố ơi, con hỏi bố câu này, câu gì thế? Con định hỏi bố từ lâu, con cứ hỏi. Lại bố, bố có phải là quan hún cao? Ông già ngồi dậy, chăm chăm ngó từ tâm rồi nói: "Bố không phải là quan huấn cao, bố là học trò quan huấn." Rồi bố cói quay mặt, chắp tay lại vào vách, hai lạy cung kính, như chuyển lên thầy cái lạy chào của người trẻ tuổi biết trọng thầy. Ông già và nhà sư, con dù gì chuyện có đến sáng bạch Cha mẹ sinh ra ta, thầy cho ta được chữ. Ông lão cói, chẳng có nồi mấy hạt chữ. đã mổ côi, nhà lại khó quá. Mài mực, viết phóng, nhai chữ E-A. Khi người trường, trang bào, nhận mặt chữ. trong thấy thầy cầm cái roi mây, lại nhấc cái bút son đã run. Nhưng mà nhớ không thể quên, nhớ thầy, nhớ anh em đồng môn, ngày ngày, năm, ngồi súng xít quanh thầy. Những chuyện đồng môn, nghe kể như cổ tích, đã bao đời. Ngày mùa, đến nhà thầy, cày bừa, tát nước, làm cỏ, gạt hái, góp dỗ chạp, tết nhất. Nhỡ mà thầy mất, đồng môn đi lại, trong non lo liệu việc nhà thầy, thầy đã khuất, còn cô thì đồng môn như con cái trong nhà. Chẳng được chữ nghĩa là bao, nhưng cứ nhất nhất nghe anh cả trường tràng. Người trường trang cũng ví như con trường, nhà thầy, mà thầy đã cắt đặt ra mỗi khóa. Mỗi nơi thầy ngồi bảo học, người trường trang được sự phó thác và cái hãnh diện, hồ dễ ai đã được. Thầy ngồi đọc sách, tựa tráp trên phản, trường trang lo buổi học, cũng là người đi học, nhưng lại là người thầy bảo ban, thường phạt, dẫu cho mỗi người thay một phận. Có không được học thầy nữa mà người trường trang vẫn trường trang cả đời. Những chuyện xưa, một ngày nên nghĩa ấy đã nhập tâm vào môn sinh bài học chứ hiếu. Đạo thờ thầy, phàm đã là người biết ngậm cái bút lông thì ai cũng thuộc làm lòng từ lúc mới được đến cho thầy khai tâm. Như cõi, như trát, cũng chỉ ăn mày thầy, được đôi ba chữ, thế mà theo thầy. Chỉ biết có thầy, đã cấp sách đến, trên đầu chỉ biết có thầy. Cái năm thầy về giáo thụ trên phủ quốc, rồi mưu giấy binh cùng các nhà lang, quân đinh công Mỹ, lang đá bạch công chân, đất Mỹ lương, thầy cho người về gọi quân thì cõi, thì bao nhiêu đồng môn nữa đã gác cải quốc. Cõi, bỏ gánh dầu, đô lê thợ mộc, đóng cối... Khăn gói cơm đùm, cơm nắm lên theo thầy. Bây giờ, nhớ lại mấy năm sông pha, vào sống ra chết, kể đã hiên ngang chọc trời, khuấy nước một phương, lắm gian nan, nhưng cũng nhiều khi đã nằm trong tay được thiên hạ. Cái lần đưa quân về đánh chiếm phủ Thanh Oai, phủ Ứng Hòa, án ngự một giải đồng chiêm bọc quanh cả kẻ chợ vào đến chân dãy núi Chùa Hương trong phủ Mỹ Đức. Đến khi chàng dè đại quân ra Đồng Dương ngoài Thanh Oai bị thất trận, bèn vượt núi tạt sang Quế Quyền, bên Hà Nam, định theo sông Châu vào đồng băng Phủ Lý Nhân. Nhưng cũng không qua được. Lại trò lên Phủ Quốc, thì lần này chiếm được Phủ lỵ Người Kinh, người Mường, người Mán từ trong Mỹ Lương ra ba trại, quanh xuống đến các vùng ngoài chốt nghệ dưới Sơn Tây lang lang mồ trâu làm tiệc linh đình, mừng quân tướng. thừa thắng, luồn sang Tam Đảo, đánh xuống, đốt thành Tam Dương, ra đống cho tàn. Đường giữa Tưng Bừng đến khi trở lại, thì quốc oai đã bị quân quản Tổng đốc trên Lâm Thao tràn ngập xuống rồi. Thầy cho rút quân vào thủ hiểm trong Mỹ Lương, vùng rừng núi cát cứ của nhà lang Bạch Công Chân, định chỉnh đốn. Nghỉ ngơi ít lâu, ở nơi sơn cước khút nẻo cho nên cõi đã được về làng lo việc nhà vào dịp ấy. Thế nào mà quan triều đình đã mạo hiểm vào tận kệ sơn, thầy ta ngộ nạn giữa trận ở đấy. Cái hôm năm mươi ngày thầy, người trường trang đứng ô hô thầy rồi lại phục xuống. Tất cả môn sinh và khóa trường ấy cùng ôm tay lên miệng, ô hô, ô hô khóc ròng. Có rửa được thù này mới là báo đáp được công ơn Thầy. Từ ấy tới giờ, người trường tràng đi đâu? Những trường tràng của Thầy ở các nơi đâu rồi? Vì Thầy, ai còn, ai đã chết? Ai đã bỏ mình thảm thương như trách? Ai giữ được tấm lòng như xưa? Ai đã mối mặt đành tâm quên cả? Ai phải chịu đau đớn như cõi? Bao giờ đồng môn lại tụ hội? Ngày dỗ thầy, bác trưởng tràng khấn thầy được an giấc dưới suối vàng hay chúng con phải tạ tội với thầy, nào những ai còn, ai mất. Đêm ấy, bác cõi kề đầu cuối ngọn ngành với cậu bé làng sùi, sống sót. Vừa sáng, sư tử tâm cầm cái cuốc bướm ra vun gốc luống cà, nhưng vẫn hôi hổi trong đầu những câu chuyện của bố cõi. Có lúc nhà sư buông quốc, cúi mặt, nghĩ đến bàn tay, chai khẳng khiu như cái que khô của bố cõi, mà thấy thật bồi hồi. Cả ngày, sư tử tâm mài miết ngoài ruộng cà. Trời đã có khi mưa cơn, mưa trận, phải vun vội cho đất kịp mát. Nụ cà đã trúng chím tím mờ từng dài. Đôi chốc, chống cái cuốc bướm, thẫn thờ Nhìn vào gian bên chùa, chỗ cánh liếp thủng lỗ, mở hé. bố cói ngồi trong ấy, cắm cúi đan lát. Chốc chốc, cái đuôi lạt, thoăn thoát vút lên. Người già chẳng ngơi tay lúc nào. Sư tử tâm vẫn đâm chiêu, tư lự. Chưa bao giờ người trẻ tuổi ấy được nghe biết như vậy. Bấy lâu, một lòng kính yêu, ơn nghĩa người đã cứu mình. Bây giờ hai bàn chân mất gân chúc thõng xuống Như người tù ngồi xõ trong ngục cái gồng kéo trĩu cổ Như câu chuyện bố kề Xót như sát muối Mà nghe tiếng nói lại như một người vẫn đương Gùn gụt trí rửa thù Đến lúc với cầm cái nạn Mới lê bàn chân đứng dậy Ông lão rầu rĩ thở dài Biết đâu đến phải nước này Bố chết không nhắm được mắt con ạ. Một hôm, sư tử tâm nói với bố. Con xin thưa. Bố ơi, bố để con đi. Con xin đi báo thù cho cụ huấn. Bao giờ bố yếu? Con mà báo được thù, thì bố yếu đến đâu, bố cũng được nhắm mắt, như ngủ. Bố cho con đi. Được, được bố chỉ đường cho con lên sân tây, con hãy về bến bỏi đã hỏi thăm bây giờ cụ cả bỏi, con lại cụ, con nói con là con bố cõi sư tử tâm đi khút đã lâu bác cõi đứng bên cái cổng rong ngoài cửa chùa trông ra đã sang đầu hè cây gạo ngã ba đường đương cữ nở hoa đỏ ối dưới ruộng những luống cà bát Hôm nào sư tử tâm mới sới bây giờ quả cà trắng toát, to bằng cái bát chậu. Đá hái, mối sủi được. Những cây gạo xa xa ven đường thấp thoáng rực rỡ như một niềm mong mỏi.